Tang Khả Tâm ôm chết nữ nhân cùng Văn Lệ đứng ở nhất bên trong một cái ngăn tủ trước, trên đường còn gặp mấy cái tang thi, bất quá căn bản không cần Tang Khả Tâm ra tay đều bị nóng lòng biểu hiện chính mình hữu dụng Văn Lệ tạp bạo đầu. Kỳ thật một người ở mạt thế sinh sống vài thiên văn lị, vẫn là cái thực không tồi tạp tang thi tay thiện nghệ, nếu không phải đối thủ là sẽ động não nhân loại, hơn nữa là vài cái vũ lực giá trị không tồi đại nam nhân, Văn Lệ là tuyệt đối sẽ không bị bắt đến. Ngươi tưởng vẫn luôn cùng ta cùng nhau sao? Tang Khả Tâm đem trong tay nữ nhân phóng tới Văn Lệ trong tay, Văn Lệ lập tức tiếp qua đi. Nghe được Tang Khả Tâm nói, lập tức gật đầu. Ừ, vẫn luôn đi theo người. Nhà ta người đều biến thành tang thi, ta cũng không có địa phương đi. Kia nếu tự tiện rời đi hoặc là sau lưng thọc ta giao nhỏ, ta sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Ngươi tin hay không? Tang Khả Tâm từ sau lưng lấy ra một phen trường đao. Lạnh lùng lưới đao để ở văn lị cổ phía dưới, nếu không ngươi hiện tại xoay người rời đi còn kịp. Văn lị nuốt nuốt nước miếng, biểu tình có chút cứng đờ, nàng cảm thấy này hẳn là nàng nhân sinh một cái khắc trọng đại biến chuyển. Cái thứ nhất đại biến chuyển chính là mạng thế tiến đến, trong nhà xem như giàu có nàng cũng có thể miễn cưỡng coi như bạch phú mỹ, nhưng là ngắn ngủn bất quá nháy mắt, thiên điệu biến đổi lớn, hôn mê người nhà toàn bộ biến thành ăn thịt người tăng thi. Làm con gái duy nhất chính mình chém chết biến thành tang thi ba ba mụ mụ cùng ra ra mãi mãi mới còn sống kia địa ngục giống nhau một ngày nàng không biết nàng là như thế nào lại đây Nàng thậm chí không dám lên tiếng khóc lớn Chờ phát hiện chính mình có dị năng thân thể cũng hảo không ít nàng mới dám lặng lẽ ra cửa Lại qua mấy ngày nàng đã có thể mặt không đổi sắc tạp tăng thi Ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian nàng cảm thấy chính mình đã hoàn toàn thay đổi Nhưng quản lý như thế nàng bản chất vẫn là cái kia vẫn luôn tránh ở cha mẹ cánh chim hạ Lại cho rằng chính mình thực tự lập thực có khả năng lốc bạch ngọt đại tiểu thư thôi Một chuyến mất đi tích hộ chính mình dựa vào Cho dù nhìn qua thích hướng thực hảo, thực kiên cường thực hãng tử Nhưng nói đến cùng cũng là miệng cọp gan thỏ Đặc biệt là từ một cái hạnh phúc mị mãn gia đình đột nhiên biến thành một cái đưa mắt không quen cô nhi Văn lị có chút một chút mất đi sinh hoạt mục tiêu cảm giác Nàng cảm thấy nàng vẫn luôn là cái có theo đuổi nữ nhân, nhưng là hiện tại thế đạo này gần là theo đuổi cơ bản nhất sinh tồn khiến cho nàng tâm thần và thể sắc đều mệt mỏi, cho nên nàng nhìn đến cả người nhìn phi thường bình tĩnh an ổn tang khả tâm, không tự chủ được đã bị hấp dẫn, nói trắng ra là chính là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa ở vào thời khắc hoảng sợ hoàn cảnh lâu rồi, vừa nhìn thấy giống như ở mặt thế sống được thản nhiên tang khả tâm, lập tức liền đem nàng coi như... Cứu mạng rơm dạ bởi vì nàng cũng muốn như vậy thản nhiên yên ổn. Cho nên đối mặt ánh mắt lạnh lẽo tang khả tâm, văn Lệ vẫn là thực khẳng định gật đầu. Ta muốn đi theo ngươi, chỉ cần ngươi đem ta đương đồng bọn ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Hào đi. Tang khả tâm cầm trường đao thủ đoạn vừa chuyển trực tiếp bổ ra phía trước ngăn tủ. Tuy rằng bổ ra, nhưng là tay hảo ma, này đã là giáo luyện giới thiệu phi thường không tồi trường đao nhưng so với Hồng Du trường đao vẫn là kém một mảng lớn, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo kho A, xem ra muốn lộng cái dây lưng làm nàng đôi tay không rảnh thời điểm phóng Hồng Du, cũng không biết tiếp xúc thân thể có phải hay không cùng nắm ở trong tay giống nhau có thể bảo trì thực thể hóa. Tăng khả tâm đẩy ra vướng bận ngăn tủ, trên sàn nhà sờ đến một cái nắp, sau đó ấn khai, quả nhiên giống nữ nhân kia nói có một cái mật mã đưa vào khí. Hơn nữa là toàn nút cơ quan mật mã mà không phải điện tử mật mã, bất quá còn hảo không phải điện tử, bằng không lúc này phỏng trừng cũng là phế đi. Chậm rãi toàn hảo 12 vị con số mật mã, tăng khả tâm cho chính mình trí nhớ điểm cai tán, sau đó dưới chân sàn nhà lộn bột một chút, chậm rãi rời đi lộ ra một cái nhưng cùng một người thông qua bậc thang, tăng khả tâm tuy rằng tiếp nhận rồi văn lị nhưng cũng không có nói muốn sớm như vậy đem chính mình bí mật cùng chung ý tứ cho nên công đạo văn lị tìm địa phương cấp nữ nhân dùng thủy tẩy rửa sạch sẽ, nàng đi xuống một lát liền ra tới. Văn lị gật gật đầu, tuy rằng đối với tăng khả tâm phòng bị chính mình hành vi có chút bị đè nén, nhưng là gần nhất là nàng chính mình dán lên đi. Thứ hai dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, lại không phải nhất kiến trung tình lầm trung thân, nhân ra dựa vào cái gì nàng nói nói liền vô điều kiện tín nhiệm, lại nói nàng hiện tại luôn là đối phương thừa nhận đồng bọn, đây là thực thành công một bước, cho nên chỉ cần phóng đoan chính tâm thái, kỳ thật cũng không không cao hứng. Tăng khả tâm đối ngoan ngoan ôm nữ nhân tìm góc trốn đi văn lị hơi hơi mỉm cười sau đó đi xuống bậc thang. Tây bắc phương hướng thần gia đoàn xe lương tuệ đồng, một vạn phân ghét bỏ gắt gao hoàn ở chính mình bên hông đôi tay kia cánh tay, nàng cho rằng phía trước nàng đã nói rất rõ ràng, thật vất vả lại tới một lần nàng lại sẽ không đem tâm tư đặt ở nam nhân trên người, càng sẽ không đem chính mình tín nhiệm giao phó cấp người nào. Mặt thế nhân tính đáng ghê tẩm bị vô hạn chế phóng đại, nàng không có cái kia hảo kiên nhẫn đi chờ đợi đi thử luyện nhân tâm, cả đời này nàng chỉ nguyện ý vì chính mình mà sống, đương nhiên chính mình người nhà vẫn là muốn chiếu cố, nhưng là rốt cuộc đã sinh tử cách xa nhau quá, cho nên nàng có thể cho cùng người nhà cảm tình cùng tín nhiệm cũng bần cùng thực, hoặc là nói, sống lại một lần nàng đối thế gian hết thể tốt đẹp đều không hề chờ mong, tự nhiên cũng không chuẩn bị đem mấy thứ này cho. ai. Mà bên người người nam nhân này thật là, nói như thế nào, thật là tùy hứng có thể. Ngươi liền không chuyện khác làm sao. Lương tuệ đồng đã không nghĩ đi dãy rủa lực lượng tỷ lệ quá cách xa tránh cũng là bật tránh, ngươi không phải thần gia đại thiếu ra sao. Ngươi suốt ngày như thế nào như vậy nhàn. Còn có ngươi chừng nào thì phóng ta trở về. Ta này không phải muốn cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình sao. Thần qua thanh âm như cũ ý cười doanh doanh, cảm gác ở lương tuệ đồng trên vai. Ấm áp hơi thở phun ở nàng mặt sườn, cho dù lương tuệ đồng sống lâu cả đời tự nhận chính mình tâm như nước lặng, cũng nhìn không được nhĩ tiêm đỏ lên, thần qua ôm người ôm càng khẩn một ít thấp thấp nở nụ cười, trừ phi ngươi tin ta bằng không chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, lại nói lúc này cũng không có gì so người càng quan trọng. Thần qua nói như vậy cười nghiêng đầu xem qua đi, chỉ thấy nguyên bản lặng lẽ dương mắt rỉnh coi người lập tức mai phục đầu, toàn bộ phòng người trong xe đều làm bộ vội đến lợi hại. Mà tuổi nhỏ nhất thần đan còn liếm mặt cười cười, đại tẩu không cần lo lắng, những việc này chúng ta tới làm là được, đại ca tự nhiên là bồi ngươi tương đối quan trọng. Vừa nói xong mặt khác huynh đệ tỷ muội lập tức một trận phụ hòa thành, được đến thần qua tán dương ánh mắt sau một đám lập tức liền tâm hoa nộ phóng. Lương tuệ đồng khỏe miệng nhấp nhấp thở dài một tiếng, nâng lên một bàn tay đỡ cái chán, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không nghĩ bồi ngươi chơi loại này ái muội trò chơi lương tuệ đồng nói tới đây cảm giác phòng trong xe những người khác biểu tình có chút không đúng. Nâng lên mắt liền đối thượng thần qua không có chút nào dao động đen nhánh hai mắt, cặp mắt kia làm lương tuệ đồng hơi hơi ngạc nhiên sau đó rời mắt. Ngươi cảm thấy ta ở cùng ngươi chơi trò chơi. Thần qua trên mặt thông thả dơ lên một nụ cười, lương tuệ đồng cảm thấy không lý do một trận lông tơ thẳng dự, nhưng vẫn là căng ra đầu trầm khuôn mặt nói, bằng không đâu. Thần gia đại thiếu ở hướng ta phải tin tưởng. Ta có tự mình hiểu lấy, chúng ta không phải một cái thế giới người, cái gì tín nhiệm không tín nhiệm, chúng ta người một nhà đều ở trong tay ngươi, ngươi muốn biết cái gì nói thẳng là được, không cần phí tâm tư lan lộn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta nói cho ngươi sau phóng ta rời đi. Phòng trong xe trong lúc nhất thời tĩnh đến có chút đáng sợ, thần qua trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là cả người tràn ra tới hơi thở lại có chút lạnh lạnh. Cái loại này làm người cảm giác không rét mà run cùng thần phảng có hiệu quả như nhau chi rượu. Lương Thuệ Đồng cũng cảm giác được thần qua trên người có chút làm cho người ta sợ hãi lạnh leo, sắc mặt nhịn không được hơi hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là quật cường mà cùng hắn đối thượng tấm mắt, không có chút nào nhường nhịn thỏa hiệp ý tứ. Nguyên bản ly hai người gần nhất thần đan cầm trong tay văn kiện ngăn trở mặt, chậm rãi cả người đều trôn tới rồi cái bản phía dưới. Lần đầu tiên nhìn đến nhà mình đại ca như vậy hiện với ngoại mặt trái cảm xúc, cảm giác hảo dọa người a anh anh anh anh. Quay đầu nhìn lại, hảo sao? Các ca ca tỷ tỷ toàn bộ đều cực lực yếu bất chính mình tồn tại cảm, mỗi một cái đều đem chính mình thật sâu chôn ở văn kiện mặt sau, nàng cảm thấy nếu bọn họ có thể không làm cho bất luận cái gì chú ý trốn chạy, lúc này phòng trường phòng trong xe đã không. Ai, thần qua hơi hơi rời mắt. Một bàn tay nâng lên trống ở trên mặt xoa chính mình cái chán, một cái tay khác vẫn như cũ vòng kia tiệt mảnh khảnh vòng eo, một hồi lâu mới đánh vỡ trong xe trầm mặc, cũng không vô nghĩa trực tiếp ôm Lương Tuệ Đồng đứng lên, sau đó hướng phía sau cách gian đi đến. Người làm cái gì? Lương Tuệ Đồng cả kinh lập tức dây rùa bẻ thần qua bàn tay to, nhưng là này nơi nào là nàng có thể bẻ ra. Phanh một tiếng môn bị đóng lại, Lương Tuệ Đồng lập tức bị ném tới trên giường. Thần qua cũng khinh thượng thần tới, đè lại tay nàng, túi đầu hôn đi xuống, một hồi lâu mới tê một tiếng bùng ra, liếm liếm bị cắn được đầu lưới, lại túi đầu nhìn đối phương bước hỏa mắt to sách một tiếng, lại không phải không thân quá, lúc này mới cắn ta ngươi không chê văn sao. Cái gì kêu lại không phải không thân quá, rõ ràng mỗi một lần đều là đột nhiên tập kích, nàng còn không có phản ứng lại đây liền thối lui. Hắn nhưng thật ra cho nàng thời gian phản ứng A. Lương Tuệ Đồng tức giận đến cơ hồ đỉnh đầu bốc khói, người nam nhân này sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ, nếu không phải hắn không nói một tiếng đem bọn họ cả nhà đều đóng gói mang đi, nàng sẽ đi theo cùng nhau sao? Nói được nàng giống như nhiều làm ra vẻ giống nhau. Còn có bọn họ rõ ràng vừa rồi còn không phải đang nói cái này, cho rằng đổi cảnh tượng liền có thể trước mặt mặt nói không tồn tại. Nhìn đến Lương Tuệ Đồng hổ mặt cả người đều tiếp cận bạo tàu bên cạnh, thần qua ngược lại không cười bung ra Lương Tuệ Đồng ngồi xuống một bên, liền ở Lương Tuệ Đồng kỳ quái thần qua muốn làm cái quỷ gì thời điểm, nghe được đối phương sâu kín nói, ta có phải hay không thật không tốt. Cắc. Lương Tuệ Đồng xoa xoa chính mình thủ đoạn, nhưng người liền thấy cho nàng một cái tiêu điệu bóng dáng thần qua, chuyển qua tới thời điểm trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, nhưng là loại này mỉm cười lại làm nhân tâm một nắm một nắm vô cùng đau đớn, chỉ thấy thần qua ánh mắt có chút mờ mịt nói. Ta liền thật sự như vậy không tốt sao. Làm ngươi thì cũng không muốn thử một chút. Lương tuệ đồng trong lòng hơi hơi một sát, cư nhiên không dám nhìn tới thần qua đôi mắt, cắn môi trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì hảo. Muốn nói thần qua có chỗ nào không tốt, ước chừng chính là tương đối cường thế một ít, nhưng là đối với một cái gia tộc người thừa kế tới nói, hẳn là một loại bệnh chung, thậm chí bình thường có chút thân gia người đều có cái này tật xấu, cho nên chủ yếu vấn đề vẫn là ở nàng nơi này. Trong phòng trầm mặt xuống dưới, thần qua đang ở đáy lòng phát sầu, chính mình coi trọng nữ nhân cư nhiên mềm cứng không ăn quật đến muốn chết, nhưng... Hào đáng yêu a Thần qua còn không biết chính mình cư nhiên như vậy tiện, sách. Nhưng tiếp được đi làm sao bây giờ? Cứ như vậy thả người. Thiết, đều đến trong tay hắn, hắn mới sẽ không buông tay. Đang ở thần qua cân nhắc bước tiếp theo làm sao bây giờ thời điểm, cửa phòng bị gõ vang lên. Thần qua cảm thấy chính mình ý nghĩ bị quấy rầy, tâm tình thập phần không tốt đẹp, mà lương tuệ đồng tắc nhẹ nhàng thở ra, này không khí bừng tỉnh gian đều đem nàng chính mình chỉnh thành vong ân phụ nghĩa vứt bỏ thê tử phụ lòng hán. Chuyện gì? Thần qua trên mặt mang theo tươi cười, rất là thân thiết dò hỏi gõ cửa đệ đệ. Thần hạo thái dương lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh, bất quá rốt cuộc là cùng ca ca cùng nhau lớn lên, so với đệ đệ muội muội càng thêm ổn được vừa rồi bảy tổ bên kia lại đây nói tiểu thất hắn. Hắn lại làm cái gì yêu? Thần qua tâm tình lập tức liền tốt đẹp, hắn còn đang lo không địa phương tả hòa đâu, này không phải đuổi kịp tới, những người khác nhưng chịu không nổi hắn lăn lộn, chỉ có tiểu thất có thể cùng hắn so cái trên dưới như vậy giao thủ lên mới phá lệ mà sảng khoái. Có thể hay không không cần như vậy rõ ràng. Một cái làm đại ca lão nghĩ tìm cơ hội tấu đệ đệ xem như chuyện gì xảy ra. Bất quá nhớ tới tiểu thất. Vẫn là tính, cứ như vậy đi, dù sao này hai cái biến thái không chạy tới cùng bọn họ này đàn người thường giao lưu cảm tình thì tốt rồi. thân hạo thực tự nhiên từ cửa tránh ra sau đó mới nói, nói tiểu thất một người chạy, bảy tổ bên kia tuy rằng đều đổi theo, nhưng cũng không biết truy không đổi kịp. Xách! thân qua gật gật đầu, đều đã chạy còn có cái gì nói, nếu là đổi cá nhân hắn nói không chừng liền bắt được đã trở lại. Nhưng tiểu thất nói hắn liền không đi phí cái kia sức lực, bất quá lại nói tiếp tiểu thất đây là muốn đi tìm hắn nữ nhân đi. Nói như vậy vẫn là hắn tương đối hảo, nữ nhân liền ở mí mắt phía dưới. Nếu không cũng đem người thả, sau đó chính mình đuổi theo. Thần qua bang một chút đóng cửa lại, lưu lại thần hạo một người trừng mắt vào cửa. Có ý tứ gì? Đây là mặc kệ tiểu thất. Thần đan lặng lẽ lấy ra một quyển sách. Đối với phía sau ánh mắt sáng quắc các ca ca tỷ tỷ so một cái ok tư thế, tiếp theo lặng lẽ nhét vào cửa phòng hạ khe hở. Người một nhà đối với thần qua còn chỉ không được lương tuệ đồng thật là phi thường bắt cấp, các trưởng bối bắt cấp với thần qua hiện tại là nương lương tuệ đồng khí vận tồn tại. Nếu là hai người không thành kia nói không chừng khi nào thần qua sẽ chết với bỏ mạng, vạn bối nhóm tắc càng thêm bắt cấp với đại ca công lược đại tẩu đem chính mình chuyện này đều ném cho bọn họ, thật là khổ không nói nổi. Hiện tại liền một cái khác có thể chia sẻ đại bộ phận sự tình thần phàm đều chạy, cuộc sống này. Sau này còn như thế nào quá? Vì thế lao lục thần tưởng thực khẳng khai cống hiến tán gái bí tịch, xuyên nhanh chi ta là bá đạo tổng tài. Quyển sách này ở Nam Sinh Gian Phi thường nổi danh, nơi này biên bao quát bá đạo tổng tài công lược các loại loại hình tiểu kiều thê biện pháp bước đi, có thể nói tán gái bảo điện. Trải qua ca ca tỉ tỉ cùng tiểu mọi toàn thể giám định đây là trước mắt nhất thích hợp nhà mình đại ca thư. Thân tưởng tuy rằng phi thường liên tiếp, này buồn vẫn là hắn hoa giá cao tiền điển tăng bản, nhưng vì đại gia hắn vẫn là hy sinh một phen. Dưới bậc thang mặt địa phương cũng không lớn, tổng cộng 3 cái cái giá đồ vật, nhưng là mấy thứ này giá trị lại có chút dò người, tăng khả tâm lấy ra hồng du cùng trường đao cẩn thận đem theo sau một cái dương hoa khai, tràn đầy một cái dương. Đối với súng ống linh tinh đồ vật tang Khả Tâm cũng không phải thực hiểu, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đối mặt mấy thứ này thời điểm kinh hỉ Ít nhất nàng biết ở mặt thế lúc đầu loại nhỏ súng ống vẫn là rất hữu dụng, cho dù tới rồi chung kỳ hậu kỳ đại hình vũ khí nóng đối mặt tiến hóa sau tang Thi cũng là có một trận chiến tri lực. tang Khả Tâm thực quyết đoán đem này đó cái dương hết thể thu vào yên lặng kho hàng, lại đi vào nhìn nhìn tiểu bao tử, thấy vật nhỏ còn ở ngủ cong cong khỏe miệng lại ra không gian, nhà nàng bánh bao trừ bỏ yêu thích có chút không thể nhận ở ngoài, vô luận ở trong bụng vẫn là ra tới đều là một cái thực dễ nói chuyện bảo bảo. Tăng khả tâm cầm ô ra tới thời điểm văn lỷ đã cấp nữ nhân kia từ đầu tới đôi giặt sạch một lần. Nói thật nữ nhân này vẫn là thật xinh đẹp, tuy rằng đã chết đi nhưng là khuôn mặt an tưởng ngũ quan tốt hơn, quang như vậy xem là có thể nhìn ra tồn tại thời điểm cũng là cái đại mỹ nhân, hơn nữa còn thực tuổi trẻ cũng không biết văn lị từ nơi nào tìm tới quần áo chẳng những chính mình thay đổi quần áo, cung cấp nữ nhân đổi hảo quần áo, đương nhiên còn mặt khác lấy một kiện áo khoác, nàng còn nhớ rõ tăng khả tâm lông áo khoác hiện tại ở trên người mình. tang khả tâm tiếp nhận phấn bạch sắc áo khoác tròng lên trên người, sau đó ý bảo văn lị ôm nữ nhân đi theo nàng đi, hai người cộng thêm một khối thi thể, không một lát liền ra ngầm một tầng đi tới mặt trên, tăng khả tâm nhớ rõ này phụ cận tựa hồ có cái quảng trường. Phía trước lại đây thời điểm có liếc đến quá liếc mắt một cái, tuy rằng cũng có mấy chỉ tăng thi, nhưng là kia địa phương thực chống trải, vừa lúc dùng để đưa ma. Nam trường đao động tác lưu loát đem trên quảng trường mấy chỉ tăng thi chém rớt, sau đó tìm tương đối sạch sẽ một chút địa phương, tăng khả tâm làm văn lị đem nữ nhân phóng tới trên mặt đất, từ phía sau ba lô lấy ra một cái bình nhỏ, nửa chất lỏng trong suốt ngã xuống nữ nhân trên người, lại lấy ra bật lửa bật lửa một chương giấy ném qua đi quanh một tiếng liệt hỏa hừng hực nháy mắt liền đem nữ nhân thân ảnh căn bớt. Văn lỵ nhìn mặt vô biểu tình tang Khả Tâm liếc mắt một cái, lại ngơ ngác nhìn phía trước trước người liệt hỏa. Thế đạo này có người nhặt sắc đều là một kiện xa xỉ sự tình, chờ đến hỏa châm đến không sai biệt lắm. Văn lỵ mới quay đầu đối với tang Khả Tâm cười nói, nếu nào một ngày ta đã chết, ngươi có thể cũng một phen hỏa làm ta sạch sẽ đi sao? Ta đáp ứng ngươi. Tang khả tâm nhìn văn lị có chút hâm mộ nhìn đã bị châm tấn thi thể, tức khác không biết nói cái gì hảo chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó mí môi, ta kêu Tang khả tâm. ừ, Tang khả tâm, ta kêu văn lị. Văn lị trên mặt ý cười càng sâu, hai ba bước nhích lại gần, chúng ta tiếp được đi đi nơi nào. Tìm những cái đó lưu manh sao. Không đổi, chúng ta trước đem thành phố cửa hàng châu đáo dạo một vòng. Tang khả tâm một tay chống hồng du một tay nắm trường đào xoay người rời đi quảng trường, phía sau đi theo không rõ nguyên do văn lị. Văn lị quả nhiên là cái lái xe hảo thủ, có lẽ thật giống nàng nói chính là cái nghiệp dư đua xe tay, một chiếc tiểu chim cánh cụt bị nàng khai ra quốc tế danh xe phong phạm, chẳng những một đường tránh né các loại chướng ngại vật trên đường thuận buồm xôi gió, liền chuyển biến khi tốc độ cũng chút nào không giảm, một đường chân ga dâm rốt cuộc hải vô cùng. Nếu không phải tăng khả tâm hiện giờ thể chất thiệt tính áp đảo phàm nhân phía trên, phỏng trừng lập tức là có thể phun cho nàng xem, bất. Quá liền tính như thế dừng xe lúc sau tăng khả tâm vẫn là hoán lại hoán mới đẩy cửa xe xuống xe. Mà văn lị đã cầm tăng khả tâm cho nàng trường đao vẻ mặt nóng lòng muốn thử, không có biện pháp chỉ cần xem qua tăng khả tâm xử trường đao vậy sẽ cảm thấy kia thật là xoáy đến không lời nói hào thuyết. Cho nên được đến từ tăng khả tâm nơi đó trường đao sau. Văn lị cả người đều ở vào phân kháng trạng thái, một bên lái xe một bên gặm giam đông, còn có thể đem xe khai đến như vậy phong tao tăng khả tâm cũng là thiệt tình bội phụ. Tân bảo tới cửa hàng châu đáo tăng khả tâm một bên thu trên quầy hàng đồ vật, thường thường liền nâng lên mắt thấy liếc mắt một cái ở cách đó không xa chém tăng thi khí thế ngất trời văn lị, nhìn không ra tới cô nương này cư nhiên như vậy nhiệt huyết, hơn nữa nói thật nhìn qua là một chút cũng không có do dự. Tang khả tâm cảm thấy tựa hồ tìm không tồi đồng bạn. Văn lý lắc lắc trong tay trường đao, trước kia nàng đều là lấy gậy gộc tập đến. Hiện tại lấy trường đao chém còn có chút không thói quen, luôn là nắm giữ không hảo lực độ. Rất nhiều lần đao chém đi vào một nửa trực tiếp tập trụ, nếu không phải phản ứng mau nói không chừng liền phải bị Tang Thi cắn tốt nhất vài cái. Xem ra ngày thường muốn nhiều hơn luyện tập mới hảo, tốt nhất muốn giống Tang khả tâm giống nhau một đao huy qua đi, trăm phần trăm mạt đoạn cổ. Ngươi thực thích châu đáo. Mặt thế không phải hẳn là thu thập thức ăn nước uống mới đúng không? Lại vô dụng còn có quần áo chăn bông linh tinh đồ vật, nhưng là châu đáo kim loại quý, này không phải nhất vô dụng đồ vật sao? Đau của ta phải dùng kim loại quý cùng châu đáo dưỡng, nó thích ăn mấy thứ này. Tang khả tâm đầu nâng thấy văn Lệ đem sở hữu tang thi đều thu thập, liền túi đầu hết sức chuyên chú thu thập trên quầy hàng cùng phía dưới châu đáo kim loại quý, nghe được văn lị vấn đề cũng không ngẩn đầu lên thuận miệng nói. Nga, tuy rằng không quá minh bạch nhưng là nghe liền thật là lợi hại a. có hay không cùng cái loại này phim truyền hình bảo kiếm giống nhau có kiếm linh gì đó. Tang khả tâm trong tay trường đao văn lị chính là đỏ mắt thực, nàng cảm thấy kia hẳn là cái loại này trong truyền thuyết cái gì bảo đao, vì thế chắc hẳn phải vậy dùng kim loại quý cùng châu đáo dưỡng, tuy rằng kỳ quái cũng là tự nhiên. Người suy nghĩ nhiều quá, tăng khả tâm yên lặng nuốt hồi trong lòng nói, hơi hơi gật gật đầu không sai biệt lắm đi. Thật vậy chăng? Mặt thế tiến đến quả nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tài địa bảo sao? Văn lị kích động, nàng cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là hảo hảo gia tăng thực lực, về sau nói không chừng cũng có thể thu phục một cái cái gì thiên tài địa bảo đâu. Tăng khả tâm, ha ha. Hai người mở ra tiểu chim cánh cụt lại xoay phụ cận hai nhà cửa hàng. Văn lỵ nắm đau tay đều có chút phát run. Tăng khả tâm nhìn xem thời gian quyết định dừng lại tu chỉnh Tìm một nhà sát đường ở nhà tông cổ văn lị đến phòng bếp đi xem có thể lộng chút cái gì ăn, chính mình vào không gian. Quả nhiên tiểu bao tử chẳng những tỉnh hơn nữa tựa hồ còn tỉnh có một đoạn thời gian, nguyên bản không có khóc nháo nhưng là thấy tăng khả tâm liền cái miệng nhỏ một bẹp bắt đầu khóc. Tăng khả tâm lập tức tiến lên bế lên tiểu bao tử, tiểu bao tử hai chỉ móng vuốt nhỏ nắm nàng và táo đầu nhỏ không ngừng hướng nàng trước ngực cùng. Từ thai sữa tiểu bao tử đã thật lâu không có đã làm cái này động tác, lúc này đây hiển nhiên bị vắng vẻ thời gian lâu rồi, cho nên lại tự phát mà bắt đầu tìm kiếm cảm giác an toàn. Tăng khả tâm thiếu chút nữa bị tiểu bao tử cùng đến khóc ra tới, liên thanh tiểu bảo bối hống, lại lấy ra yên lặng kho hàng bình sữa nhét vào cái miệng nhỏ, tiểu bao tử mới ngừng động tác gan tính lại, bất quá một bên ăn bình sữa một con móng bước nhỏ lại còn nắm tăng khả tâm vào áo. Liền sợ mụ mụ lại đem nàng ném ở trong nôi sau đó rời đi, cho nên chẳng những móng nuốt nhỏ nắm, hai chỉ đen nhánh mắt to cũng không chớp mắt nhìn chầm chầm tang khả tâm, liền sợ một cái sai mắt mụ mụ đã không. Thấy tâm hơi, tang khả tâm muốn đem tiểu bao tử buông xuống đổi ta tiểu bao tử đều không muốn, không có cách nào đành phải đem tiểu bao tử ôm ra không gian sau đó kêu văn lị, ngươi sẽ đổi ta sao. Văn Lệ một bàn tay cầm cơm muống một bàn tay cầm nắp nồi vẻ mặt ngượng bức cùng phàm phàm tiểu bao tử đối thượng tầm mắt một hồi lâu mới từ đột nhiên nhiều một cái em bé khiếp sợ chung hoàn hồn ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn về phía tang khả tâm đội tả ân nàng không muốn ta phóng nàng xuống dưới chỉ có thể phiền toái ngươi giúp nàng đội tả ngươi sẽ sao tang khả tâm chỉ chỉ bên cạnh tã vẻ mặt chờ mong nhìn văn lị gặp qua người khác đổi quá văn lị đem trong tay nắp nồi cùng cơm muông phóng hảo Mới như lâm đại địch lấy quá tang khả tâm bên cạnh tạ giấy, tuy rằng ngay từ đầu trước sau đều phân không rõ, nhưng là ở tang khả tâm chỉ đạo hạ cuối cùng là giúp tiểu bao tử đổi hào tã. Văn lị sờ sờ mồ hôi lạnh, quả thực so chém tang thi còn muốn mệt, bất quá cuối cùng sẽ lộn, ném xuống đã không sai biệt lắm tràn ra tới tạ văn lị lúc này mới mở miệng do hỏi, cái này trẻ con nơi nào tới? Nữ nhi của ta phàm phàm. Tang khả tâm đứng lên đem uống non mãi tiểu bao tử dựng ôm lên, sau đó chậm rãi dạo bước vô nhẹ nàng phía sau lưng, kia động tác miễn bàn nhiều thuần thục, thẳng đến tiểu bao tử đánh mãi cách tăng khả tâm mới đem nàng hoành buông xuống, nhưng vẫn như cũ không thể buông tay, bởi vì kia móng vuốt nhỏ còn thu đắc khẩn khẩn. Ha ha! Văn lý nhất thời không biết từ nơi nào phun tào khởi, cuối cùng chỉ có thể ha ha một tiếng sau đó hồi phong bếp, nàng vẫn là đi lộng ăn đi. Tùy tiện lừa dối gì đó thật là đủ rồi. Chẳng lẽ nàng chỉ số thông minh nhìn qua như vậy thấp sao? Lừa dối nàng thời điểm có thể hay không đi điểm tâm? Văn Lệ có cùng lý ca giống nhau bi phẫn, nhưng là tăng khả tâm là không biết. Nàng đem tiểu bao tử trói tới rồi trước ngực sau đó cùng văn Lệ cùng nhau ăn không biết là bữa tối vẫn là nửa đêm cơm đồ ăn. Giữa trưa thời điểm Thái Dương mới ra tới, lúc này mau 12 tiếng đồng hồ đi qua, nhưng Thái Dương lại chỉ hướng Tây Tà một chút cũng không biết khi nào mới có thể rơi xuống đi, rơi xuống đi sau lại yêu cầu bao lâu mới có thể lại lần nữa dâng lên, bất quá ở Thái Dương rơi xuống đi phía. Trước tìm cái an toàn địa phương vượt qua tiếp được đi đêm tối cũng là tất yếu. Tăng khả tâm cùng văn Lệ hai người ăn cơm rất là an tĩnh, gia nhân này ra tuy rằng đồ ăn còn thừa một chút nhưng là phần lớn đều đã hư rớt, bất quá lúc này rốt cuộc thời tiết tương đối lánh, cho nên đảo vẫn là có thể tìm được một ít có thể ăn đồ vật. Văn Lệ dùng hóa lỏng khí nấu một nồi cơm, sau đó lại dùng hai cái trứng gà cùng một bao tảo tía làm một cái trứng hoa canh, cuối cùng nóng hầm hập ăn một đốn, đột nhiên văn Lệ chức đua một đốn, khả tâm ta đột nhiên nghĩ đến một cái thứ tốt, chính là có điểm xa, bất quá ta cảm thấy thật là thực không tồi. Thứ gì? Tăng khả tâm uống một ngụm canh, còn thật lòng không tồi. cô nương này tay nghề thật tốt, đơn giản mà tảo tía trứng hoa canh cũng so người bình thường làm hạ uống. Thùng đựng hàng thức nhưng di động phong ốc Văn lị thấy tăng khả tâm hơi hơi sừng sốt Lập tức túi người tiến lên hơi kích động địa đạo Cái kia thùng đựng hàng xe ta đã từng cũng học quá Cái kia phòng ở so bình thường phòng xe nhưng lớn hơn Hơn nữa thùng đựng hàng xe tải sản xe cực cao Quả thực là nghiền áp tăng thi thần khí Ta tương đối tò mò người vì cái gì muốn đi học khai thùng đựng hàng xe tải Tang khả tâm chính mình tùy tiện học cái xe hơi nhỏ đều rất là gian nan Cô nương này bắt đầu thi đấu xe không tính liền thùng đường hàng xe tải đều chạy tới học, rốt cuộc vì cái gì? Ách! Ta đã từng nghĩ tới giống Úc xin giống nhau lưu lạc thiên nhai mang theo ra cùng nhau lữ hành gì đó không thể càng lãng mạn. Thật là cái không tồi nguyện vọng. Tăng khả tâm chịu chịu khoe miệng, không biết còn có thể nói gì, nhà nàng phàm phàm nếu là cũng có loại này nguyện vọng. Ân, kỳ thật giống như cũng không tồi tới. Niên thiếu khinh cuồng ngộng tưởng thôi sau lại ta liền muốn một cái thùng đựng hàng phòng ở. văn lị phất phất tay, chúng ta thành phố chỉ có một nhà cung cấp loại này thùng đựng hàng cải trang trang hoàng công ty. ta đã từng đi xem qua, bên kia thành phẩm còn rất nhiều. nếu trùng hợp nói nói không chừng đã có lắp ráp tốt đặt ở xe tải thượng chuẩn bị vận đi ra ngoài. đương nhiên nếu như không có cũng không quan hệ. ta biết nơi đó có loại này đại hình xe tải. hơn nữa cái kia cải trang phòng ở là có thể tháo dỡ luo trang. ta cũng cẩn thận nghiên cứu quá. Cho nên, chúng ta muốn hay không? Đi xem. Văn lị cực lực du thuyết, tăng khả tâm cũng có chút ý động, cuối cùng lại suy xét một chút hai người ăn nhịp với nhau, quyết định ăn cơm liền qua đi nhìn một cái, cần phải lộng một gian có thể di động phòng ở mang theo đi. Chỉ là các nàng mới vừa cơm nước xong bên ngoài lại đột nhiên lá hét tầm mỹ lên, nguyên bản hai người hẳn là không sai biệt lắm đi rồi, nhưng là xét thấy văn lị lái xe phong tao trình độ. Tang khả tâm vẫn là quyết định chờ trong bụng đồ ăn thoáng tiêu hóa một ít lại ngồi xe, miễn cho thật sự liền trực tiếp phun cho nàng xem, nhưng là liền như vậy trong chốc lát, bọn họ liền xa xa nghe được tiếng súng. Tăng khả tâm cùng văn Lệ lập tức dựa đến phía trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, nhưng là thanh âm nghe đi lên còn rất xa, cho nên nhìn không tới, vốn dĩ này hẳn là không liên quan các nàng sự tình, nhưng là Tang khả tâm trong lòng luôn có chút bất an, đơn giản từ trong bao nhảy ra quyển trụ. Đương nhiên kỳ thật từ trong không gian lấy. Một đoạn thời gian đủ đỡ loạt sau, một chương kỹ cảng tỉ mỉ bản đồ xuất hiện ở hai người trước mặt, tang khả tâm không để ý tới văn lị cơ hồ trường ra tới hai mắt, nhìn kỹ hướng bản đồ biểu hiện điểm nhỏ. Các nàng nơi này là một cái lam điểm hai cái lục điểm, nơi xa có mấy cái linh tinh điểm đỏ. Cách bọn họ ước chừng 5-600 mét địa phương có 5 cái màu xanh lục điểm nhỏ, sau đó là một đám 230 cái màu hồng phấn điểm nhỏ. Một cái đại đại hồng xoa họa ở mặt trên, biểu lộ nơi đó đã đã xảy ra vũ lực xung đột. Màu hồng phấn điểm nhỏ. Tăng khả tâm ngón tay lập tức chuyển qua quyển trục cái đáy, mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ đánh dấu kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Màu hồng phấn ý tứ là gián tiếp cứu hận, màu xanh lục tắc đại biểu đồng minh. Như vậy này năm cái màu xanh lục điểm nhỏ là. Người ở chỗ này chờ, ta đi xem. Tăng khả tâm thu hồi quyển trục rút ra trường đao xoay người liền đi ra ngoài. Văn Lệ quính lên lập tức cũng bắt được đổi kịp, ta cùng ngươi cùng nhau. Hộ hào tự mình. Tang khả tâm nhìn thoáng qua quyết tâm muốn cùng văn Lệ cũng không có phản đối gật gật đầu, dưới chân nhanh hơn bước chân chạy trốn đi ra ngoài. Văn lị nguyên bản có chút thấp thỏm trên mặt lập tức hiện lên một mặt ý mừng, không nói hai lời để đao đuổi kịp. Tăng khả tâm nắm chặt trong tay trường đao miêu ở chân tường biên, văn lị theo ở phía sau, hai người tiểu tâm mà không kinh động bất luận kẻ nào chậm dài an qua đi. Hào đi, chờ thấy rõ tình huống Tăng Khả Tâm phát hiện có lẽ chỉ cần không lớn diêu đại bãi tiến lên, phòng trường kia hai phương nhân mã là sẽ không chú ý tới bọn họ. Khả Tâm, là bọn họ, 4S cửa hàng đám kia ra ngoài lưu manh. Văn Lệ tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng là miệng nhấp đến gắt gao, hai mắt trừng mắt nơi xa người, một chút cũng không có gì sợ hãi cảm xúc. Ân. Tang Khả Tâm gật gật đầu nhìn thoáng qua hai phương người. Sau đó về phía sau so đo thủ thế, tiếp theo xoay người vòng qua đi, văn lị chớp chớp mắt quyết đoán đổi kịp. Hèm nhỏ tô vãn hạ ném xuống trong tay thương, đối phương bên trong cư nhiên có kim hệ dị năng giả có thể chống dông thay đổi viên đạn quý đạo, tuy rằng chỉ là hơi chút chết đi cũng thực chán ghét. Bất quá liền tính không có thương, nàng cũng không phải dễ chọc, xoay người ném chân, đem một cái sông lên muốn miết mềm quả hồng tên côn đồ trực tiếp đá tới rồi đống rác. Cho rằng nàng là 5 người chung nữ nhân duy nhất, cho nên nàng chính là đột phá khẩu sao. Buồn cô mãi mãi liền lặng lặng xem các ngươi này đàn món lòng lại đây tìm đường chết. Nàng cũng không biết này, nhóm người rốt cuộc là từ đâu nhìn ra bọn họ dễ khi dễ, cư nhiên cho rằng người nhiều là có thể nề hạ được bọn họ, bất quá bọn họ cũng là có cái vấn đề lớn tồn tại, cái kia vấn đề lớn chính là nàng nam phiếu. Nàng tuy rằng thỉnh thoảng che trở thẩm tư nhiên, nhưng là đối phương người rốt cuộc nhiều. Cho nên khó tránh khỏi sẽ chiếu cô không đến, này không thẩm tư nhiên đã bị hai người cuốn lấy, duy nhất đáng được ăn mừng chính là nhà nàng Nam Phiếu tuy rằng không phải người biết võ, nhưng cũng không phải một quyền đảo tôm chân mềm tử, cho nên tuy rằng bị cuốn lấy thoát không khai thân, nhưng cũng không có bị trực tiếp bắt được làm con tin. Bất quá nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, ngồi quán văn phòng thẩm tư nhiên đối thượng này đó đem đánh nhau coi như chuyện thường ngày tên quân đồ là như thế nào cũng không có khả năng kháng đến quá. Hiển nhiên chẳng những là Tô Vãn Hạ nghĩ như vậy, liền giang liễu, La Mục cùng Diêu Phi cũng là như thế này tưởng, cho nên bốn cái có thể đánh toàn bộ nhanh hơn động tác, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vẫn là tả chi hữu vụ. Đối phương nhân số chẳng những là bọn họ vài lần, bọn họ còn có vài cái biến dị giả cùng dị năng giả, thường thường bị lửa đốt một chút, bị thủy từ đầu xối đến đuôi, hoặc là chính là một trận bùn xa. Bốn người chung chỉ có diêu phi bởi vì tốc độ mau tròn nên hào chút, mặt khác ba cái quả thực chật vật đến không được. Đúng lúc này thẩm tư nhiên cũng rốt cuộc bởi vì thể lực theo không kịp duyên cớ, bị người từ phía sau một quyền đánh ngốc. chờ bốn người phục hồi tinh thần lại thẩm tư nhiên trên cổ đã giá thượng một phen đại khám đao, tô vãn hạ chờ bốn người không thể không dừng lại ràng co, nhưng mà cái thứ hai đột biến liền ở kia một khắc đã xảy ra. Tang khả tâm từ ngõ nhỏ mặt trên một phiến cửa sổ lớn hội nhảy xuống, còn không có rơi xuống đất trong tay trường đao đã huy đi ra ngoài, chiếc thân vặn eo huy đao, lạnh băng lưới đao xẹt qua, chế trụ thẩm tư nhiên nam nhân chỉ cảm thấy đến bên thai trở lạnh, làm không ý thức được ra chuyện gì liền cái gì cũng không biết, bởi vì hắn thượng nửa cái đầu đã trực tiếp bị tức bay đi ra ngoài. Cái kia hồng bạch chất lỏng vẩy ra cảnh tượng làm theo ở phía sau nhảy xuống. Một đao thọc nắm khảm đao người văn lị thiếu chút nữa trực tiếp phun ra. Ở đây người tuy rằng đều đã xem như đôi tay dính máu, nhưng là cảnh tượng như vậy vẫn là quá hung tàn một chút, bất quá tang khả tâm tỏ vẻ thực vô tội, nàng nhưng không có trăm phần trăm nắm chắc, có thể ở đoạn đối phương của thời điểm không thương đến thẩm tư nhiên, cũng may người nam nhân này rõ ràng so thẩm tư nhiên cao một cái đầu, này bất chính hảo, súng bắn chim đầu đàn sao. Vì để người vạn nhất nàng còn riêng đem trường đao tức quá khứ vị trí đề đề, cho nên xuất hiện loại tình huống này là thực bình thường. Tăng khả tâm cùng văn lỵ vừa ra tới liền thọc đã chết hai người, vẫn là dùng như vậy hùng tàn phương thức, đem kia một đám lưu manh tức khắc hại đến sau này lui một bước, mà những người này đặc biệt là cái kia lão đại lại thấy rõ văn lỵ mặt sau nguyên bản liền xanh trắng sắc mặt, càng thêm khó coi. Văn lỵ là bọn họ phía trước bắt được mang về hiện tại nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này như vậy cũng không cần lo lắng suy nghĩ bốn ép cửa hàng bên kia phòng trừng đã bị liền loa bưng liền tính tình huống tốt một chút cũng khẳng định là tổn thất thảm trọng nghĩ đến bên kia trong tiệm vật tư cùng nữ nhân đều đã không có nguyên bản có chút nhút nhát đám lưu manh tức khắc hung thần ác sát lên bất quá loại này hung hãn cũng không thể dọa đến tang khả tâm cùng văn lị tang khả tâm là gặp qua kho hàng thảm giống nếu không gặp được cũng liền thôi Nếu đụng phải như vậy tuyệt đối không có bương tha đám cặn bã này đạo lý, không cần cái gì cao lớn thượng nguyên nhân, đơn giản là nàng cũng là nữ nhân cái này lý do cũng đã vậy là đủ rồi. Văn lỵ là trực tiếp người bị hại, tuy rằng không có tạo thành cái gì đại thân thể thương tổn, nhưng là trải qua một chuyến sinh tử biến chuyển, đối những người này tuyệt đối là không chết không ngừng. Mà bên này tô vãn hạ chờ 5 người vừa rồi chính là sinh tử tương bác. Cho nên đám côn đồ khí thế biến hóa cũng không quan trọng, quan trọng là nhất định phải toàn bộ giết chết. Bất quá bởi vì phía trước hôn chiến, hơn nữa tăng khả tâm cùng văn lị gia nhập, hai bên nhân số nhưng thật ra kém không như vậy lớn, vì thế đám côn đồ giờ phút này cũng chỉ là hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm, lại cũng không có cái nào dám hành động thiếu suy nghĩ, đều chờ nhà mình lao đại hạ quyết định. Mà mặt khác một bên một bên đề phòng một bên bắt đầu cho nhau chào hỏi. Khả tâm. Tiểu tiểu thư, tô ván hạ đỡ quá thầm tư nhiên, cười mở miệng cùng Tang Khả Tâm chào hỏi. Lúc này nếu không phải Tang Khả Tâm đột nhiên xuất hiện, bọn họ khả năng sẽ phiền toái rất nhiều, nói không chừng hậu quả khả năng sẽ có điểm thảm cho nên tô ván hạ là thiệt tình cảm tạ Tang Khả Tâm. Đến nỗi nói bọn họ gặp gỡ này, nhóm người là bởi vì ra tới tìm Tang Khả Tâm, đừng nói cười, chỉ cần ở một chỗ bọn họ tổng hội gặp được, chẳng lẽ bọn họ không cần từ cao ốc ra tới? Nhưng thật ra xét thấy tăng khả tâm phía trước thái độ, không có lại nhìn thấy bọn họ trực tiếp tránh ra mà là lại đây tương trợ. Tô ván hạ liền cảm thấy này thật là một cái hảo cô nương, hoàn toàn bị đại ma vương đặc hư, quả nhiên muốn chạy là bình thường. Cô nương này đã hoàn toàn quên mất, nhân ra muốn chạy là bởi vì nàng đánh vỡ đối phương bí mật, không có bất luận cái gì áp lực đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến thần phàm trên người. Chẳng qua mới kêu cái tên... Liên phát hiện tăng khả tâm trước ngực tiểu bao tử chính trương đại hai chỉ đen lúng liếng đôi mắt, nghiêng đầu đang xem kia cụ chỉ có nửa cái đầu yêu cầu đánh mổ xải thi thể, trắng non trắng non trên má tựa hồ còn có một giọt huyết. Cho nên vừa rồi tăng tiểu thư như vậy hung tàn chém người, tiểu bao tử là toàn bộ hành trình vây xem. Hơn nữa hiện tại tiểu bao tử cái này ánh mắt, không biết vì cái gì tô vãn hạ liền cảm thấy cùng nàng khi còn nhỏ nhìn đến, tách rời con thỏ thần phạm giống như kia đen nhánh mắt to chính là hương phấn đi. Nghĩ đến này khả năng tô vãn hạ tức khắc cả người đều cảm thấy không hảo, thanh âm cũng nhịn không được điếu lên. Tăng khả tâm cũng tựa hầu nghĩ tới vừa rồi tiểu bao tử vẫn luôn yên lặng nhìn trộm sự tình, túi đầu có chút cẩn thận nhìn tiểu bao tử phi thường bình tĩnh biểu tình, cuối cùng nâng lên ngón tay cho nàng xoa xoa trên má bắn đến vết máu, tiểu bao tử một con móng nuốt nhỏ phủng tăng khả tâm ngón tay, một khác chỉ đối với tăng khả tâm mặt sau ruội. Một đôi đen nhánh mắt to nhấp nháy nhấp nháy, dương miệng nhỏ a a a cái không ngừng. Vì cái gì nàng cảm thấy tiểu bao tử là ở nói cho nàng, nàng thật cao hứng, nàng thực hưng phấn. Tăng khả tâm hơi hơi nhướng mẩy theo tiểu bao tử duỗi tay phương hướng xem qua đi. Đúng là vừa rồi kia cụ bị nàng tức rất nửa cái đầu thi thể. tang khả tâm quay đầu lại lạnh lùng nhìn tô vãn hạ cùng giang liễu ba người liếc mắt một cái, nâng nâng có chút cứng đờ ngón tay. Quyết đoán mà không dung dị nghị đem tiểu bao tử đầu hướng trong lòng ngực nhấn một cái. Kỳ tích mà nháy mắt minh bạch bởi vì đại ma vương mà bị giận chó đánh mèo bốn người, bọn họ là vô tội, lại nói liền hai ngày này biểu hiện, nói không chừng tiểu bao tử kỳ thật giống ngươi đâu. Bảo bảo hào hủy khuất, nhưng là bảo bảo không nói. Tiểu bao tử đầu bị đè xuống, nhưng là ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản nàng yêu thích sao. mụ mũ, mũ, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Chưa bao giờ khóc tiểu bao tử bởi vì bị tức đoạt yêu thích tức khắc gào khóc. Tăng khả tâm nguyên bản lạnh léo biểu tình nháy mắt vỡ vụn, Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào cho phải. Trách chỉ trách phía trước tiểu bao tử quá hảo tâm tính. Cơ bản không có khóc nháo thời điểm. Lúc này đột nhiên phát như vậy đại tính tình. Tăng khả tâm lập tức có chút ốc. Bất quá thực mau nàng liền lấy ra một cái núm vũ cao su hướng tiểu bao tử mở ra trong miệng một tác. Kết quả mụ mụ bị vào mặt. Tiểu bao tử hoàn toàn không để ý tới chân an, núng vũ cao su trực tiếp vừa phun, tiếp tục hoa hoa khóc lớn. Nếu không khiến cho tiểu tiểu thư xem đi tô ván hạ kiến nghị mới ra khẩu phải đến tăng khả tâm âm trầm chầm trừng mắt, tức khác sau này tiểu lui một bước, nàng hiện tại thật sự cảm thấy tiểu phàm phàm làm một cái nãi hoa hoa yêu thích phương hướng như thế lệnh người sờn tóc gáy, thật sự không đơn giản là đại ma vương vấn đề. Tăng khả tâm cho mày nhìn khóc đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng tiểu bao tử lại là sinh khí, lại là đau lòng, đều là thần phàm không tốt. Tang Khả Tâm ở trong lòng đem đại ma vương treo lên trong ngoài chịu một lần sau, ở mọi người trừng khởi trong ánh mắt, xoay người đi đến kia cụ nửa cái đầu thi thể trước, sau đó cởi bỏ móc treo đem tiểu bao tử thả xuống dưới, tiểu bao tử tiếng khóc nháy mắt ngừng, trương đại miệng đánh hai cái cách, a một tiếng liền bắt đầu hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm hẳn là đánh mổ xài bộ phận. Tang Khả Tâm ở trong lòng lại đem thần phàm treo chịu một lần. Sau đó quay đầu lạnh lạnh trừng mắt nhìn tô vãn hạ chờ bốn người liếc mắt một cái. Lại lần nữa bị giận chó đánh mèo bốn người, bảo bảo không nghĩ giải thích cái gì. mang ngàn dặm ở ngoài thần phàm có chút ghét bỏ ném trên người quần áo, sau đó mặc danh đánh cái hát xì, ánh mắt hơi hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn bị cảm. a, không cần ăn ta, không cần ăn ta một cái ám ách thanh âm khóc đê Thần phàm quay đầu lại xem qua đi. Nguyên lai like vừa rồi hắn tùy tay ném quần áo đem vừa rồi hắn chém rớt một con tang thi mang đổ, sau đó sợ hai tránh ở cách đó không xa một người, chỉ thấy đối phương té ngã lộn nhào từ ngăn tủ mặt sau bỏ ra tới, nước mùi nước mắt hồ vẻ mặt, làm thần phàm hung hăng nhữ như mày. Hắn nguyên bản liền có nhất định thói ở sạch, dị năng đối tang thi vô dụng muốn chính hắn động thủ xem đã thực ghét bỏ, lúc này nhìn đến đem bạch đi phục lăn lộn như vậy dơ người, lập tức lui về phía sau một bước, một chút đều không nghĩ ở cái này địa phương ngây người. Lo lắng hãi hùng vài thiên tung bạch, đột nhiên nhìn đến một cái rõ ràng sẽ thở dốc đại người sống, cũng mặc kệ đối phương giống như đại ma vương giống nhau xâm hàn khí thế, trực tiếp nhào qua đi ôm đùi, cứu mạng à, cầu xin ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm, chỉ cầu ngươi dẫn ta rời đi nơi này. Cái này bán chàng vốn dĩ ở làm dáng sinh mỹ thực đại đẩy mạnh tiêu thụ, Kết quả đột nhiên bị vọt vào tới tăng thi đàn tập kích, ngay lúc đó người rất nhiều rất nhiều, tuy rằng mọi người đều ở nỗ lực chạy trốn, nhưng vẫn là có rất nhiều người đều bị tang thi cắn, còn có rất nhiều người bị trực tiếp dâm đã chết, nếu không phải hắn cơ linh không có bài trừ đi mà là trước tiên trốn đến kim loại tinh chất triển lãm dưới đại mặt, phòng trừng hiện tại liền không phải một cái tiểu thụy mập mạp, mà là một cái bị gặm đến rơi rớt tan tác tên mập chết tiệt hoặc là dứt khoát trực tiếp chính là một con tang thi mờ mạc. Thân Phàm trực tiếp ném chân đem ôm lấy hắn chân Tùng Bạch đạp đi ra ngoài, rất là ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình trên người quần, xoay người liền đi, an đổ vật chờ hạ lại nói, vẫn là trước tìm xem quần áo thay đổi lại nói. Tùng Bạch thật vất vả nhìn đến một cái người sống, nơi nào là bị ném một lần liền lui bước, lập tức bỏ dậy đuổi kịp, bất quá cũng không dám quá tiếp cận chỉ ở phía sau đi theo. Nhìn đến thần phàm rút ra bên hông trường đao một đường chém dưa sắt dao giống nhau diệt chặn đường tăng thi, chẳng những bước chân không ngừng, liền dơ đồ vật đều không có bắn thượng một chút, nguyên bản bởi vì sợ hãi mà chết lặng lỗ chống hai mắt nháy mắt bính ra làm cho người ta sợ hãi quan mang. Tung Bạch cảm thấy, hắn trước 25 năm tương đối xui xẻo nhân sinh, chính là vì đem khí vận toàn bộ tích góp dùng ở hôm nay. Tới rồi trên lầu trang phục siêu thị lớn, thần phàm cũng mặc kệ phía sau đi theo người. Tùy ý sách một cái nhìn qua tương đối rắn chắc bao, sau đó tắt mấy bộ còn ở đóng gói túi quần áo, lại sau đó trực tiếp đem trên người làm hắn thực không thoải mái quần thay đổi. Tung Bạch trừng mắt nhìn về phía thay quần áo thân phàm, em mã này dáng người này nhan giá trị này khí chàng Nị mạ đây là cảm giác chính mình muốn ngoài tiết tấu A. Tùng Bạch lập tức vây vây đầu, quyết đoán cũng bắt đầu tìm quần áo, đem chính mình trên người này nhìn không ra nhan sắc quần áo thay đổi xuống dưới. Trên đường còn sờ sờ chính mình đại bụng nạo, sách. Hắn quả nhiên là có phúc khí. Nhìn đến thần phàm phải đi, Tùng Bạch cũng lập tức cầm cái bao hướng trong biên tái quần áo. Bất quá hắn không giống thần phàm cơ bản tùy tay lấy quần áo quần đều có thể xuyên. Hắn đến xem hình thể, vạn nhất cầm chính mình xuyên không được kia không phải bạch hạt sao. Bất quá làm một cái từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất có phúc khí mập mạng. Chọn quần áo cũng là có tuyệt đối kinh nghiệm, cho nên tuy rằng luống cuống tay chân. Nhưng ở thần phàm đi ra ngoài thời điểm, hắn cũng bối thượng bao đội kịp. Thần phàm có chút ghét bỏ nhìn bán chàng bánh quy cùng giam đông, nhưng lúc này hắn bên người không ai, hắn cũng sẽ không nấu cơm, cho nên chỉ có thể ăn mấy thứ này, nghĩ đến đây ánh mắt liền có chút lánh. Nếu không có thần qua ở, hắn cũng sẽ không một người không mang theo liền đi, bất quá chính là sợ mang lên người bị thần qua phát hiện. Hắn nhưng thật ra không sợ thần qua, chẳng qua thực phiền thoái, hắn hiện tại một khắc cũng không thể đợi còn có đám kia lưu tại phương Nam hốn đảng, cho rằng hắn không có nghe được nói tăng khả tâm chạy sự tình sao. Sách! Thần Phàm nâng lên một chân đem phía trước kệ để hàng trực tiếp đá phiền, thuận đường đem ở phía sau chu lên tang thi cũng để ở phía dưới. Cái kia! Ta sẽ nấu cơm Nga tùng bạch quan sát đến thần phàm lấy đồ ăn khi cực độ ghét bỏ ánh mắt, thật cẩn thận ở phía sau ra tiếng, ta tham gia quá cả nước chủ thần đại tái, đệ tam danh Nga thần phàm nghe thấy kia âm cuối hơi hơi sườn mặt nhìn lại đây tung bạch vừa thấy có môn liền tưởng đi phía trước đấu, bất quá cuối cùng bạch với thần phàm trên người khí thế vẫn là không có phó chi với hành động nuốt nuốt nước miếng nói ta nam bắc tự điển món ăn đều có đọc qua truyền thống điểm tâm phương tây điểm tâm cơ bản đều sẽ nga nói nha mịch bị đánh vượng sau đưa về siêu thị nhưng là nàng tức giận cũng hoàn toàn bạo phát đem con lá gan chém nàng cổ tiểu mậu cùng trung vĩ tấu đến mặt mũi bầm dập sau đó ngồi chờ Thái Dương dâng lên tới, lúc này đây Cù Đông, cu Nở, Mị Mị bị giữ lại giữ nhà, cứ việc hắn không muốn, nhưng là Lý Ca cùng nha Mịch đều phải đi, ở nha Mịch đi rồi lại đây Lưu Nhất Đao cũng muốn đi theo cùng nhau, siêu thị có thể quyết định cũng cũng chỉ dư lại Cù Đông, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể kiềm chế hạ tính tình giữ lại, nhưng thật ra Mị Mị cảm thấy có thể cùng Cù Đông cùng nhau lưu lại giữ nhà gì đó thật sự là quá tốt. Chỉ là bọn hắn làm tốt chuẩn bị, thái dương lại một chút cũng không có muốn dâng lên dấu hiệu. Lý ca cùng nham mịch là biết tăng khả tâm về cực dạ tiên đoán, cho nên sắc mặt tương đương khó coi. Thật vất vả bên ngoài tờ mở sáng một đám người liền lập tức nhích người lên xe, thẳng đến nội thành bên cạnh thế mẫu cao ốc. Không chung như cũng là có chút xám xịt tựa như trên xe mọi người tâm tình. Đương nhiên người khác rốt cuộc thế nào Lý ca cùng nham mịch không rõ ràng lắm. Nơi này chỉ có bọn họ hai vợ chồng cùng tăng khả tâm tương giao nhất lâu, muốn nói nhất suốt ruột kia nhất định chính là bọn họ phu thê, nghĩ vậy hai mẹ con khả năng đã tao ngộ bất chắc, nham mịch liền cảm giác chính mình muốn đem sau răng cấm cùng đều cắn. Tiểu mộ cùng chung vĩ này hai cái hôn đảng, bọn họ ngăn lại nàng nàng có thể lý giải nhưng là tuyệt đối không thể tha thứ, bọn họ làm nàng thành vứt bỏ đồng bạn lòng lang dạ sói rất rưởi, càng hôn đảng chính là nếu bọn họ không có quay đầu lại đi tìm kia vì cái gì muốn bung tha trịnh ra kia đối huynh muội Cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, nham mịch vốn dĩ tính toán lưu chữ nàng, nếu là tăng khả tâm mẹ con còn sống cũng liền thôi, nếu là đã. Nàng nhất định đem cái này ở trước mặt khóc nữ nhân xấu quát. Thẫn nhân sự nghe thiên mệnh đi, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Lý ca rỗi tay muốn chụp nham mịch bả vai, bất quá tay còn chưa tới đã bị nham mịch trở tay mở ra, nguyên bản liền khó coi sắc mặt càng thêm tối nghĩa. Hắn biết Nham Mịch là đối hắn có khúc mắc, nhưng là nếu sự tình lại đến một lần hắn cũng sẽ tán đồng Tiểu Mậu cùng Trung Vĩ làm như vậy. Hắn cũng muốn che chở Tang Khả Tâm, cái này Tiểu Cô Nương nếu lây lớn như vậy đại giới tương thác, như vậy hắn cũng nguyện ý cùng lớn nhất đại giới tương hộ, nhưng là hắn nguyện ý trả giá đại giới cũng tuyệt đối không bao gồm Nham Mịch. Hắn tin tưởng Tang Khả Tâm cũng minh bạch điểm này, hắn đã sớm nói qua người ai không có tư tâm, mà Nham Mịch chính là hắn điểm mấu chốt. Hắn nguyện ý vì Nham Mịch thay hình đổi dạng chậu vàng rửa tay, nguyện ý vì nàng làm hết thảy, nhưng là tuyệt đối không muốn nàng vì cứu người khác mà đáp thượng chính mình. Cho nên hiện tại đối thượng Nham Mịch đỏ đậm hai mắt, Lý ca tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng ánh mắt không có né tránh, không có chút nào ấy nấy. Hai cái giờ sau một đám người đi tới đại môn rộng mở cao ốc cửa, nguyên bản thanh lãnh cửa đã có không ít tăng thi, Nham Mịch chỉ nhìn thoáng qua liền nắm kim loại côn xuống xe. Lý ca cũng đi theo xuống xe, sau đó đối với một khác chiếc xe lưu nhất đao gật gật đầu, toàn bộ người đều xuống xe bắt đầu tạm tăng thi. Rốt cuộc thời gian mới qua không lâu, cho nên nơi này cho dù có tang thi bắt đầu tụ tập lại đây, số lượng cũng rất có hạn, còn đại đa số đều ở cao ốc bên ngoài. Đương nhiên Nham Mịch cùng Lý ca bọn họ cũng không biết, đây là bởi vì nơi này đã từng có một số đông người rời đi, động tính quá lớn mới hấp dẫn này một đợt tang thi lại đây. Cửa tang thi hoa nửa giờ cũng hoàn toàn thu thập sạch sẽ, cửa xoay tròn trong môn kia chặt đứt chân đầu bị cắt rớt tang thi nhưng thật ra như cũ còn ở, chỉ là không biết khi nào kia đầu đã bị chém thành hai nửa, càng khoa trương chính là bọn họ một đường hướng lên trên phát hiện cơ hồ mỗi một tầng đều sạch sẽ. Đặc biệt là lầu hai châu đáo trang sức đặc biệt sạch sẽ, không giống mặt khác mấy tầng còn có lẻ lạc tán trên mặt đất đồ vật đề sót. lầu hai là liền bên trong quầy cũng toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ. Hơn nữa bên cạnh vết rách chân nhắn, vừa thấy chính là vũ khí sắc bén tạo thành, nham mịch nguyên bản đã ưu ám hai mắt đột nhiên sáng lên. Ở cái này mà thế nếu là ai còn đối kim loại quý cùng châu báu trang sức như vậy chấp nhất, trừ bỏ tăng khả tâm ở ngoài nham mịch không cho rằng còn có người khác, quả nhiên bọn họ ở lầu bốn thấy được bị thiết bắt đoạn con nhện thi thể. nham mịch hoàn toàn tùng một ngụm, Lý ca cũng đi theo thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chẳng qua hồi tưởng khởi lầu 2 những cái đó cửa hàng quạy lý ca cảm thấy cùng phía trước siêu thị lầu 3 những cái đó giống như a. chẳng lẽ nói siêu thị lầu 3 những cái đó là tăng cô nương chính mình lấy đi. Rất có khả năng, nếu tăng cô nương tin tưởng vững chắc chính mình mộng là biết trước mộng nói, như vậy nhất định cũng đồng dạng tin tưởng vững chắc đêm bình an mặt thế tiến đến, cho nên nếu tăng cô nương rất sớm liền nhìn chúng những cái đó châu áo trang sức nói. Như vậy ở mặt thế phía trước hồi siêu thị lấy đi là hoàn toàn có khả năng sự tình, chỉ là như vậy vừa nói lại nói không thông. Nàng rốt cuộc là như thế nào đem như vậy đại một đống kim loại quý cùng châu đáo trang sức mang đi. lý ca, lưu ca, nơi này đã không ai, bất quá phát hiện một cái nhà kho ngầm, đồ vật có không ít. Lưu nhất đao bên này có một cái tốc độ dị năng giả, không một lát liền xác định nơi này đã không có người. Vì thế mọi người theo bản năng liền bắt đầu tìm nổi lên vật tư, sau đó tự nhiên liền phát hiện cao ốc nhà kho ngầm. Ta đi trên đường tìm xem xem. Nham mịch nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại lo lắng, nếu tăng khả tâm hẳn là không có việc gì, như vậy nàng như thế nào không trở lại, đi nơi nào. Lý ca vốn dĩ chuẩn bị đi theo cùng nhau đoàn người cùng đi khuân vắc vật tư, lúc này nham mịch lại nói muốn đi trên đường tìm tăng khả tâm, tức khắc liền khó xử a. Vẫn là Lưu Nhất Đao tỏ vẻ hắn còn muốn đi nhìn xem phía trước thất lạc các tiểu đệ có phải hay không còn sống, có thể mang theo Nham Mịch cùng nhau hành động. Lý ca mới yên lòng, bất quá vẫn là kêu phía chính mình ba người đi theo Nham Mịch. Nham Mịch nhìn chỉ huy quân bác vật tư Lý ca ánh mắt hơi lạnh, sau đó quay đầu đối với Lưu Nhất Đao gật gật đầu đi theo cùng nhau rời đi cao Úc. Tăng khả tâm bên này tình thế là chạm vào là nổ ngay, nhưng là không khí lại rất quỷ dị. Thật sự là một cái đối với thi thể như vậy hưng phấn tiểu bao tử có chút soát người tăng quan, bất quá càng chờ đợi đối đám lưu manh càng là bất lợi, bởi vì đối phương vũ lực giá trị rõ ràng muốn cao hơn bọn họ, đồng dạng thể lực khôi phục, bọn họ bên này nhân số giảm bớt, bên kia lại bỏ thêm giúp đỡ, cho nên không phải do bọn họ bất động. Hai bên đó là thời khắc nhìn trầm chầm, chầm đối phương, chính là bồi tiểu bao tử xem thi thể tăng khả tâm cũng thời khắc chú ý, Vừa thấy đối phương có ánh mắt giao lưu lập tức ôm tiểu bao tử sau này lui, tiểu bao tử còn không vui nhưng là đương nàng thấy hai bên đánh lên tới thời điểm lập tức liền đã quên thi thể, ngoan ngoãn bị tăng khả tâm nhét vào trước ngực nghiêng đầu nhìn tô vãn hạ trực tiếp một đao tức phi một tên côn đổ cánh tay. Nhân loại không giống tăng thi không biết đau đớn nhất định phải chém rơi đầu mới có thể dừng lại, nhân loại chỉ cần tùy ý mấy cái miệng vết thương. Đau đớn liền sẽ làm không có chịu quá khắc nghiệt huấn luyện người hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tăng khả tâm bồi tiểu bao tử nhìn chằm chằm bao lâu thi thể, trong lòng oán hận chất chứa liền có bao nhiêu trọng. Hơn nữa có hồng du chống đỡ tăng khả tâm hoàn toàn không cần lo lắng tiểu bao tử cùng chính mình an toàn vấn đề. Trong tay trường đao trực tiếp bổ qua đi, cho dù có người nâng đau ngăn cản cũng là vô dụng. Những cái đó lưu manh trong tay dạy nặng đại khảm đau ở tăng khả tâm trường đau trước mặt giòn đến giống chô cô giống nhau không trong chốc lát che ở tăng khả tâm trước. Mặt người liền bắt đầu sau này lui. Nị mạ nữ nhân này cái gì địa vị, nơi này khi nào tới như vậy cái sắc tình, bọn họ cũng coi như được với là tin tức linh thông, như thế nào hoàn toàn không biết. Tiểu bao tử tầm mắt tuy rằng thường thường bị hồng du ngăn trở, nhưng là càng nhiều thời điểm vẫn là không có che đậy, cho nên cơ bản vẫn luôn ở hưng phấn a a a, rất nhiều lần tăng khả tâm đều cảm giác chính mình tức giận phát thiết. Nhưng lập tức đã bị nữ nhi hương phấn tiểu dạng lại lần nữa câu ra tới. Đột nhiên một trận xôn xao, cái kia lão đại ngẩn đầu nhìn về phía cách đó không xa, hai mắt nháy mắt tỏa sáng, tăng khả tâm cũng đi theo nhìn qua đi, sau đó thấy được nhăm mịch, lại sau đó là một cái có điểm quen mặt nam nhân. Nói cho lưu nhất đao, ta ở địa ngục chờ hắn. Đột nhiên một cái đứt quáng thanh âm ở tăng khả tâm trong đầu vang lên, nguyên lai là hắn. Tang khả tâm nguyên bản liền cảm thấy lưu nhất Đao tên này thật sự thực quen hay, chỉ là như thế nào cũng nghĩ không ra, lúc này nhìn đến nhân tài nhớ tới, này còn không phải là mặt thế đêm trước Lý Ca giới thiệu cái kia cùng hắn giao tình thực tốt huynh đệ sao. Nghĩ đến đây tăng khả tâm nhất chân đá bay đối diện lưu manh, bước nhanh sông lên trước ninh eo xoay người một đao quét ngang qua đi, này nhất chiêu bắt trước chính là trường thường quét ngang ngàn quân, nhưng bởi vì trường Đao cũng không phải bình khí giải quan hệ cho nên đối thượng vũ khí không sai biệt lắm, chính là một cái đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 chiêu thức, nhưng là tăng khả tâm có hồng du nơi tay có thể ngăn trở sở hữu công kích, cho nên này một quét ngang không có. Ngoài ý muốn phía trước người đều bị chém ngã, tăng khả tâm còn lại là linh thương tổn. Cứ như vậy vị kia đi đầu đại ca một bên cũng đã không ai, tăng khả tâm hơi hơi mỉm cười, nhưng người tránh ra đối phương phách lại đây chừng dịu. Dưới chân một di nghiêng người dơ tay trường đao lưới đao lạnh leo, dịu tay bính trực tiếp bị tức đoạn. Đi đầu đại ca cả kinh lập tức xoay người muốn chạy, tang khả tâm đã dâm bên cạnh thùng rác, sau đó một cái xoay người nhảy tới đối phương trước mặt, nghe được phía sau kêu từ từ đồng thời quay cuồng thủ đoạn huy đao, trước mặt người liền tại hạ một giây trực tiếp giật đầu. Lúc này mới xoay người nhìn về phía người tới, lắc lác trường đao thượng vết máu, Quay đầu lại nhìn thoáng qua cơ bản đã toàn bộ giải quyết tên quân đồ, Ngẩng đầu đối thượng Lưu Nhất Đao tràn đầy lệ khí hai mắt nghi hoặc nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không có chú ý. Khả tâm, ngươi không có việc gì liền hảo. Nhang mịch chỉ là nhìn Lưu Nhất Đao liếc mắt một cái liền chiều Tang khả tâm chạy tới, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tổ tử ra tới là tìm ta. Tang khả tâm thu đao vào vỏ. Sau đó mỉm cười mà nhìn về phía hai mắt đỏ lên thần sắc có chút tiểu tụy nha mịch, nha mịch đối thượng tăng khả tâm tươi cười hơi hơi sửng sốt, ánh mắt chậm rãi trở nên bi thương, muốn nói cái gì lại chỉ là giật giật miệng, cái gì cũng không có nói ra, lại nhiều giải thích đều là dư thừa, vô luận thế nào sống chết trước mắt bọn họ ném xuống bọn họ mẹ con lại là sự thật. ân người lý ca bọn họ cũng cùng nhau ra tới, đang ở cao ốc bên kia dọn vật tư. Cùng chúng ta trở về đi nha mịch trong mắt mang theo cầu xin. Ta thật cao hứng tẩu tử cùng Lý Ca có thể ra tới tìm ta, thật sự. Tăng khả tâm hơi hơi thở dài, nàng biết đến như vậy đã thực hảo, nhưng là nàng lại không muốn cùng bọn họ ở bên nhau. Dù sao hiện tại nàng đã không sợ ở mặt thế hành tẩu, cho nên nàng không nghĩ lại đi trở về. Tăng khả tâm cảm thấy cứ như vậy tái kiến lần sau gặp mặt nói không chừng còn có thể hỏi rõ hảo, dù sao cũng là quen biết đã hơn một năm lời. Nàng không hy vọng cuối cùng một chút tình nghĩa cũng bị cái này mà thế tiêu hao hầu như không còn, người đều có tư tâm, nàng biết, nàng lý giải, nhưng là nàng không tha thứ. Đương nhiên đương nàng lích kỷ thời điểm, nàng cũng không tính toán khẩn cầu người khác tha thứ, làm liền không cần hối hận. Cho nên cứ việc nàng còn quý trọng cùng lý ca nha mịch kia một chút tình nghĩa, nhưng vẫn là nguyện ý như vậy tái kiến, bởi vì bị hai người kia thương tổn so với bị người khác thương tổn càng làm cho tang khả tâm khó chịu. Tuy rằng không quá giống nhau, nhưng hẳn là chính là cái loại này hoạn nạn nâng đỡ không bằng quên nhau nơi giang hồ cảm giác đi. Khả tâm, ngươi nguyện ý cùng tẩu tử trở về sao? Nhan mịch trên mặt mang lên vui sướng. Không được, cái kia siêu thị liền đưa cho Lý Ca cùng tẩu tử đi. Bởi vì nàng hiện tại không gian cũng đủ đại, mà ngoại tại hiểu rõ vật tư nếu không thể không giấu vết dọn tiến kho hàng, như vậy có hay không đối nàng tới nói còn có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ nàng cùng tiểu bao tử còn thiếu này một ngụm ăn? Cho nên tăng khả tâm đơn giản hào phóng. Khả tâm. Nham mịch bị tăng khả tâm ôm lấy sau đó đẩy ra, nhìn đối phương cầm ô xoay người sau này đi đến, mà nơi đó mấy cái rất là chật vật nhưng tuyệt đối xuất sắc nam nữ đang chờ nàng. Tăng tiểu thư. Không phải, là phu nhân, ngươi nguyện ý mang tiểu tiểu thư cùng chúng ta đi thất thiếu bên người sao. Tô vãn hạ vẫn luôn ở nơi đó nôn nóng chờ đợi. Liền sợ Tăng Khả Tâm nói muốn cùng đám kia người đi, nơi đó chính là có thật nhiều nam nhân, hơn nữa vài cái xem Tăng Khả Tâm ánh mắt đều rất là thèm nhỏ dãi, lúc này nhìn đến Tăng Khả Tâm từ chối bọn họ hướng phía chính mình đi tới tức khắc kích động, lập tức thấu đi lên. Không muốn. Tăng Khả Tâm kỷ quái mà nhìn thoáng qua tô văn hạ, nàng khi nào đã cho bọn họ muốn theo chân bọn họ đi hào giác. Bất quá kia không quan trọng Tăng Khả Tâm đối với văn lị sườn sườn mặt, đi rồi. A, hảo, văn lụy rầm rầm trên chân thì nát, lắc lắc có chút buồn rủn cánh tay lập tức đuổi kịp tang khả tâm. Tô ván hạ chớp hai mắt. Này này này, kia bọn họ làm sao bây giờ? Thẩm Tư Nhiên mệt đến một câu đều không nghĩ nói, cả người đều đáp ở diêu phi trên người. Hắn không biết bọn họ những người này có cái gì hảo rồi dám, vì thế hữu khí vô lực mở miệng. Nàng không muốn cùng các ngươi đi, các ngươi cùng nàng đi tổng hành đi mắt khác bốn người nháy mắt cấp thẩm tư nhiên một cái chú mục lễ, sau đó đều là hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, bọn họ thật là ngốc, quang nghị muốn như thế nào đem tăng khả tâm mang về thất thiếu bên người. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể cái gì đều không làm chỉ đường bảo tiêu thì tốt rồi. Tuy rằng thần gia bên kia hiện tại tình huống cũng thực nôn nóng, nhưng sự tình luôn có nhẹ nhàng một ngày. Thất thiếu tổng có thể chính mình ra tới, đến lúc đó tăng khả tâm có nguyện ý hay không đi theo thất tiếu trở về liền không liên quan bọn họ sự tình. Tư nhiên chính là thông minh. Tô vãn hạ hung hăng khen thẩm tư nhiên một phen sau đó khinh bỉ nhìn mặt khác ba nam nhân, còn không đuổi kịp, chàng pho tượng đâu. Ba cái pho tượng, rõ ràng chính mình cũng không nghĩ tới. Thẩm tư nhiên, kỳ thật thật không phải hắn thông minh, này người bình thường đều hẳn là nghĩ đến, mà bọn họ phỏng chừng là bị cái kia trong truyền thuyết thất thiếu dọa tới rồi, cho nên theo bản năng không thèm nghĩ vấn đề này. Nói thật hắn đối cái này bạn gái nhắc tới tới luôn là vẻ mặt giữ kín như bưng thất thiếu thực cảm thấy hương thú. Tăng khả tâm hiện tại ngũ cảm phi thường nhạy bén, hơn nữa theo hồng du không gian thăng cấp, có càng ngày càng nhạy bén xu thế, thân thể phối hợp tính cũng càng ngày càng tốt. Hiện tại chỉ cần tăng khả tâm nguyện ý nàng có thể làm ra rất nhiều yêu cầu cao độ động tác, chạy trốn càng mau, nhảy đến càng tốt, thân thể nhu nhiên tính cũng càng tốt tựa như phía trước cái kia dẫm lên thùng rác mượn lực trực tiếp lộn mèo động tác, nàng cũng chỉ là bởi vì nhìn đến phía trước tô vãn hạ dùng quá. Khi đó thân thể tựa như chính mình có ý thức giống nhau, rất là dễ dàng mà liền làm được, rõ ràng là lần đầu tiên làm cái này động tác, nhưng là liền như vậy không có bất luận cái gì khó khăn hoàn thành. Tăng khả tâm nguyên bản liền vẫn luôn có đại nao theo không kịp thân thể theo bản năng cảm giác, hiện giờ loại cảm giác này càng thêm nghiêm trọng, Tuy rằng sinh hoạt ở mặt thế loại này thân thể điều kiện thật sự phi thường hảo, nhưng là cái loại này phản phất thân thể không thể khống chế cảm giác thiệt tình không tốt lắm. Tăng khả tâm dương ô đi ở phía trước, nghe được mặt sau người theo kịp cũng chỉ là về phía sau nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục dối rắm Tăng khả tâm hoàn toàn không biết, nàng dối rắm có bao nhiêu nhàm chán, người khác liều mạng rèn luyện chính là muốn thân thể hình thành cường hữu lực phản xạ thần kinh. Như vậy bất cứ lúc nào chỗ nào đều không lo lắng đột nhiên ngoài y muốn bởi vì không cần chính mình phản ứng lại đây, một khi xảy ra chuyện thân thể sẽ chính mình làm ra trực tiếp phản ứng, sinh tử thường thường chính là này trong nháy mắt, mà tăng khả tâm cư nhiên ở bên kia ghét bỏ chính mình phản xạ thần kinh quá thật lớn. Nào theo không kịp, thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Khả tâm, bọn họ theo kịp, không có quan hệ sao? Văn Lệ có chút cảnh giác nhìn phía sau theo kịp bốn nam một nữ, tuy rằng không biết bọn họ là ai nhưng là hẳn là cùng tiểu bao tử ba bà có quan hệ. Không nghĩ tới tiểu bao tử cư nhiên thật là khả tâm nữ như đâu, quá kinh tủng được không, này nha phía trước rốt cuộc đem hải tử để chỗ nào nha. Không quan hệ. Chỉ cần bọn họ không nghĩ muốn mang nàng đi thần phàm bên người, Tang khả tâm kỳ thật vẫn là rất vui lòng cùng những người này ở bên nhau. Bởi vì bọn họ chẳng những sẽ không đối với các nàng mẹ con có ác ý, lại còn có sẽ cực lực bảo hộ các nàng mẹ con, vì các nàng mẹ con đi tìm chết gì đó quá khoa trường, nhưng là tuyệt đối sẽ không trở tay hố các nàng mẹ con. Nga văn Lệ theo sát hai bước, cảm giác được chính mình địa vị bị uy hiếp như thế nào phá. Không khai sâm. Mặc kệ văn Lệ khai không khai sâm, tô ván hạ bọn người đi theo tang khả tâm cùng nhau tới rồi phía trước các nàng nơi đặt chân. Kia chiếc tao bao tiểu chim cánh cụt còn tại chỗ, bất quá bên cạnh đã vây quanh vài chỉ tang thi chẳng qua không có gì thực hưng phấn bộ dáng, có thể là bởi vì bị tiểu chim cánh cụt trên người lây dính người sống khí vị dẫn lại đây, nhưng là hương vị rốt cuộc không nùng liệt, cho nên liền biến thành ở bên cạnh lắc lư. Nay không tang khả tâm bọn họ một tới gần bên này, các tang thi liền lập tức dừng lang thang không có mục tiêu mà du đãng, chu lên nào tới? Sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện này mấy chỉ tang thi động tác thật nhanh, tuy rằng như cũ lung lay tứ chi cứng đờ bộ dáng, nhưng là đi tới động tác đã không giống nguyên bản tang thi như vậy gian nan, đi đường tốc độ đều mau đuổi kịp người bình thường. Bất quá trong nháy mắt mọi người liền phục hồi tinh thần lại, tang khả tâm bốn là đi tuốt đảng trước mặt, nắm lấy cán du lôi kéo, liền đạp bộ vọt qua đi, mang theo giữ tận thanh máu trường đao nháy mắt hôn lên đằng trước kia chỉ tang thi cổ. Sau đó vận người dùng hồng du ngăn trở phát lại đây tăng thi, huy khai sau trở tay đem mặt khác một con cũng cắt. Đối với một đối mặt đã bị tăng khả tâm cắt hai chỉ tăng thi, quen một con tang thi loại chuyện này, mọi người cũng chỉ là ngẩn người, lập tức đi theo tiến lên, đem dư lại nằm con cũng hoặc tạp hoặc thiết thanh sạch sẽ, nhìn đến tăng khả tâm túi đầu xem trong tay hồng du, mọi người cũng đều đem ánh mắt đầu qua đi. Nguyên lai like cho rằng chỉ là vỏ đao cùng trang kia gì dùng hồng du cư nhiên như thế lợi hại. Nay cái gì tài liệu làm du, ngăn trở tang thi móng nuốt cùng hàm răng không tính, vứt ra đi tang thi cư nhiên có thể đem ven đường kim loại bố cáo bài trực tiếp tạp mập méo. Đừng nói cái gì tang khả tâm lực đạo khá lớn, người lực đạo đại cũng muốn kia đem dù thừa nhận được cái loại này lực va đập A, bọn họ trong tay cánh tay thô kim loại côn chỉ là chỉ cần tạp tang thi đầu. Số lần một nhiều đều có không ít tiểu nhân long hố, tế một chút kim loại côn dùng để đánh tang thi thân thể, không trong chốc lát gậy gộc phải oai, cho nên này đem nhìn qua thực tinh xảo yếu ớt dù giấy rốt cuộc là như thế nào làm được. Quá không khoa học. Tang Khả Tâm kỳ thật đánh tang thi trừ bỏ con nhện bị bắn ngược trở về kia một lần, Hồng Du vẫn luôn bị nàng đương bị động phòng ngự tâm chắn sử dụng, vẫn là lần đầu tiên dùng sức ném tang thi, không nghĩ tới cư nhiên còn có loại này hiệu quả cho nên tất yếu thời điểm nàng hoàn toàn có thể đem hồng du đương vũ khí sử dụng là ý tứ này đi. Nay thật là một cái tin tức tốt, như vậy nếu không phải thực quan trọng nàng hoàn toàn có thể giải phóng một bàn tay ra tới. Mắt thấy tang khả tâm liền phải ngồi trên tiểu chim cánh cụt đi rồi, tô vãn hạ lập tức đem thẩm tư nhiên đỡ đến chính mình bên người, sau đó tiến lên cười hỏi, Phu nhân, không đúng, khả tâm A, chúng ta có thể đi theo ngươi cùng nhau sao? Đương nhiên kỳ thật liền tính Tăng khả tâm không đồng ý bọn họ cũng sẽ đi theo, chẳng qua là hóa minh vì ám thôi, nhưng là này thế đạo hóa minh vì ám thật sự thực phiền toái. Không cần mang ta đi tìm thần phạm sao. Tăng khả tâm nghe vậy cười, đối sao như vậy thật tốt, đại gia lẫn nhau đều coi như người quen, ở mặt thế cùng nhau chơi đùa thật tốt ta vì cái gì nhất định phải đi tìm đại mà vương tự ngược đâu. Kỳ thật ta cùng bạn trai chỉ là đáp cái xe tiện lợi, Ngươi có đi hay không tìm thất thiếu cùng ta cùng bạn trai không có gì quan hệ, cho nên ở đụng tới quân đội trước hoặc là tìm được an toàn cư trú mà phía trước, ta cùng ta bạn trai có thể cùng ngươi cùng nhau hành động sao? Tô Vãn Hạ đã minh bạch tăng khả tâm đối đại ma vương không thích, vì không kích thích loại này không thích gia tăng, rất là quyết đoán phủi sạch chính mình cùng nam phiếu cùng thần phạm quan hệ. Giang Liễu, La Mục cùng Diêu Phi tức khắc trường hướng vứt bỏ bọn họ Tô Vãn Hạ, Đại gia tốt xấu làm vài tháng tiểu đồng bọn A, như vậy trở mặt vô tình thật sự được chứ? Còn có cái gì kêu không có quan hệ, tô ra cùng thần ra là thế giao A được không? Người tô tiểu thư rõ ràng cùng nhà bọn họ thiếu ra là thanh mai trúc mã A, liền tính không có hai nhỏ vô tư cũng không mang theo phiết như vậy sạch sẽ. Hảo A. Tăng khả tâm thực dứt khoát đáp ứng rồi, nàng cũng biết tô vãn hạ hòa giải thần phàm không có gì can hệ là không thể coi là thật nhưng có cái gì quan hệ đâu chỉ cần nàng biết tô vãn hạ tạm thời là có thể tin tưởng là được lại nói các nàng tiếp được đi muốn lộng cái gì thùng đựng hàng thức phòng ở cái kia chỉ là tưởng liền hảo phiền toái bộ dáng có năng lực không tầm thường giúp đỡ tự nhiên là tốt tăng tiểu thư tăng tiểu thư xin cho phép ta nhóm cũng cùng người cùng tiểu tiểu thư cùng nhau giang liếu có hắn một túi sản phẩm điện tử mang theo la mục cùng diêu phi cũng lại đây nếu tiểu đồng bọn vứt bỏ bọn họ Bọn họ liền đành phải tự cứu, chúng ta bảo đảm chỉ đảm đương bảo tiêu nhân vật, tuyệt đối không can thiệp ngươi bất luận cái gì quyết định cùng hành động, cho nên xin cho chúng ta đi theo ngươi cùng tiểu tiểu thư bên người. Giang Liếu trải qua thẩm tư nhiên nhắc nhở đã nghĩ kỹ, bọn họ chỉ nhận được không cho tang khả tâm cùng nam nhân khác, sau đó bảo đảm an toàn mệnh lệnh, mặt khác nhưng không có nhận được, cho nên làm gì muốn thượng vội vàng đem người mang về đâu. Liên tính đến lúc đó thất thiếu ghét bỏ bọn họ xuẩn không biết biến báo, cũng tổng so chọc giận Tăng Khả Tâm bị người quan cuối cùng thất trách tới Hảo đi. Hảo A, các người đi trước tìm chiếc xe đi, chúng ta muốn đi địa phương có chút xa. Tăng Khả Tâm trên mặt ý cười càng sâu, rất thông khoái gật đầu đồng ý. Đối với sối dục thần phàm cấp dưới chuyện này Tăng Khả Tâm thật cao hứng, nàng phía trước tuy rằng chạy, nhưng không có việc gì thời điểm vẫn là xe tưởng, nếu vặn nhất vạn nhất cuối cùng toàn bộ thế giới yên ổn, nàng cùng tiểu bao tử sống được hảo hảo, sau đó thần phàm cũng sống được hảo hảo, lại sau đó thực lực của đối phương như cũ khá lớn, như vậy cuối cùng sự tình phát triển có thể hay không trở lại mặt thế trước cái loại này tình huống, kỳ thật ngẫm lại loại này khả năng vẫn là rất lớn, cho nên không có ngoại ý muốn nói nàng cùng tiểu bao tử cuối cùng luôn là phải bị thần phàm tìm được, trừ phi khi đó nàng đã có cũng đủ đại thực lực có thể phản kháng thần phàm. Nhưng là dựa theo thần phẩm cái này xà tinh bệnh tùy hứng trình độ, cuối cùng nói không chừng lưỡng bại câu thương đều sẽ không buông tay. Hơn nữa đi, chỉ là bởi vì cái loại này quan hệ, liền liều chết một bác gì đó. Tăng khả tâm còn không có cái loại này rắc ngộ. Tuy rằng thần phạm tùy hứng không rất giống người bình thường, hơn nữa có chút không thể hiểu được cùng xà tinh bệnh, nhưng là ở đối đãi nàng phương diện này trừ bỏ dọa quá nàng vài lần, lại sau đó nhu cầu lượng lớn một chút ngoại. Thật đúng là không nơi nào không tốt, đương nhiên quan trọng nhất thần phàm ngoại tại điều kiện thật sự có chút mì tiên. Tóm lại bị thần phàm đổi mới xem nam nhân ánh mắt tân độ cao tang khả tâm, cảm thấy cho dù cuối cùng nàng bị bắt khôi phục mặt thế trước cùng thần phàm cái loại này quan hệ, nàng cũng không có vì tự do loại này cao lớn thượng lý do liền liều mạng chuẩn bị, lại nói thần phàm cũng chưa từng có hạn chế quá nàng tự do, cho nên chỉ vì một cái trưởng kỳ pháo hữu liền liều mạng la lộn. Thật sự không cần phải. Lại nói bọn họ bây giờ còn có một cái hài tử tồn tại, tuy rằng không có nghĩ tới muốn cùng thần phạm tương thân tương ái người một nhà, nhưng là tăng khả tâm cảm thấy cha mẹ hai bên cho dù không có hôn nhân quan hệ, nhưng là đối hài tử tới nói tương đối hòa thuận vẫn là phi thường tất yếu, nếu không có yêu nhau kia cũng liền không cần tương sát như vậy hung tàn. Vì thế làm giữa hai bên không bệnh cái kia Tang khả tâm cảm thấy nàng cần thiết vì tương lai khả năng xuất hiện các loại sốt ruột tình huống, là một ít khả năng cho phép phục bút. Việc đầu tiên chính là không cần cùng thần phàm các thuộc hạ hoàn toàn sẽ rách mặt, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt hoàn toàn có thể cho nhau hợp tác sao. Bên này tăng khả tâm cao hứng, tô ván hạ cũng cao hứng, Giang liều đám người cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó tìm xe tìm xe, băng bó miệng vết thương băng bó miệng vết thương. Nửa giờ sau thô thô xử lý một phen mấy người liền ngồi lên rìu phi không biết từ nơi nào làm ra một chiếc xe buýt. La mục đương nhiên không cho ngồi trên trên ghế điều khiển, văn lị xoa xoa có chút nâng không đứng dậy cánh tay, thủy hệ dị năng chẳng sợ lại cải tạo thân thể cũng không có nhân ra lực lượng biến dị thân thể lợi hại, lại nói xe buýt nàng thật đúng là không có sơ qua, cho nên quyết đoán từ phía sau dọn một trường tô ván hạ đám người hủy đi tới ghế rửa ngồi xuống bên cạnh. Quyết đoán thâu sư không giải thích. Mấy người chung khôi phục chậm nhất chính là thẩm tư nhiên, hắn bị sắp đặt ở ghế điều khiển mặt sau, trong tay tắc mấy cây chô cô lết đổng tự hành khôi phục, giang liếu cầm công cụ tốc độ cực nhanh hủy đi mặt sau ghế dựa, tô ván hạ hạ một chuyến xe sau liền lại sách lại bối lộng lại đây vài cái đại túi. Nay phụ cận đều tìm không thấy thượng cấp bậc đồ vật, chỉ có thể hủy khuất tiểu tiểu thư. Tô ván hạ một bên lưu loát quét tức đã rỡ xuống chỗ ngồi hậu tòa. Một bên lại nhảy, Diêu Phi tắc đem hủy đi tới đồ vật ném văng ra, sau đó dựa theo Tô Vãn Hạ yêu cầu ở nơi đó quải bức màn. Liên tính lại xem một lần, Tăng Khả Tâm vẫn là có chút trận mắt há hốc mồm, la mục nơi đó vừa mới kiểm tra hảo xe xác định không có vấn đề. Nơi này Tô Vãn Hạ đã cấp chỗ cao sau ngồi phô hảo chăn thảm, trước sau còn phong mấy cái lông tơ món đồ chơi, lúc này đang ở trên đỉnh điều chỉnh một cái vỏ sò tiểu trung gió. Hảo. Giang liếu ninh xong cuối cùng một cái đinh úc, sau đó vây vây tay, tỏ vẻ đối với cái này chính mình hiện làm kim loại tiểu rào chắn vẫn là thực vừa lòng. Tô vãn hạ lấy ra một khối nhiều bức màn xả thành điều trạng, sau đó cẩn thận mà đem kim loại rào chắn bọc lên, chờ toàn bộ lộng xong rồi. Diêu Phi cũng quải hảo ngăn cách xe buýt trước sau châu Liên, chờ đến xe khởi động thời điểm xe buýt đã đại biến dạng. Tăng khả tâm nhìn tô vãn hạ đám người chờ mong ánh mắt ngón tay có chút cứng đờ đem tiểu bao tử từ ngực khởi xuống tới, sau đó phóng tới tô vãn hạ phô tốt chăn thượng, tiểu bao tử trận tròn mắt ánh mắt đầu tiên liền thấy được vỏ sò tiểu trung gió, sau đó vô sỉ tiểu nhi cười, lại sau đó tất cả mọi người cười. Văn lị nắm trong tay trường đao. Này nhóm người, này nhóm người rốt cuộc là đang làm gì? Không đến một giờ liền đem một cái bình thường xe buýt biến thành một cái màu hồng phấn phiêu mãn gen giản dị công chúa phòng, bọn họ là cổ đại đi theo hoàng đế đi ra ngoài thái giám cung nữ sao. Sinh hoạt kỹ năng điểm cư nhiên điểm như thế chi cao. Văn lị, đột nhiên cảm giác chính mình hảo vô dụng như thế nào phá. Thẩm tư nhiên trong miệng không nhanh không chầm gặm chocolate, bạn gái như vậy có khả năng áp lực thật lớn a. Bất quá nhìn xem chính mình vĩnh viễn so người khác sạch sẽ ngăn nắp quần áo. Lấy lòng liền ẩn ẩn có một loại khoe khoáng cảm, hơi hơi liếc liếc mắt một cái trong xe mặt khác ba cái như cũ trật vật nam nhân. Bạn gái có khả năng thật vui vẻ a Xét thấy nguy cơ cảm văn lị ở một giờ sau yêu cầu cùng la mục đổi giá, la mục cũng là thật mệt mỏi, quay đầu lại nhìn thoáng qua đã ngủ chết ba cái tiểu đồng bọn gật gật đầu, thanh âm chúc chắc dặn dò vài câu sau, cũng sau này tìm vị trí nghỉ ngơi. Văn lị sơ mới lên tay cũng không dám khai nhiều ít tốc độ, Đơn giản tăng thi tốc độ tuy rằng cũng nhanh hơn, nhưng là muốn đuổi kịp xe vẫn là không có khả năng nhiệm vụ, cho nên một đường đảo cũng bình an. Chẳng qua tăng khả tâm có đôi khi sẽ xuống xe lúc này diêu phi liền sẽ đi theo, có đôi khi tô vãn hạ cũng sẽ từ thẩm tư nhiên bên người bỏ dậy đi theo xuống xe. Tô vãn hạ đi theo tăng khả tâm cướp đoạt một cái tinh phần phố, nhìn tăng khả tâm ở nàng trước mặt không chút nào che giấu hướng trong không gian tắc đồ vật cũng chỉ là kéo kéo khoe miệng. Cho nên bởi vì nàng chưa nói đi ra ngoài, vì thế bị tín nhiệm. Nàng có thể nói nàng chỉ là còn không có tới kịp nói sao. Hảo đi. Chủ yếu là nàng không quá dám nói, tang khả tâm vì cái gì chạy, còn còn không phải là bởi vì nàng thấy được nàng không gian dị năng, lúc này khó khăn đồng ý cùng nhau. Vạn nhất nàng nếu là nói ra đi, người lại chạy nhưng như thế nào hảo. Bảo bảo có cái bí mật, nhưng là bảo bảo đánh chết cũng không thể nói. Tô vãn hạ tuy rằng là biết chính mình tuyệt đối sẽ không nói, nhưng là phía trước cái này không chút nào che giấu nữ nhân thật sự quá tiêu ngạo a có hay không, vì thế hổ mặt nói, ngươi sẽ không sợ ta nói cho người khác. Ngươi nếu là nói ra đi ta lập tức rời đi nơi này, tìm không thấy ta, liền tính ngươi nói cho toàn thế giới người nghe thì thế nào. Tăng khả tâm nết miệng cười, lại nói, kỳ thật không gian dị năng cũng không có ngươi tưởng như vậy hiếm lạ. Tuy rằng không có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ như vậy nhiều, nhưng so với tinh thần hệ, hạ cám hệ, quan hệ loại này dị năng giả trung vạn chung vô nhất vẫn là nhiều hơn. Ít nhất một ngàn cái dị năng giả liền không sai biệt lắm có thể tìm ra một cái tới, chẳng qua bởi vì cá nhân đấy bất đồng, cho nên không gian lớn nhỏ cũng bất đồng. Hơn nữa đi căn cứ trong sách lý tứ, chờ T2 ra tới thời điểm, liền sẽ phát minh ra một loại có thể sáng lập chứa đựng không gian tinh hạch đạo cụ. Đến lúc đó chỉ cần không phải tinh thần lực và suy yếu, liền người thường đều có thể sử dụng, cho nên tăng khả tâm chỉ cần tạm thời giấu giếm một chút thì tốt rồi, đương nhiên bên trong lớn nhỏ vẫn là muốn giấu giếm tốt. Không gian dị năng không hiếm lạ sao? Tô ván hạ có chút nghi hoặc, bất quá nàng cũng không có tại đây mặt trên rồi dám, nàng chỉ là cảm thấy chính mình thật là liệu sự như thần, quả nhiên, nếu nàng dám nói đi ra ngoài tăng khả tâm chính là muốn chạy đi. Nghĩ đến đây tô vãn hạ từ phía sau ba lô sách ra một bao đồ vật, rất là bất đắc dĩ bảo đảm, ta sẽ không nói, người khác hỏi ta cũng sẽ không nói, nhưng là nếu thất thiếu chính mình phát hiện, ta sẽ tình hình thực tế nói. Ngươi có phải hay không ở mặt thế trước liền có cái này dị năng? Ngoại cái đại tạo, nhân ra đem dược dấu ở trong không gian, trách không được nàng như thế nào canh phòng nghiêm ngặt đều không có dùng. Tô vãn hạ, thanh máu đã không? Tang Khả Tâm nghi hoặc mà tiếp nhận Tô Vãn Hạ đưa qua nặng chịu túi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi theo nàng phía sau, nhấp miệng vẻ mặt nghẹn khuất hoảng hốt, Tô Vãn Hạ thực không phúc hậu cười cười, nàng biết Tô Vãn Hạ sẽ không đối thần phàm bảo thủ nàng, có không gian dị năng bí mật này, nhưng là thần phàm còn không đến ở đâu đâu, cho nên chỉ cần lúc này, hoàn toàn không có nắm chắc ngăn lại nàng thời điểm, nàng sẽ không nói cho người khác biết là được. Ai? Tang Khả Tâm nhìn mãn túi châu đáo trang sức hơi hơi ngạc nhiên. Ngừng đầu nhìn về phía Tô Văn Hạ, lại một lần kiến thức cái này cô nương tâm tư tỉ mỉ chu đáo tới trình độ nào. Rửa sạch khách sạn thời điểm thuận tay lấy, ngươi không phải Ngọc Thạch Châu đáo không sao. Tô Văn Hạ bị Tăng Khả Tâm thẳng ngơ ngác ánh mắt xem đến có chút ngượng ngủng, bên trong còn có vài cái là giang liễu bọn họ mạt thế trước liền mua, thất thiếu đi phía trước có phân phó bên này mỗi lần có thượng cấp bậc Ngọc Thạch Châu đáo đều sẽ giúp ngươi chủ được tới. Tăng Khả Tâm Nàng không biết nói cái gì hảo, thật là. Tăng khả tâm nhẹ nhàng nâng tay sau đó túi đầu chống đỡ cái chán. Rõ ràng là cái xả tinh bệnh thức đại ma vương, lại tùy hứng thành dáng vẻ kia. Lúc trước càng là đi được như vậy dứt khoát lưu loát, nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Nhưng mà khi cách đã hơn một năm hiện tại, người đều không ở nơi này, lại luôn là có người tới không ngừng giúp hắn soát tồn tại cảm. Hoa hào cảm. Tang Khả Tâm có như vậy một cái nháy mắt cảm thấy thần phàm như vậy đem nàng đương hồi sự nhi thật là có chút tim đập thỉnh thịch đâu. Túi đầu vừa lúc nhìn đến tiểu bao tử hàm chứa núm vũ cao su nháy đen nhánh hai mắt nhìn nàng. Tang Khả Tâm xoa xoa cái chán, đem tiểu bao tử đưa vào không gian tiếp tục cướp đoạt chung quanh cửa hàng. Thật không dám tin tưởng nàng cư nhiên tự ngược đến sẽ đối đại ma vương tâm động. Bất quá này đó hiện tại đều không quan trọng đi. Tang Khả Tâm có chút rùa đen nghi đến. Dù sao thần phàm cũng không biết ở nơi nào đâu, cho nên thuận theo tự nhiên đi. Tô vãn hạ nhìn thấy Tang khả tâm có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, lập tức trong lòng vui vẻ, quả nhiên không bạch hạt tâm tư. úp, vì đại ma vương có thể sớm ngày bị nhận lanh về nhà, nàng cũng là ma Bất quá chẳng qua trong nháy mắt, cô nương này lại một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, tính chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, đây cũng là một cái e của chính phụ. Không nên à, nhìn e cờ rất cao à, như vậy chính là cảm tình không mẫn cảm, hoặc là nói trì độn. Nếu không chính là nhân ra vẫn là cảm thấy vì như vậy một chút hảo cảm chịu đựng đại ma vương quá mệt. Bất luận nào một loại đều là bi thương tin tức. Cô nương này như thế nào như vậy thực tế đâu. 20 tuổi tiểu cô nương không phải hẳn là tình yêu giáp mặt bao, yêu nhất bá đạo tổng tài sao. Nhìn xem phải cụ thể tăng khả tâm, nghĩ lại e cờ chính phụ đại ma vương. Tô vãn hạ nháy mắt liền cảm thấy muốn đem bệnh tâm thần thanh mai trúc mã thanh thương. Này con đường phía trước thật là hy vọng xa vời. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Trở về đi thời điểm tang khả tâm cũng không có lại cùng Tô vãn hạ nói mặt khác nói. Đi ra tinh phẩm phố phía trước tang khả tâm đem tiểu bao tử từ trong không gian ôm ra tới. Sau đó ở Tô vãn hạ hơi hơi sáng lên trong hai mắt phía trước có tiểu bao tử. Mặt sau con ba lô về tới xe bức thượng. Lúc này văn Lệ đã cùng la mục thay đổi trở về, hai người đang ở nghiên cứu đi nào con đường tương đối hảo, nhưng là trên thực tế hiện tại nội thành đi nào con đường đều không tốt, tuyệt đại đa số địa phương căn bản không qua được, trừ bỏ mãn đường, cái tang thi ở ngoài, còn có rất nhiều bị vứt bỏ ở ven đường hoặc hoàn chỉnh, hoặc đã nửa tàn các loại chiếc xe, này đó lung tung rối loạn xe cùng tạp vật đổ ở trên đường, liền tính là người đi qua đi đều thực phiền thoái càng đừng nói muốn qua xe. La Mục cùng Văn Lị đều có chút hết đường xoay sở, cuối cùng vẫn là thẩm tư nhiên giống như thần trợ tới một câu. Bên này không xa có cái tư nhân sân bay, ta đã từng đi theo lão bản đi qua nơi đó bị người khoe khoang quá. Nói xong nhìn về phía quay đầu La Mục, ý tứ rất đơn giản phía dưới đi không thông. Chúng ta có thể từ bầu trời đi, nhưng vấn đề là nơi này có người sẽ khai phi cơ trực thăng sao. Hiện tại sản phẩm điện tử đều tê liệt cho nên phi cơ trực thăng gì đó không có vấn đề sao. Xác định còn có thể phi. Tăng khả tâm đưa ra trước mắt vấn đề lớn nhất. Cái kia ta nhưng thật ra có thể nhìn xem. Giang Liễu không biết từ nơi nào làm ra một đống sản phẩm điện tử, phía trước nghỉ ngơi tốt hắn liền vẫn luôn ở bên kia hoa hủy đi hủy đi trang trang. Nghe được Tang khả tâm nói ngừng đầu, đẩy đẩy không biết khi nào đặt tại trên mũi mắt kính, cười cười nói, hiện tại sản phẩm điện tử không thể dùng chủ yếu là bởi vì địa cầu tự quay thay đổi ảnh hưởng địa cầu bản thân nam bắc từ trường, cho nên sở hữu sản phẩm điện tử sinh ra sóng điện đều đã chịu ảnh hưởng bị vặn vẹo. Chỉ cần tìm được nhất định quy luật sau đó chậm rãi sửa đúng lại đây, chờ đến lại lần nữa phù hợp địa cầu bản thân từ trường liền có thể lại lần nữa sử dụng. Bùn đoạn quan điểm định nghĩa chỉ do hư cấu, chớ nên miệt mài theo đuổi. Kia nếu địa cầu tự quay vẫn luôn ở biến hóa đâu? Tăng khả tâm nhưng nhớ rõ thư thượng nói, ngày đêm luân phiên biến trường không phải một lần là xong, mà là có nhất định quá trình, cũng không có lập tức liền một năm ngày đêm một nửa phân. Ta thật hy vọng ngươi cái này giả thiết là sai, nhưng là thực hiển nhiên ngươi cái này suy đoán vô hạn tiếp cận hiện thực, bởi vì ta phía trước điều tốt cái kia tần suất lại xuất hiện tân biến hóa. Bất quá tin tưởng chỉ cần từ ta kịp thời ở bên cạnh điều chỉnh, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Giang liếu lời này nói phi thường có tự tin. Thực hảo, phi cơ trực thăng ta có bằng lái. La mục nghe vậy gật gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Văn lị ở bên cạnh chừng lớn mắt, người này là chuyên chú tài xế cả đời bất biến sao? Như thế nào cái gì phương tiện giao thông đều sẽ a? Trong miệng hung hăng lẩm bẩm nói, có bản lĩnh đi khai xe tăng, máy bay ném bom cùng tàu sân bay a. La mục nhìn Văn lị liếc mắt một cái. Nghiêm trang dùng hắn có chút chút chắc thanh âm nói, xe tăng cùng máy bay ném bom ta có bằng lái, khảo tàu sân bay ngày đó ở đi trường thi trên đường gặp được thiết bánh đảng gây đổ, đến chế thiếu khảo, cho nên không có bắt được bằng lái. Văn Lệ về sau đều không cần cùng người này nói chuyện. Nàng hận so nàng còn có điều khiển thiên phú người. Thẩm tư nhiên là thật sự thuận miệng xả, hắn chính là đột nhiên nghĩ đến sau đó tùy ý hỏi một chút, bởi vì có ghi tiểu thuyết quán tính cho nên đầu góc tư duy thập phần nhảy lên hay thay đổi, vô ý thức liền khai một chút nao động thần triển khai một chút, sau đó tâm tắc phát hiện nơi này mỗi một cái tựa hồ đều là cả lớn, làm sao bây giờ áp lực thật lớn a? Mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào, nếu quyết định muốn đi thử thử một lần phi cơ trực thăng, như vậy liền bắt đầu lấy ra bản đồ làm thẩm tư nhiên phân biệt cái kia tư nhân sân bay rốt cuộc ở nơi nào, trong lúc văn lị còn nhìn tăng khả tâm liếc mắt một cái. Tăng khả tâm đỉnh mày rơ rơ lên, văn lị liền sờ sờ cái mũi quay đầu đi. Tư nhân sân bay cách bọn họ vị trí hiện tại cũng không phải rất xa, nhưng là vẫn là câu nói kia đừng động khoảng cách nhiều gần, nhưng là không qua được cũng là một cọc thống khổ sự tình. Cuối cùng la mục cũng là dốc hết sức lực tận lực tiếp cận tư nhân sân bay vị trí, sau đó làm ăn uống no đủ hoàn toàn nghỉ ngơi tốt diêu phi đi trước một bước đi xem bên kia rốt cuộc thế nào, vạn nhất bọn họ không quan tâm vọt vào đi. Bên kia gì đều không có, hoặc là nói có cái gì mặt khác không xong tình huống. kia không phải hưởng phí. Giang Liếu đem một cái di động bức cho Diêu Phi, đây là hắn đuổi ra tới lâm thời bộ đàm. Tuy rằng không có như thế nào hơi điều, nhưng thắng ở khoảng cách còn có thể. Tuy rằng thanh âm hẳn là sẽ có chút sai lệch cùng lùi lại, nhưng trước mắt loại tình huống này cũng là có chút ít còn hơn không. Diêu Phi cơ bản toàn bộ hành trình đều mở ra bộ đàm. Giang Liễu bên này bộ đàm vẫn luôn là hô hô hô tiếng gió, thường thường liền có một trận tang thi chu lên thành, mặt khác có khi còn có thể nghe được nhân loại tiếng kêu thẳng thiết. Ước chừng 10 phút sau diều phi thanh âm truyền đến, thanh âm ép tới có chút thấp. Bên này có người ở, bất quá những người này tựa hồ cũng không sẽ khai phi cơ trực thăng, cho nên chỉ là vây quanh. Ngươi về trước tới lại nói. Giang Liễu nhìn thoáng qua Tang Khả Tâm, Tang Khả Tâm tựa hồ không sao cả. Vì thế liền trước đem người kêu trở về. Không bao lâu Diêu Phi liền đã trở lại, chẳng qua so với hắn đi thời điểm muốn đã muộn một ít, Nguyên Lai like liền ở vừa rồi Diêu Phi nói xong thời điểm bên kia đột nhiên đánh nhau rồi. Ngay từ đầu Diêu Phi cách khá xa cũng thấy không rõ rốt cuộc có phải hay không một đám người, nhưng là hiện tại vừa thấy rõ ràng là vài bác người, đại gia tựa hồ đều nhắm ngay này giá có thể thoát đi thành thị phi cơ trực thăng. Nhưng là không khéo chính là lúc trước duy nhất sẽ khai phi cơ trực thăng phi cơ trực thăng chủ nhân, bởi vì không muốn đem phi cơ trực thăng nhường cho những người này, cho nên không hề ngoại ý muốn bị giết chết, sau đó chờ giết chết nhân tài nhớ tới, khai phi cơ trực. Thăng cũng không phải là khai ô tô, tùy tiện bắt được đều có thể bắt được đã có bằng lái người. Vì thế bởi vì ai trước giết chết nguyên chủ nhân cái này đề tài, này mấy sóng vừa rồi còn hợp tác người trực tiếp nháo trở mặt, Diêu Phi rời đi thời điểm đã hoàn toàn sẽ rách mặt đánh lên, đương nhiên kết cục cũng bởi vì rời đi cho nên không biết. Văn lý nghe xong sách một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua sẽ khai phi cơ trực thăng la mụ, thật là nhìn không thoát mắt. Nếu là có cơ hội nhất định phải học xong. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Giang liếu nhìn Diêu Phi nằm ngựa đang ngồi ghế, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn không có gì tỏ vẻ tan khả tâm, chúng ta muốn đi địa phương không thể đường vòng sao. Vô luận như thế nào vòng đều phải đi ngang qua nội thành. Sinh sản trang hoàng thùng đựng hàng thức di động phong úc là yêu cầu rất lớn địa phương, cho nên cửa hàng này phô ở nội thành chỉ có một cửa nhỏ mặt, cụ thể đồ vật đều ở vùng ngoại thành. Hơn nữa thực không khéo chính là ở phía đông vùng ngoại thành, mà bọn họ bên này tắc tương đối tới gần phía tây vùng ngoại thành, phía nam núi lớn phía bắc đại giang. Vô luận đi như thế nào cuối cùng vẫn là muốn xuyên qua nội thành mới có thể đạt tới phía đông vùng ngoại thành. Văn lị chỉ vào bản đồ phía đông một cái điểm nhỏ, ta đi qua ba lần, gần nhất lộ ở mặt thế trước ước chừng yêu cầu một tiếng dưới, hiện tại ta cũng không biết. Chúng ta đi tới đi. Tăng khả tâm trực tiếp đánh nhịp, sau đó mở cửa xe căng ra hồng du đi rồi đi xuống. Ách! Nếu không chúng ta đổi tiểu một chút xe la mục tuy rằng sức lực khá lớn, sức chịu đựng cũng không tồi, nhưng là khả năng cùng hắn hàng năm lái xe có quan hệ, hắn hai chân tốc độ thiệt tình không ra sao. Cũng có thể. Tăng khả tâm gật đầu, chờ đến thật sự không qua được ở bỏ xe cũng là có thể. Tăng khả tâm gật đầu một cái la mục cùng văn lị liền mở cửa xe đi xuống tìm kiếm có thể khai xe, dựa theo rắn chắc hình thể tiểu nhân tiêu chuẩn. Bất quá cứ như vậy bọn họ nhóm người này người lại không thể không mở ra tới. Cuối cùng từ tô vãn hạ đi theo văn Lệ cùng tăng khả tâm, thẩm tư nhiên tắc đi theo Giang liễu bọn họ bên này. Văn Lệ tựa hồ đối với màu đỏ tiểu chim cánh cụt yêu sâu sắc. Cũng không biết bị nàng từ nơi nào tìm ra một chiếc chín thành tân hoàn hảo không tổn hao gì màu đỏ tiểu chim cánh cụt, mọi người dọn hành lý, tô vãn hạ nhìn nàng tốn tâm tư làm cho tiểu công chúa phòng xe buýt hơi hơi có chút không tha, nàng chính là lại góp nhặt thật nhiều đồ vật cùng ngay từ đầu chú ý đã là đại bất đồng. Có thể mang đi sao? Tô vãn hạ cọ đến tang khả tâm bên cạnh để thấp thanh hỏi. Ấn! Tang khả tâm dương mắt nhìn quanh một vòng tô ván hạ cùng giang liễu ba người hoa tâm tư xe buýt, gật gật đầu, hảo, Ân. Tô ván hạ lập tức cao hứng, động tác nhanh nhẹn bắt đầu thu thập đồ vật, sau đó vội vàng các nam nhân đi phía trước mở đường, sau đó thúc dục văn lị đem xe chạy đến gò đất, hơn nữa tỏ vẻ sấn trong khoảng thời gian này muốn đem này chiếc tiểu chim cánh cụt hảo hảo bố trí một chút đối này văn lị trừ bỏ vô ngữ túi đầu giúp tô vãn hạ đến trong bao tìm nàng muốn đồ vật cũng không biết làm cái gì này nhóm người nghèo chú ý nàng cũng coi như là trường kiến thức chờ đến ôm tiểu bao tử tang khả tâm chậm gì gì đi tới khi tiểu chim cánh cụt hậu tòa một nửa đã biến thành một cái tiểu xảo giường em bé trên đỉnh như cũ treo một chuỗi trung gió, bất quá lúc này là gông xứ tô vãn hạ cười tủm tỉm đem tang khả tâm lui qua hậu tòa sau đó chính mình ngồi xuống trên ghế phụ. Thấy tăng khả tâm đối với chính mình gật gật đầu, lại bắt đầu thúc giục văn Lệ mau lái xe. Văn Lệ, nếu không phải ngươi làm ra vẻ, ta sớm lái xe hảo đi. Hai chiếc tiểu thể tích ô tô miễn cưỡng xuyên qua với nơi nơi tăng thi nội thành, thường thường còn sẽ đụng tới trên nhà cao tầng có người lôi kéo khăn trải giường, mặt trên viết SOS, nhưng là không có người sẽ nói muốn dừng lại đi cứu người, không phải bọn họ tâm tàn nhẫn ích kỷ, chỉ là này đã là mà thế. Không có nguy hiểm đắp bắt tay có lẽ không ngại, nhưng là mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu người xa lạ, thật đúng là không có cái này giấc ngộ. Về phía trước cái thứ nhất giao lộ rẽ trái, chúng ta vòng qua bên này hai con phố. Tang khả tâm hơi có chút sai lệch thanh âm từ di động truyền ra tới, la mục tuy rằng không biết vì cái gì muốn vòng qua đi, nhưng là vẫn là dựa theo tăng khả tâm nói làm, bởi vì này một đường lại đây dựa theo tăng khả tâm nói đi. Thực rõ ràng trên đường gặp được tang thi số lượng thiếu có chút không bình thường, ít nhất cùng phía trước so sánh với thật sự là kém quá nhiều. Phía trước kia một xe nam nhân đều ẩn ẩn có loại, có phải hay không tang khả tâm có thể cảm giác được nơi xa tang thi số lượng, cho nên sớm làm cho bọn họ tránh đi cảm giác. Văn lỷ như cũ xe khai đến phong tao vô cùng, có khi thậm chí còn sẽ tận dụng mọi thứ lẻn đến phía trước, này đối la mục tới nói đó là xích quả quả khiêu khích. Vì thế một cái vốn dĩ liền hiếu thắng tâm cường, một cái khắc còn lại là bị ba lần bốn lượt liêu ra hỏa tới. Vì thế hai cái tài xế hiện tại đang đứng ở lửa nóng kỹ thuật lái xe so đấu chung. Tô vãn hạ tuy rằng tự nhận tố chất không tồi, nhưng là giờ phút này cũng có chút hề hoài. Nhưng thật ra tăng khả tâm khả năng bởi vì có kinh nghiệm cho nên nhưng thật ra còn vững chắc. Bên cạnh tiểu bao tử bên ngoài bao tiểu chăn vững vàng cột vào ghế dựa biến thành tiểu trên giường, chính ngủ đến trời đất u ám. Trừ phi đi vị phong tao màu đỏ tiểu chim cánh cụt lật qua tới, bằng không tạm thời là không có tỉnh lại khả năng. Người thứ này là cái gì? Tô vãn hạ bắt lấy lưng ghế, đầu gác ở trên tay, theo xe trong chốc lát thoảng qua tới trong chốc lát thoảng qua đi, hai mắt có chút khóa không chừng mục tiêu, một hồi lâu mới có khí vô lực mở miệng, nhìn qua giống bản đồ. Nhưng là vì cái gì nàng nhìn đến trên bản đồ điểm nhỏ ở động đâu Điện tử bản đồ. Không phải đều tê liệt sao? Coi trọng hảo thần kỳ A. Đây là bản đồ. Tăng khả tâm cũng giơ tay xoa xoa đỉnh mày. Ta liếc mắt một cái cả người mạo hừng hực chiến ý văn lị. Lại lần nữa mở miệng đối với trong tay di động nói. quẹo phải trở về phố Đại An. Sau đó các ngươi tìm một chỗ chúng ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Đã ở cái này trong xe lung lay hơn một giờ. Lại không ngừng xuống dưới nàng thật sự muốn phương ra. Nàng này còn xem bản đồ đâu. Hiện tại cảm giác toàn bộ đầu góc đều là vần đủ. Chờ dừng lại nhất định không hề làm văn lị lái xe. Có nghe hay không? Nôn Giang Liếu cùng Diêu Phi ngồi ở hậu tòa so ngồi ở trên ghế phụ thẩm tư nhiên muốn khó chịu đến nhiều, nhưng là thẩm tư nhiên thân thể tố chất không bằng này hai cái cho nên sắc mặt một chút cũng không có hảo. Hắn đều là lần đầu tiên biết hắn cư nhiên cũng là say xe. La Mục Tà liếc mắt một cái trong xe mặt khác ba người, chậm xuống xe tốc, sau đó đánh giá một chút phụ cận địa phương. Thực mau liền nhìn chúng một nhà chụp ảnh quán, vô nó, bởi vì chỉ có nó cửa hàng môn là hoàn hảo không tổn hao gì, mặt khác cơ bản đều rách tung tué, đặc biệt là có đồ ăn, thủy cùng quần áo cửa hàng, cơ bản đều đã bị hủy. Cửa xe một khai thẩm tư nhiên lập tức chạy hai bước sau đó liền không lưng phun ra lên, đáng thương phía trước bạn gái cho hắn ăn chô cô lết toàn bộ đảo ra tới, mà vốn đang nhẫn được răng liếu cùng Diêu Phi, như là bị lây bệnh giống nhau cũng đi theo hoa hoa phun ra lên. Một loạt ba cái đứng ở nơi đó đào tim đào phổi ói mửa, hình ảnh này thiệt tình người bình thường là chịu không nổi. Tô vãn hạ xanh trắng mặt cũng đẩy cửa đi ra ngoài, bất quá nàng thật không có phun, tuy rằng cũng có không thoải mái, nhưng là nhìn đến thẩm tư nhiên hình dáng thê thảm, lập tức đau lòng đổ nước đệ khăn giấy, không trong chốc lát chính mình liền khôi phục lại, này đức chừng chính là trong truyền thuyết tình yêu lực lượng. Nhưng thật ra tang khả tâm sợ chính mình cũng đi theo nhổ ra. Cho nên ngồi ở trong xe không có động, tính toán chờ hoãn một chút trở ra. Diêu Phi nhìn thoáng qua cửa cuốn khóa trụ đại môn, tiên lặng lấy ra khăn giấy chính mình xoa xoa sau đó tới nước xúc miệng, tiếp theo thực tự nhiên đi vào chụp ảnh quan trước. Ân, là ảnh lâu, đi vào ảnh lâu trước lấy ra căn tiểu dây thép ba lượng hạ lộng khai bên ngoài cửa cuốn, sau đó lại bắt đầu đùa nghịch bên trong cửa kính thượng đại khóa. Tinh thần không tồi văn lị cùng đã phun song thẩm tư nhiên không tự chủ được bị Diêu Phi kia thuần thục cùng bình tĩnh biểu tình chấn trụ, trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm, người này mà thế trước rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng là đem người chấn trụ Diêu Phi thoải mái mà khai đại khóa sau, trận trốn mắt. Ảnh lâu loại địa phương này, này đều lưỡng đạo môn lưỡng đạo khóa, đáng giá lại thêm một cánh cửa cùng này một đạo điện tử mật mã khóa sau. Hơn nữa vẫn là một cái tựa hồ bị bắt thủy đốt thành cháy đen điện tử khóa, Đây là bọn họ có răng liếu ở cũng vô dụng a Tăng khả tâm ôm tiểu bao tử ra tới, liền thấy Diêu Phi vẻ mặt gặp quỷ nhìn ảnh lâu cháy đen điện tử khóa, mà răng liếu sờ sờ bên cạnh tủ kính, sau đó lại nhìn nhìn cuối cùng một cánh cửa biểu tình đồng dạng kỳ dị, bên kia đều là chống đạn pha lê, đại môn bên này cũng là song tầng thủy tinh công nghiệp bản, chúng ta hiện tại trong tay đồ vật hoàn toàn không có biện pháp. Bọn họ trong tay vũ khí đều là mặt thế chức dùng để để người vắng nhất. Hơn nữa lấy địa phương mua sắm vũ khí lệnh là chủ, rốt cuộc đường kim xã hội chính là pháp trị xã hội, xảy ra sự tình bọn họ phòng vệ chính đáng là một chuyện, mang theo súng ống lại là mặt khác một chuyện, tuy rằng nhà mình khẳng định là có thể vứt ra tới, nhưng là loại chuyện này là thật sự thực phiền thoái. Trên thế giới này ai không một hai cái đối đầu, nếu như bị bắt được kia mới thật kêu ghê tầm đầu, cho nên bọn họ những người này nhất quán rất cẩn thận, cho nên lúc này cũng chỉ có thể nhìn. La Mục cũng tiến lên dơ kim loại côn dùng sức tạp, nhưng là trừ bỏ kim loại côn ngoài ở ngoài không có chút nào tác dụng, liền cái dấu vết cũng không có. Một nhà ảnh lâu mà thôi tô vãn hạ như mày, này nhưng không tầm thường, nàng liền nói bên cạnh đều bị tạp thành như vậy, nhà này ảnh lâu như thế nào như vậy gì sự đều không có đâu. Nguyên lai không phải không có tạp, mà là bình thường căn bản không động đậy nó mảy may, nhưng này hoàn toàn không khoa học cả được không. Bên trong có bí mật, Thầm tư nhiên lời này vừa nói ra đại gia sôi nổi tán đồng, nhưng là có cái gì bí mật cũng muốn có thể đi vào mới được a Tăng khả tâm thoáng di vài bước, sau đó đi tới bên cạnh tủ kính nơi đó, nắm tay bính lôi ra trường đao sau đó đối với pha lê tủ kính một đao thọc qua đi. Một trận trói hai kim loại thanh sau rắc đắt một đạo vết rách từ trường đao nuôi đao kéo dài mở ra, mọi người tức khắc vang lên một trận hút không khí thanh. Nha, này vẫn là đao sao. Muốn hay không như vậy bá khí chắc lộ a. Tăng khả tâm rút về trường đao vừa thấy, lưới đao cư nhiên có vết chảy cũng là cả kinh, chống đạn pha lệ như vậy kiêu ngạo. Nàng trường đao chính là liền kim loại côn đều cùng phách tâm xỉa răng giống nhau. Đao của ta nói hắn đau quá. Tăng khả tâm quyết đoán thu đao vào vỏ, ở mọi người vô ngự chung sau này lui lại mấy bước. La mục thấy tăng khả tâm tối lui, tiến lên giò xét một chút vết rách, đối răng liếu gật gật đầu. Sau đó thay đổi một cây kim loại côn Tiếp theo tạp qua đi Ngay từ đầu vẫn như cũ chỉ là vết rách biến đại Thấy thế nào đều không nghĩ muốn toái bộ dáng, Thẳng đến la mục lại thay đổi một cây kim loại côn Lúc này mới chuyển đến thanh thúy vỡ vụn thanh Vỡ vụn thanh không ngừng vang lên Rốt cuộc ở la mục dùng sức chân khí lại tạp năm sáu hạ lúc sau tủ kính vỡ vụn Một trận gió thổi qua tới tủ Kính sau mảnh bị vấn lên Cùng với phỏ mạ lìn hương vị Sở hữu nhìn đến bên trong đồ vật người đều nhịn không được ra đầu tê dại, một trình bài trong suốt vòng tròn lớn trụ, một đám cũng không biết là sống vẫn là chết người, trên người cắm đầy cái ống, toàn thân quả, phiêu phù ở rót đầy chất lòng vòng tròn lớn trụ, tựa như mản gà ạ niềm cùng phim khoa học viễn tưởng phim kinh dị những cái đó phòng thí nghiệm giống nhau. Nhân thể thực nghiệm Tô ván hạ cái thứ nhất hoàn hồn tới, nàng tới phương nam thời điểm còn bị trong nhà dặn dò quá lưu ý một chút. Mấy năm gần đây có vài cái trên giang hồ người không thể hiểu được mất tích. Mất tích người đều không ngoại lệ đều là các ngành các nghề hảo thủ. Ngoài ra còn có mấy cái bị xem trọng vận động viên cũng bên ngoài ra thời điểm mạc danh mất tích. Bởi vì những người này đều không ngoại lệ đều là thân thể điều kiện cực kỳ người tốt. Cho nên này không thể không làm người sinh ra phi thường không tốt liên tưởng. Năm trước trên giang hồ chết vài một nhân tài thật vất vả sờ đến một chút manh mối biết là một tổ chức chuyên môn chọn thân thể tố chất người rất tốt tới làm thực nghiệm, những cái đó có danh tiếng chỉ là rất nhỏ một bộ phận, đại đa số đều là tố chất tương đối tốt người thường, mất tích trừ bỏ báo nguy căn bản không có biện pháp. Khắc, nhưng là chỉ dựa vào cảnh sát lại như thế nào tìm trở về. Cái này tổ chức chẳng những làm thực nghiệm, còn thuận tiện kiêm chức buôn bán khí quan, bọn họ bên này tuy rằng sờ đến cái đuôi, nhưng là thực mưu manh mối lại chặt đứt. Chỉ là biết tựa hồ ở phương Nam có bọn họ tung tích, nhưng là phương Nam không giống phương Bắc, phía chính phủ lực khống chế không có như vậy cường. Hơn nữa phương Nam như vậy đại, muốn tìm ra một cái như vậy bí ẩn tổ chức quả thực cùng biển rộng tìm kim vô dị, cho nên rất dài một đoạn thời gian trên giang hồ hảo thủ đều. Không lớn nguyện ý ra cửa, liền tính đi ra ngoài cũng là hô bằng dẫn bạn. Hiện tại vừa thấy cái này cảnh tượng, tô ván hạ cơ hồ lập tức liền xác định, Nơi này chính là cái kia tổ chức cứ điểm. Chúng ta muốn hay không vào xem. Văn Lị chưa bao giờ từng tiếp xúc quá loại chuyện này, vừa mới còn hồng nhuận khuôn mặt nhỏ tức khắc đã trắng bệnh, cọ tới rồi đồng dạng sắc mặt vi bạch tang Khả Tâm phía sau, lúc này mới mở miệng dò hỏi. tang Khả Tâm lấy lại tinh thần phát hiện tất cả mọi người đang xem nàng, nàng túi đầu mở ra quyển trục, bản đồ ủ tờ loạt hậu đại biểu ảnh lâu địa phương thật là trống giống, mặt trên chỉ có hai chữ phó bản Tang Khả Tâm chỉ cảm thấy một trận vô lực. Thật là đủ rồi. Đây là mạn thế văn a được không? Phó ngươi muội buồn a. Phân cách tuyến. Tùng Bạch từ làm một đốn bữa tiệc lớn sau đã bị thần phàm cam chịu đi theo. Sau đó hôm trước cũng không biết đi cái gì vận may. Tóm lại Tùng Bạch bất quá nhất thời không chú ý, bị vướng đến té ngã một cái. Chờ ở đứng lên liền thấy hắn tay chống địa phương một đoàn cháy đen. Chờ đứng lên sau nhìn kỹ xem tay. Sau đó liền thấy chính mình trong tay cư nhiên bốc hỏa. Đây là một loại thực huyền diệu cảm giác, có loại tâm tùy ý động cảm giác, tóm lại liền cùng đi đường nháy mắt giống nhau, hắn chỉ cần tâm thần khẽ nhúc đích, trong tay của hắn liền sẽ toát ra hai luồng hỏa tới. Thần Phàm khó được mở miệng nhiều cho mấy chữ, nói cho hắn thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, về sau không cần lại tùy thời tùy chỗ tìm gạt cùng minh hỏa. Tùng bạch không sao cả thần Phàm đem hắn dị năng định vị ở địa phương nào. Hắn chỉ cần biết rằng hắn cũng là dị năng giả là được, vào lúc ban đêm thần phàm ra cửa Tùng Bạch riêng tìm một con ướp lạnh gà làm gà ăn mày, tuy rằng không có sống gà làm tốt lắm hương vị, nhưng này không phải mà thế sao. Liên ở hắn mặt trên nấu nấm hương thịt gà cháo, phía dưới hông gà ăn mày thời điểm, bọn họ đặt chân chạm sang dầu chạy vào một đám người, bọn họ vừa tiến đến liền bùn bùn một trận la lột, thậm chí liền đại môn đều nhốt lại, Tùng Bạch lập tức không làm. Nhà hắn lao đại còn không có trở về đâu, các người đóng cửa còn chưa tính, đổ như vậy rắn chắc tính mấy cái y tứ. Nhưng là thực mo liền biết này nhóm người vì cái gì làm như vậy, bên ngoài không một lát liền chuyển đến lệnh người sởn tóc gáy đông đảo chu lên thanh, tùng bạch hơi hơi du lên, hắn tuy rằng đi theo thần phàm ở mặt thế đi rồi mấy ngày rồi, nhưng là tang thi gì đó hắn còn không có như thế nào trực tiếp tiếp xúc quá, hắn chỉ cần mỗi ngày tìm mọi cách hảo hảo lăn lộn đồ ăn cấp thần phàm thần phạm tự nhiên sẽ chú ý hắn an toàn. Tùng bạch cơ hồ là lập tức liền bò tới rồi lầu hai xuyên thấu qua cửa sổ vừa thấy, nhịn không được lập tức liền bạo thô khẩu, ngọt tào. Này đàn ngốc bức rốt cuộc từ nơi nào đưa tới nhiều như vậy tăng thi. Lúc này cư nhiên đem chạm sang dầu bên này vây quanh gắt gao, giờ phút này thật là ra vào lưỡng nan. Vạn nhất lao đại cảm thấy quá phiền toái đem hắn ném nơi này làm sao bây giờ. Này hậu quả quả thực không dám tưởng. Rốt cuộc hắn rốt cuộc chỉ là cái sẽ nấu cơm, tuy rằng nói hắn tự nhận chủ nghệ cao siêu, nhưng rốt cuộc không phải không thể thay thế. Tùng Bạch lập tức liền cấp ra một tiếng mồ hôi lạnh, trở lại phía dưới càng là sắc mặt khó coi. Vị này, ngươi này cháu có thể hay không cho chúng ta một chén? Một người cao lớn nam tử lại đây, biểu tình tựa hồ rất là tiểu tụy, chỉ cần cho chúng ta tiểu thư một chén thì tốt rồi. Không cho. Tùng Bạch sạch sẽ lưu loát cự tuyệt. Dẫn như vậy một đại sóng tang thi lại đây, lúc này hắn đều khả năng phải bị lao đại vứt bỏ ở chỗ này, còn tưởng uống hắn tỉ mỉ vì lao đại ngao cháo, ngươi nhà vẫn là sớm một chút tẩy tẩy đi trên giường làm mộng tưởng hao huyền đi. Tên mập chết thiệt, ngươi đừng không biết tốt xấu, hỏi ngươi một tiếng là cho ngươi mặt mũi, tin hay không trực tiếp giết chết ngươi, này cháo vẫn là ta. Một cái bén nhọn giọng nữ ở mấy cái hắc y nam tử phía sau vang lên, trong thanh âm mang theo một chút quần loạn. Ta liền tên mập chết tiệt thế nào? Người cái này chết nữ nhân. Tùng Bạch cảm giác chính mình cả người đều phải thiêu cháy, nếu không phải các ngươi đem lớn như vậy sóng tang thi dẫn lại đây, ta mập mạp liền tính lại béo cũng không chết được, thật mẹ nó ngồi sao chổi. Đen ủi. các ngươi còn chờ cái gì, không thấy được hắn mắng ta sao? Giết chết hắn. Cho ta giết chết, nữ nhân thanh âm đột nhiên im mật, Tùng Bạch theo nữ nhân cùng hắc y bọn nam tử trường lớn mắt thấy qua đi liền thấy thần phàm bên hông treo trường đao dẫn theo một túi thứ gì chậm rãi từ lầu 2 đi xuống tới. Lão đại, người đã về rồi Tùng Bạch thiếu chút nữa không kích động mà trực tiếp khóc ra tới, mang theo điểm thịt thân thể dị thường nhẹ nhàng nhảy dựng lên liền chiều thần phàm nhào tới, sau đó bị cao mày thần phàm nhấc chân gác qua một bên. Thần phàm rõ ràng ghét bỏ động tác một chút cũng không có đả kích đến Tùng Bạch nhiệt tình, chỉ thấy hắn lập tức chân cho tiến lên tiếp nhận thần phàm trong tay trầm trọng túi phóng hảo. Sau đó từ ba lô lấy ra một bộ chén đĩa, động tác lưu loát cấp thần phàm thịnh cháo sau đó đoan đến hắn sớm rửa sạch ra tới trên bàn, tiếp theo lại đem chôn ở xài đôi bùn khối lấy ra tới, từ bên hông lấy ra cây búa một gõ, tức khắc một trận thịt gà hỗn hợp rau dưa mùi hương tràn ngập toàn bộ không gian. Lão đại, đây là gà ăn mày, bởi vì tài liệu không tốt, Lao đại liền tạm chấp nhận một chút. Tùng Bạch Thân tình đem toàn bộ gà trang bàn đoan tới rồi thần phàm trước mặt. Thân Phạm ngẩn đầu nhìn thoáng qua gật gật đầu, Tùng Bạch lập tức vui tươi hớn hở cho chính mình tỉnh cháo, sau đó thống khoái uống cháo gặm thịt khô. Đến nỗi mặt khác những người đó, cùng hắn có cái gì quan hệ? Hắn chỉ biết lão đại không có bởi vì bên ngoài tang thi mà vứt bỏ hắn, nô. No. Thật là quá cảm động. Lại một lần thoát ly biến thành tang thi mập mạp cùng bẩm thây mập mạp uy hiếp, Tùng Bạch hung hăng gặm một khối thịt khô, lau lau khỏe mắt. Hắn nhất định phải ở hữu hạn điều kiện hạ sáng tạo ra mỹ thực ký tích, hảo hảo báo đáp lao đại không có vứt bỏ ân tình. Vị tiên sinh này ngươi hảo, ta có thể hay không hỏi một chút các ngươi muốn hướng nơi nào. Nếu có thể nói có thể hay không đồng hành cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một cái hơi hơi làm lũng thanh em theo một trận làn gió thơm cùng nhau tới rồi tùng bạch trước mặt. ngẩng đầu vừa thấy vừa mới cái kia vẻ mặt hung thân ác sát phảng phất mẫu dạ xoa nữ nhân. Lúc này trang điểm nhẹ một thân ngăn nắp, khỏe mắt hàm mị trên mặt mang xấu hổ, hơi hơi ngẩn đầu có chút chờ mong cùng kích động mà nhìn hắn phía sau lao đại. tung bạch bị này tương phản làm cho thiếu chút nữa không trực tiếp một ngụm bị thịt khô nhồi máu. Thân pham có thói ở sạch, chán ghét cùng người tiếp xúc, thập phần chán ghét, ngày thường nhìn trừ bỏ không yêu phản ứng người còn tính bình thường người. ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện hắn hoàn toàn vô pháp lý giải hành vi, cùng ở hắn xem ra thập phần làm ra vẻ hành vi. Tỷ như mỗi ngày tất yếu tắm rửa thay quần áo, hơn nữa cũng như thế yêu cầu hắn, yêu thích sáng lấp lánh trang sức cùng các loại quý trọng châu áo, chẳng sợ đi ngang qua cửa hàng châu áo vây mãn tang thi cũng sẽ không từ bỏ, nhất định muốn đem nhân ra trong tiệm từ trong ra ngoài toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ mới bỏ qua, liền lấy vừa rồi tới nói, hắn tuy rằng không có mở ra kia một túi đồ vật, nhưng là hắn dám cam đoan, tuyệt đối là cướp sạch nhà ai cửa hàng châu áo. Tung Bạch cảm thấy nếu không phải vừa vặn hắn sẽ một tay hảo trung nghệ, lại trùng hợp thần phạm bên người không có người khác, phòng trừng mặc kệ hắn chết như thế nào ra lại mặt, nhân ra khẳng định cũng lười đến liết hắn một cái, nói không chừng ngại phiền trực tiếp giết hắn, cho nên hắn vẫn luôn nỗ lực nghiền ngẫm này đùi vàng tính cách, này không phải cho hắn phát hiện này hai điểm nhất lộ rõ đặc điểm, vì thế hắn áp dụng tương đối hành động, hơn nữa hiệu quả không tồi. Tỷ như đặt chân thời điểm đụng tới mặt khác người sống sót, Hắn nhất định cấp lao đại đem người không liên quan toàn bộ ngăn cách, lại tỉ như hắn tinh tế cấp lao đại phổ cập khoa học các loại châu báu đại nhãn hiệu tên, thuận tiện trên đường giúp đỡ lưu ý các loại khả năng tồn tại sáng lấp lánh cửa hàng. Bọn họ hai người một đường đi tới trạng thái hảo quần áo sạch sẽ, cho nên có rất nhiều người sống sót đều tưởng phàn giao tình hoặc là đi theo, nhưng là lao đại trước nay đều là xem đều không xem, ngay từ đầu hắn còn tâm tồn đồng tình, cảm thấy lao đại thật là máu lạnh, Nhưng là nhìn đến bọn họ không muốn mang theo bọn họ, lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn muốn cướp bọn họ đồ ăn những người sống sót, Tùng Bạch cũng tâm lánh. Mặt thế ai cũng không nợ ai, mọi người đều ở vì sinh tồn dễ ruột, ai cũng không thể so ai dễ dàng, chính hắn đều vẫn là kéo nhân ra chân sau đâu, có cái gì bản lĩnh đồng tình nhân ra, lại có cái gì tư cách chửi bới lao đại, nghị kỳ Tùng Bạch cũng không hề nhìn thấy những cái đó người sống sót liền mặt lộ vẻ đồng tình. Như vậy lúc sau ngược lại tới bắt chuyện người biến thiếu. Tùng bạch ngay từ đầu còn không rõ, sau lại có một nữ hải tử chạy tới nói nàng cũng là đồ bếp, hơn nữa ăn đến thiếu, chạy trốn mau còn có thể âm dường, hỏi lao đại có thể hay không mang lên nàng. Hắn mới phát giác, nguyên lai like người khác đem hắn đồng tình đương bản đạp muốn bái thượng lao đại. Liên bởi vì hắn luôn là không tự giác mặt lộ vẻ đồng tình cùng mềm lòng, cho nên người khác mới có thể đỉnh lao đại khí thế đem hắn đương đột phá khẩu. Hiện tại hắn cũng diện lãnh tâm lạnh, những người này thấy lão đại không dễ chọc, hắn cũng không còn nói lời nói ngược lại sợ hãi không dám tiến lên. Thật hắn mẹ tiện. Tung Bạch chỉ cần tưởng tượng đến sự tình trước kia liền nhịn không được tưởng đem chính mình hung hăng chịu một đốn, cho nên lúc sau ngẫu nhiên có tới đến gần dũng giả cũng đừng Tung Bạch mắng đi rồi. "Uy uy uy, ngươi ai nha, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, đến một bên đi đừng ảnh hưởng béo ra muốn ăn." Tung Bạch bương chén đứng lên, Khoan khoan thân thể vừa lúc ngăn trở nữ nhân tầm mắt, sau đó đối thượng nữ nhân hung ác hai mắt một nhạc, nâng nâng xong cầm trực tiếp đuổi rồi bỏ vây vây tay, đi đi đi, một bên đi. Ta không cùng ngươi nói chuyện, ta và ngươi phía sau tiên sinh nói chuyện. Nữ nhân lớn lên vẫn là không tồi, hơn nữa vừa thấy chính là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, hơn nữa vẫn là cái loại này bị phủng thật sự cao cái loại này điêu ngoa đại tiểu thư. Loại này làm đến muốn chết nữ nhân, tùng bạch gất nhất. Suy, Tùng Bạch cười nhạo một tiếng, trên dưới đánh giá nữ nhân liếc mắt một cái, được rồi, ngươi loại này béo ra dọc theo đường đi xem nhiều, béo ra đại nhân đại lượng không so đo người phía trước tìm đường chết, ngươi nào mát mẻ nào ngốc đi thôi, đừng tới đây ảnh hưởng ta lao đại dùng cơm tâm tình. Ngươi, nữ nhân tâm tư bị như vậy minh bạch nói toạn, trên mặt hiện lên xấu hổ buồn bực, mí môi giọng căm hận nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta là kinh đô tần gia người. Ngươi là ai quan láo tử đánh dám? Tung Bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua mau ăn xong thần phàm, nhìn xem chính mình mới ăn một nửa, lập tức đem nữ nhân sau này đẩy một phen, mau cút, đừng xử ở chỗ này vướng bận. Nói không hề để ý tới nữ nhân, túi đầu nhanh chóng đem dư lại cháo cùng chưng thịt khô hướng chính mình trong miệng tắc. Nữ nhân nhìn từ đầu tới đôi liền mí mắt đều không có nâng một chút thần phàm, cuối cùng không tình nguyện lui trở về sau đó ghét bỏ tiếp nhận bảo tiêu đưa qua bánh quy cùng thủy. Thần phàm mới vừa ăn xong Tùng Bạch liền truyền lên chậu nước cùng ly nước, chờ đến thần phàm rửa tay xuống sóng khẩu, Tùng Bạch đã đem đồ vật toàn bộ đóng gói hảo thả lại trên xe, quay đầu lại nhìn về phía đăng túi đầu xem di động thần phàm. Lao đại, chúng ta hiện tại như thế nào đi ra ngoài? Bọn họ tuy rằng tìm một chiếc thay đi bộ xe, hơn nữa ở mặt thế trước này xe cũng là đại thẻ bài, so với giống nhau xe cũng sắc thật kiên cố. Trên đường đụng tới tăng thi trực tiếp đâm qua đi cũng là không có vấn đề, nhưng là đụng tới tăng thi nhiều thời điểm liền hỏng rồi. Xe này sàn xe tuy rằng so giống nhau ra dụng xe cao một ít, nhưng vẫn như cũ không đủ bọn họ nghiền áp tăng thi. Số lượng một nhiều nhất định là muốn tập trụ. Bỏ xe Thân Pham đã sớm ghét bỏ này chiếc tính năng giống nhau, kiên cố trình độ cũng giống nhau xe. Nếu không phải một chốc tìm không thấy thích hợp xe hắn mới sẽ không chú ý vừa vặn phía trước đi ra ngoài thời điểm liền nhìn đến một chiếc không tồi xe vốn là không tính toán từ bỏ xe thượng vật tư chẳng qua hiện tại mang theo chính là trói buộc a kia kia đồ vật đâu tung bạch đương nhiên biết dựa theo nhà mình lão đại kia khoa trương vũ lực giá trị nếu phải đi kia nhất định ném xuống xe càng phương tiện nhưng là mặt trên có thật nhiều gia sản không cần thân phàm mới mặc kệ vẻ mặt đau khổ tung bạch Trực tiếp từ trong xe lấy ra Tùng Bạch sửa sang lại ba lô bối ở trên lưng, sau đó xoay người hướng lầu hai đi đến. Ai, lão đại từ từ ta. Tùng Bạch nhanh chóng đem tiểu kiện nhét vào chính mình ba lô, sau đó tắt thượng một ít hắn trên đường ướp mức cùng một bọc nhỏ mễ, đương nhiên còn không quên lấy hai bình thủy, lúc này mới cộp cộp cộp mà bò lên trên thang lầu đuổi kịp thần phảng tiếng bước chân. Nguyên bản ngồi nữ nhân cùng bảo tiêu thấy bọn họ phải đi tức khắc cả kinh. Lập tức theo sau xem xét, vừa lúc nhìn đến Tùng Bạch bị thần phàm sách theo sau cổ áo trực tiếp từ bên này bên ngoài tiểu ban công, nhảy tới 3 mét ngoại cao trên tường vây, sau đó nhìn hắn rất là nhẹ nhàng sách theo một tên mập, theo tường vây một đường ra bên ngoài, thực mau liền ra phía dưới tăng thi vòng dây không vài cái liền hoàn toàn mất đi bóng dáng Nữ nhân mắt thấy thần phàm sách theo Tùng Bạch đi rồi, tức khác lại là kích động lại là thiết hận, người nam nhân này chẳng những nhìn ưu tú. Hơn nữa thật là lợi hại, nếu ở mặt thế có thể được đến người nam nhân này giữ gìn, kia nàng còn có cái gì nhưng lo lắng. Nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thực tăng khốc, nàng xem trọng nam nhân đã đi rồi, mà bọn họ bên ngoài còn vây quanh thật nhiều tăng thi, làm sao bây giờ? Mọi người tầm mắt chuyển qua thần phàm cùng Tùng Bạch lưu lại xe. Bị người bỏ xuống ngăn cản tăng thi loại chuyện này ở mặt thế mỗi một ngày đều ở trình diễn, chỉ là khác nhau ở chỗ có phải hay không tự nguyện? Lần này tới đón người đều là thâm chịu tần ra ân huệ người, tần lao ra tử làm người nhân nghĩa, chỉ là cái này tiểu bảo mẫu sinh tiểu tiểu thư có chút sùng đến quá mức, nhưng mặc kệ thế nào vì chính mình lưu tại kinh đâu người nhà vẫn là vì cùng nhau ra tới đồng bạn, hắn cái này đã bị thương chạy không mau nên lưu lại. Mở ra tuyệt trần mà đi xe, bị thương chân hắc y li nam tử rốt cuộc dương bước chân. Quay đầu lại nhìn chiều chính mình phát lại đây tang thi đàn không chút do dự khẩu súng dơ lên chính mình huyệt thái dương. tìm từ vong lại cũng là từ cái này ác mộng giống nhau trong thế giới giải thoát. Phân cách tuyến. Thần phàm bên này nhẹ nhàng liền từ tang thi vây quanh chung rời đi, nhưng là tang khả tâm bên này đã có thể dối rắm Nơi này biên hẳn là có nhất định nguy hiểm. Tăng khả tâm liền tính không thế nào chơi trò chơi cũng biết phó bản rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý nhi. Cái loại này giả thiết chung liền tràn đầy tiểu quái cùng bộ địa phương, liền tính nàng hiện tại thần khí nơi tay cũng không phải đùa dỡn. Đương nhiên phó bản khẳng định còn có bảo vật tồn tại, cho nên vẫn là rất muốn đi vào, nhưng là như thế nào đi vào lại là một cái đại học vấn. Tuy rằng không nghĩ phong Tảo nhưng là mặt thế còn có không nguy hiểm địa phương sao. Tô ván hạ miệng oai oai, ta là nhất định phải đi vào nhìn một cái, tốt nhất có thể tìm được chút chứng cứ linh tinh đồ vật. Lúc này mà thế chính là chúng ta người giang hồ hảo thời điểm. Một tổ chức là gan như vậy đại, che giấu lại như vậy hảo, như vậy muốn nói mặt trên không có người thật là đánh chết nàng đều không tin, lại còn có không phải tiểu nhân vật, cho nên hết thể liền yêu cầu vô pháp phản bác chứng cứ. Mặt trên có phải hay không đã có hoài nghi đối tượng tô vãn hạ không biết, nhưng là liền nàng đều bị dặn dò chú ý, như vậy nhất định cũng là thập phần thủ đoạn độc ác. Cho nên hiện giờ nắm giữ chứng cứ khả năng liền ở trước mắt, tô vãn hạ là nói cái gì đều sẽ không bỏ qua. Tư nhiên đại ở chỗ này, nếu xuất hiện vãn nhất, ngươi liền mang theo cái này hồi kinh đô tô ra. Tô vãn hạ đem trên tay một quả cổ xưa nhận hái xuống phóng tới kinh ngạc thẩm tư nhiên trong tay, xoay người liền phải hướng trong đi. Tiểu hạ, thẩm tư nhiên có chút nốc, hắn như thế nào cảm giác bạn gái lại cùng hắn quyết biệt. Ta nói ngươi từ từ. Tang khả tâm rỗi tay để lại tô vãn hạ bả vai, có chút bất đắc dĩ nói, ta chưa nói không đi vào, bất quá chẳng lẽ không nên làm một chút chuẩn bị sao. Ít nhất ngươi cũng phải nhường này hai cái phun ra nửa ngày hoán một chút. Ách tô vãn hạ mặt đỏ lên, yên lặng mà lui trở về, sau đó bị thẩm tư nhiên trực tiếp lôi đi nhét vào trong xe, đến nỗi trầm khuôn mặt thẩm tư nhiên phải đối tô vãn hạ làm cái gì. Ân hử, cái này chúng ta không đi tìm tòi nghiên cứu. Tóm lại hẳn là sẽ không quá mức, rốt cuộc chờ lát nữa còn muốn đi thám hiểm. Chỉ là một hồi lâu cửa xe đều không mở ra, không trong chốc lát mọi người đều cảm giác được khát thưởng, sau đó nhìn thoáng qua xe đều xấu hổ chuyển khai tầm mắt, Văn Lị đỏ mặt thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái gắt gao đóng lại cửa xe, bọn họ xe thể tích tiểu trọng lượng, cho nên động lên thật sự hảo rõ ràng a. A. Nhìn không ra tới này hai cái như vậy phóng đến ai a? Tang Khả Tâm cũng là ra mặt có chút cương, nói tốt không quá phần đâu. Chúng ta lại nghỉ ngơi. Ân. 1 giờ. Tang Khả Tâm nói được không quá xác định, không biết một giờ có đủ hay không a, còn muốn tính thượng Tô Vãn Hạ nghỉ ngơi thời gian, nàng có thể hay không quá coi thường người. Nhưng là lại lâu liền lâu lắm, bọn họ rốt cuộc ở bên ngoài, không an toàn a. La Mục điểm điểm tỏ vẻ đồng ý, trên mặt như cũ mặt vô biểu tình, phảng phất cái gì cũng chưa thấy. Giang Liếu cũng là kêu phò ôn hòa dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng thật ra Diêu Phi ghé vào hai người bên người làm mặt quỷ, kết quả bị Giang Liếu tống cổ đi lại tìm chiếc xe tới. Nhiều như vậy thiên này vợ chồng son vẫn luôn bị bọn họ này đàn bóng đèn chiếu đến sáng trong, nhật tử lại quá đến như vậy áp lực, lúc này sẽ lao xuống cấp cỏ thật sự quá bình thường. Hơn nửa giờ sau thần thanh khí sảng vẻ mặt ăn uống no đủ thẩm tư nhiên dương mi ôm che mặt tô vãn hạ từ trong xe ra tới. Những người khác đều còn hảo, chỉ có văn Lệ so tô vãn hạ cái này đường sự đều còn phải thẹn thùng, cả khuôn mặt đều mau bức khói, xem cũng không dám xem thẩm tư nhiên cùng tô vãn hạ. la mục đám người sôi nổi nhìn về phía Tang Khả Tâm, rốt cuộc là từ đâu tìm tới như vậy ngây thơ cô nương. Tăng Khả Tâm bị thần phàm lôi kéo cùng nhau ném tiết tháo thời điểm, những người này nhưng đều là người đứng xem, cho nên Tăng Khả Tâm không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng đối với hai người dơ tay chào hỏi. Thời gian còn chưa tới, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Hai người gật gật đầu, bất quá tiếp theo nháy mắt tô vãn hạ liền mặt tối sầm sau đó hù Tang khả tâm liếc mắt một cái. thậm tư nhiên cũng đồng dạng ra mặt hơi hơi cứng đờ. La mục tuy rằng như cũ mặt vô biểu tình nhưng là trong mắt lóe ý cười. Giang Liễu cũng quay đầu đi, chỉ có tìm xong xe trở về Diêu phi quang minh chính đại chống nạnh không tiếng động cười to. Tăng khả tâm có chút mở mịt nhìn này mấy người. Đây là làm sao vậy? Về tăng khả tâm trong tay bản đồ mọi người đều không có hỏi, nhưng thật ra tô vãn hạ cảm thấy chính mình dù sao đã biết đại bí mật, cho nên không có gì thám thính không thám thính ý tứ, lén thời điểm rất là trực tiếp hỏi, kết quả tăng khả tâm chỉ là nâng nâng mí mắt cho hai chữ người đoán. Tô vãn hạ cuối cùng cũng chỉ là vai vai khoe miệng, chứ bỏ trong lòng cảm thấy nhà mình đại ma vương khả năng càng ngày càng gian nan, khác đảo cũng không gì vấn đề. Bởi vì tăng khả tâm phía trước ở trong xe không có do dự đem bản đồ đưa cho nàng xem, kết quả không đến 30 giây, bản đồ liền ở nàng trong tay chống rông vặn vẹo sau đó biến mất, quay đầu lại phát hiện bản đồ một lần nữa về tới tăng khả tâm trên tay. Sau đó được đến hỏng mất một câu dân nạ chói định đạo cụ, không thể ăn cắp, không thể rơi xuống, không thể tiêu hủy. Tô vãn hạ cảm thấy này nhất định là tăng khả tâm không gian dị năng. Rốt cuộc không gian dị năng sẽ trống rỗng rời đi gì đó cũng là khả năng, cho nên không cần như vậy lừa dối nàng. Còn có lừa dối thời điểm chẳng lẽ liền không thể tìm cái hào điểm, nói được thông lấy cớ, làm ơn nàng chỉ số thông minh bình thường hào đi, cho nên có thể hay không lừa dối lên đi điểm tâm. Tăng khả tâm, vì cái gì nói thật luôn là không có người tin. Mặt thế bắt đầu sau bên này một đám người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy chính mình thân thể biến hóa. Đối lập Diêu Phi sánh vai tia chốc kỳ hiểm, la mục làm chuẩn mạnh mẽ thủy thủ, giang Liễu tiến hóa thành nguy hiểm do xét nghi, văn lị thăng cấp thủy thần gì đó, một chương kỹ càng tỉ mỉ tự động ủ loạt bản đồ tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng là hiếm lạ trình độ thật là nhược bạo. Tô văn hạ, bảo bảo có cái bí mật, nhưng là bảo bảo thật sự không thể nói. Một phiếu người kiểm tra hảo tự mình ba lô, sau đó là vũ khí, tiếp theo liền thật cẩn thận hướng trong biên đi đương nhiên tăng khả tâm chống ở dù đi đầu, mặt sau tuy rằng nhất trí phản đối, nhưng là tăng khả tâm cũng không để ý tới. nàng phía sau tuy rằng không thể nói sinh tử tương thác, nhưng rốt cuộc đều là có thể đáp một tay. khó chính là còn các đều là học sinh năng khiếu, vạn nhất không cẩn thận chết một cái, nàng về sau nhiều không có phương tiện. đương nhiên nếu không có hồng du đỉnh ở phía trước, chẳng sợ nàng đã đem tiểu bao tử bỏ vào không gian, ngược chối chỉ là một cái tiểu chăn chít thành đại dương hoa hoa cũng là sẽ không chạy tới thể hiện. Với bước vào ảnh trong lâu biên, phò liền hương vị liền càng thêm nung liệt, thần kỳ chính là nơi này một chút dị thường cũng không có, trừ bỏ này một loạt chứa đầy không biết sống hay chết nhân thể hình trụ, bên trong nhìn qua chính là một cái tương đối thượng cấp bậc ảnh lâu, không có mặt khác đặc biệt địa phương. Tăng khả tâm làm mọi người chú ý cảnh giới, sau đó mở ra quyển trụ, quyển trụ thượng lập tức xuất hiện bản đồ ủ tờ loạt chữ, Lần này xuất hiện bản đồ cũng không phải kỹ càng tỉ mỉ phân tầng bản vẽ mặt thẳng, mà là màu đen đế, màu lam nhạt đường còn phát họa ra kiến trúc hình dáng thể một cái không gian 3 triệu bản đồ, nhìn qua rất là tinh xảo nhưng lại rất tình lượng. Từ trên bản đồ trừ bỏ nhìn ra được tới cái này ảnh lâu từ trên xuống dưới tổng cộng tầng 5 ở ngoài, cũng chỉ có bọn họ hiện tại ở vị trí, mặt khác đều là không có. Tăng khả tâm khó nén thất vọng, nhưng là dây tiếp theo bản đồ lại có biến hóa. Từ dưới hướng lên trên số 4 tầng, cũng chính là bọn họ này đàn điểm nhỏ tồn tại địa phương, chậm dãi xuất hiện mặt khác đồ vật thực mau một cái thu nhỏ lại bản lập thể phòng đi ra ngoài tứ phía vách tường bắt đầu nhanh chóng ngưng thở. Cho nên đây là muốn chính mình khai bản đồ ý tứ. Hảo đi tổng so cái gì đều là vô chi tới hảo. Trong phòng không có điểm đỏ, cho nên nói cách khác không có nguy hiểm tồn tại, mà này một tầng trên bản đồ thượng là từ thượng đi xuống tầng thứ 2. Vì thế toàn bộ ngầm ba tầng. Chẳng những tăng khả tâm kinh ngạc, tô vãn hạ bọn người kinh ngạc. Phương Nam bên này lâm hải, nói trắng ra là đều là đánh sâu vào mà thành thổ địa. Mấy trăm năm trước nơi này nói không chừng vẫn là hải dương đâu. Nơi này địa thế lại thập phấn thấp, ở nông thôn đảo khẩu giếng hai ba mễ đỉnh thiên. Loại địa phương này rốt cuộc như thế nào ở dưới đảo thượng ba tầng. Mấy người tuy rằng hiếm lạ nhưng cũng liền trong ngáy mắt. Xác định không có gì nguy hiểm sau Diêu Phi chạy một chuyến trên lầu, trên lầu cũng thực bình thường, trừ bỏ sơ qua hốn độn ở ngoài không có nơi nào có gì thường. Vì thế một đám người bắt đầu nỗ lực tìm kiếm ngầm một tầng nhập khẩu, nhưng nửa ngày cũng không có tìm được. Hơn nữa bên này trang hoàng tấm ngăn, người chính là gõ vách tưởng cũng nghe không đến cái gì không giống nhau. Cuối cùng vẫn là văn lỵ phát hiện khác thường, các ngươi có cảm thấy hay không này hai gian phòng thay quần áo có chút kỳ quái. Văn lị nhữ mẩy đối với hai gian nho nhỏ trung gian treo quần áo phòng thay quần áo nhữ mày Không có. La mục lắc lắc đầu, hai gian phòng thay quần áo hắn một tức tức đều sờ qua, nhưng là thật đáng tiếc, chỉ là thực bình thường hai gian phòng thay quần áo. Ngươi không nói thật đúng là không cảm thấy, ngươi vừa nói đảo thật là có chút kỳ quái. Tô vãn hạ nhìn quanh một chút bốn phía hoàn cảnh, cuối cùng tán đồng văn lị nói, xác thật có cổ quái. Mọi người, cầu giải. Văn lị thanh thanh nhất hầu đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng, bên này la mục đã đem hai cái phòng thay quần áo trung gian móc treo quần áo đều hủy đi xuống dưới, sau đó bay rớt rửa tường một chế trí vật giá, một phiến cửa nhỏ liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, la mục quay đầu lại liếc liếc mắt một cái biểu môi văn lị nói, ở chỗ này. Ra tới lại nghe người giảng, tăng khả tâm vô vô nghẹn khuất giận chừng la mục văn Lệ cầm ô đi lên trước, la mục mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt. Nhìn tăng khả tâm liếc mắt một cái chờ đến nàng gật đầu mới thượng thủ chuẩn bị mở cửa, tất cả mọi người ở đề phòng phía sau cửa sẽ xuất hiện đồ vật nhưng mà môn thực dễ dàng liền khai, bên trong có một cái đi xuống bậc thang, tuy rằng thấy không rõ nhưng là thực can tĩnh. Tăng khả tâm một tay bung dù đối với bên cạnh la mục phất phất tay, la mục lập tức sau này lui một bước, cấp tăng khả tâm hồng du tránh ra địa phương. Tuy rằng bọn họ này nhóm người đến bây giờ cũng không rõ vì cái gì Tang khả tâm luôn chống một phen rủ, liền tính là vỏ đao liền tính có thể đường gợi gộc tạp tăng thi, nhưng cũng không cần thời khắc chống ở trong tay A, hoàn toàn có thể buông xuống A, đặc biệt là loại này tương đối hẹp hòi địa phương, thật sự thực tế. Tăng khả tâm mới mặc kệ mặt sau người hóa nghiệm, từ túi quần lấy ra đèn tin hướng trong biên một chiếu, ngăm đen bậc thang che kín màu xanh lá dây đẳng, Nơi tay đèn tin đảo qua thời điểm tựa hồ còn run dậy một chút, ngay từ đầu tăng khả tâm tưởng ảo giác, nhưng nghĩ đến nàng hiện giờ ngũ quan độ nhạy, liền cảm thấy không có khả năng. Tuy rằng nói giờ phút này thực vật biến dị hẳn là còn không có xuất hiện, nhưng là rốt cuộc như thế nào lại có ai biết, vì để ngừa vạn nhất tăng khả tâm quyết định vẫn là thử một chút tương đối hảo, vì thế lại sờ sờ túi tiền, lấy ra một cái mang theo tiểu hoàn viên cầu sau đó đưa cho la mục Sau đó chính mình sau này lùi hai bước nhường ra vị trí, đối với khiếp sợ la mục nghiêng nghiêng đầu, thực tùy ý nói, hướng trong ném. Ba cái bảo tiêu đồng bọn đều sợ ngây người, vì cái gì tăng tiểu thư trong túi lấy ra thứ này, như vậy nguy hiểm ngoạn ý nhi rốt cuộc nơi nào tới. Còn có loại đồ vật này là có thể như vậy tùy ý đặt ở trong túi sao. Còn có kia vẻ mặt bình tĩnh hướng trong ném là chuyện như thế nào. Gặp qua đại việc đời không nên là bọn họ sao. Tô ván hạ tuy rằng biết mấy thứ này không phải tùy thân phóng, nhưng là nhìn xem Tang khả tâm loại này không sao cả thổ hào tư thế, dùng đầu gối tưởng cũng biết loại đồ vật này nhất định không tính thiếu, nói không chừng ngoạn ý nhi này chính là nhất không thấu đáo lực sát thương, chỉ cần như vậy tưởng tượng nàng liền cảm thấy cả người đều không tốt. Bọn họ nên vì Tang khả tâm bởi vì muốn bung rù, cho nên không có phương tiện chính mình ném mà cảm thấy cao hứng sao. Nhớ trước đây tăng tiểu thư là một cái cỡ nào thẹn thùng lại ngoan ngoan ôn nhu mội tử, tuy rằng có đôi khi lá gan cũng rất đại, nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm vẫn là thiện lương thuần mỹ hảo cô nương. Ba cái bảo tiêu tiểu đồng bọn ở bọn họ hôn mê kia đoạn thời gian, ông trời đến tụt cùng đối tăng tiểu thư làm cái gì? Tô Văn Hạ, ở nàng cùng Nam Phiêu ở nước ngoài lữ hành kia một đoạn thời gian, ông trời đều đối tang khả tâm làm cái gì? Mọi người, cờ ác cờ thiếu ra, Lại ma vương, thực xin lỗi, đều do bọn họ không thấy hảo tàng tiểu thư, làm nàng trở nên như thế hung tàn, bọn họ hiện tại nên như thế nào chuộc tội tương đối hảo. Văn Lệ cùng thẩm tư nhiên, đó là thứ gì? Nhìn giống chiến tranh phiến liều đạn bom. La mục tiếp nhận tay loại nhỏ đạn lửa, sắc mặt có chút trắng bệnh kéo ra bảo hiểm hoàn ném đi xuống, một bàn tay nhanh chóng đóng lại cửa nhỏ, một cái tay khắc sách quá hủy đi tới trí vật giá che ở trước người. Tìm một tiếng thứ gì nổ tung, sau đó chính là một trận sóng nhiệt quay cuồng đánh úp lại, cho dù cách ván cửa cùng trí vật giá, cũng làm mọi người cảm thấy phi thường năng. Văn lị cùng thẩm tư nhiên, tổn thọ. cư nhiên thật là bom. Cứ việc trong lòng mọi người loạn mã đã sắp phun trào mà ra, nhưng là cùng với sóng nhiệt mà đến bén nhọn hí thanh làm mọi người sở hữu tâm tư đều phóng tới trước mắt. Tuy rằng không biết là thứ gì tiếng kêu thẳng thiết, nhưng là tuyệt đối không phải nhân loại. Loại này loại nhỏ đạn lửa so quân dụng uy lực muốn tiểu đến nhiều, vừa thấy chính là tư chế, bất quá phẩm chất rất cao. Loại này đạn lửa La Mục đã ở đại thiếu gia nơi đó nhìn đến quá tang vật thực nghiệm, 300 đến 500 độ cực nóng, giãn tính cũng thực bình thường. Đối lập hung tàn quân dụng đạn lửa thật là ôn hòa không thể tưởng tượng, nhưng là dùng để ở đây mà tương đối tiểu nhân địa phương, quy mô nhỏ trở địch thật là thứ tốt. La Mục vừa rồi là xem trong ném, khẳng định sẽ không lan đến dưới bậc thang mặt cho nên là đốt tới bậc thang đổ vật. Chính là bậc thang rõ ràng cái gì cũng không. Dây đằng. La mục sửng suốt lúc sau, dùng khỏe mắt liếc hướng trên mặt một chút cũng không giật mình tang khả tâm, lúc này mới mở miệng, tang tiểu thư, có phải hay không kia dây đằng. ân, là thực vật biến dị. Tang khả tâm cảm giác độ ấm hàng đến không sai biệt lắm, khiến cho la mục mở cửa nhìn xem, ta vốn dĩ không khẳng định, chỉ là nhìn đến những cái đó dây đằng giống như giật giật. Nghĩ đến động vật đều có biến lĩnh dị. Tỷ như phía trước đại con nện, còn có ta ở đây cửa siêu thì gặp được quá một con chó săn lớn nhỏ mèo đen, tóm lại ta cảm thấy vẫn là cẩn thận chút tương đối hảo. Tang khả tâm nói xong mọi người liền cảm thấy một loại tiền đồ vô lượng cảm giác, thậm tư nhiên trước mắt là vũ lực giá trị thấp nhất một cái, không khỏi có chút ngây người lẩm bẩm đắc đạo. Tăng thì, biến dị động vật, hiện tại liền thực vật đều biến dị, nhân loại còn có sống đầu sao. Thiếu niên, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, còn có tăng thi động vật cùng cực dạ đâu. Tăng khả tâm thấy mọi người cảm xúc đều không tốt lắm dơ lên mi, nhìn chung lịch sử vô luận có bao nhiêu đại thai nạn, nhân loại cuối cùng đều có thể kiên cường sinh sôi nảy nở, cho nên chúng ta chỉ cần nỗ lực trở thành không bị đào thải kia một bộ phận là được, đến nỗi mà khác đồ vật suy xét quá nhiều cũng là vô dụng, nếu chúng ta sống sót như vậy tự nhiên liền không cần lo lắng, nếu đã chết, Như vậy nhân loại có hay không sống đầu còn cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Tang Khả tâm lời này nói thực thật sự, nàng cũng là như thế này tưởng, mặt thế sao? Bất quá chính là một hồi lấy thiên hạ chúng sinh vì vai chính vòng đào thải, chẳng qua so với nguyên bản vật cạnh thiên trạch càng thêm tàn khốc huyết tinh thôi. Kỳ thật vô luận khi nào mọi người đều tại đây chàng vòng đào thải, chẳng qua nguyên lai bị đào thải sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, mà hiện tại bị đào thải chính là chết. Mấy người nghĩ nghĩ. Tình huống hiện tại xác thật như thế, bọn họ chỉ cần nỗ lực trở thành không bị đào thải kia một bộ phận là được, đến nỗi mặt khác tưởng quá nhiều lại có ích lợi gì đâu. Đạo lý này ở đây tất cả mọi người hiểu, nhưng là có đôi khi chính là nhịn không được sẽ tâm sinh tuyệt vọng, tăng khả tâm hiện tại trong lòng cưng cõi trình độ so với bọn hắn cao, bất quá là bởi vì trước tiên thích hứng cùng trong tay Hùng du. Tăng tiểu thư nói đúng, vẫn là trước xem trước mắt đi. Giang Liễu ra tiếng sau mọi người cũng bung ra đề tài vừa rồi, cảm xúc hảo không ít, bất quá nghĩ đến sẽ hoạt động dây đằng vẫn là cảm thấy một trận ra đầu tê dại. Đèn tin lại lần nữa chiếu vào bậc thang, dây đằng đã toàn bộ đã không có, chỉ còn lại có mấy cây đằng màn hình dạng cháy đen bột phấn lưu tại nơi đó, trừ bỏ đốt trọi hương vị ở ngoài còn có một cổ khó nghe mùi máu tươi, mọi người đều nhịn không được nhăn lại mi. Tang Khả Tâm Tử trong túi lấy ra một tá khẩu trang ném cho đại gia. Sau đó chống hồng Du một tay mở ra đèn tin đạp đi vào, đi theo mọi người cũng một tay vũ khí một tay đèn tin, không trong chốc lát không lớn không gian liền cơ bản bị chiếu sáng, đột nhiên bang một tiếng, nguyên lai like đi ở cuối cùng văn lị phát hiện vách tường bên cạnh chốt mở, vô vô tô vãn hạ, tô vãn hạ đem giang liếu sau này một xả, trải qua giang liếu dám định xác định là đèn điện chốt mở sau mới đè xuống, sau đó đốt, đèn cộp cộp cộp một chản tiếp theo một chản sáng lên. Một đường ốn lượn xuống phía dưới. Cuối đường còn có nguyên nhân vì ánh đèn sáng lên mà đột nhiên sau này xúc hắc ảnh, mọi người đều bị cảm thấy một trận hàn ý bỏ lên trên phía sau lưng. Nói chung vô luận động vật vẫn là thực vật đều có điệu bàn ý thức, cho nên là quan phòng trường nơi này đồ vật hẳn là số lượng tương đối hiếu. Thầm tư nhiên có chút ngượng ngùng chính mình vừa mới cấp mọi người mang đến không tốt cảm xúc, lúc này lập tức mở miệng chấn an một chút đại gia, tuy rằng chính hắn cũng thực sợ hai tới. Không sai, phía trước cao Úc có con nhện thời điểm kia một mảnh liền hoạt động tang thi đều rất ít. Tăng khả tâm gật đầu, tuy rằng phần lớn tang thi hẳn là bị ăn, nhưng là này cũng một loại địa bàn ý thức, cho nên chúng ta hẳn là sẽ không xuất hiện hai mặt thụ địch tình huống. Nay thật là một cái tin tức tốt, tuy rằng còn chờ xác nhận. Hàng hiên xoay quanh đi xuống, nhiều nhất chính là hai người sóng vai mà đi, tăng khả tâm dương ô đi ở đằng trước, một bàn tay thói quen vô vô ngực tiểu trăn. Mặt sau đều là hai người hai người đi tới, Tô Giang Liễu cùng La Mục liền đi ở tang Khả Tâm mặt sau, ở phía sau là Tô Vãn Hạ cùng Thẩm Tư Nhiên, Văn lỵ cùng Diêu Phi cản phía sau. Tăng Tiểu Thư ngươi muốn hay không đem ngươi này dù thu một chút? Chẳng lẽ không cảm thấy tại như vậy hẹp hàng hiên tạp đến Hoàng sao? Giang Liễu đảo không phải đối tang Khả Tâm bung dù có ý kiến, mà là đối nàng ở loại địa phương này còn cầm ô có chút ý kiến. Mặc kệ ngươi muôn trăn thái dương che mưa, vẫn là thuần túy vì đẹp, ta có thể tới bên ngoài lại bái hiện ngươi nhàn nhã đến ở mặt thế bung dù biết không. Không được. tang khả tâm thực quyết đoán cự tuyệt, vẫn như cũ một người dương ô đi ở đằng trước, lưu lại khỏe miệng run rẩy răng liễu. Cảm giác tang tiểu thư càng ngày càng giống nhà hắn thiếu gia làm sao bây giờ. Một cái tuy hứng, vô cớ gây rối làm đến muốn chết thiếu gia còn chưa tính. Như thế nào thiếu ra coi trọng nữ nhân cũng là như thế vô cớ gây rối đâu. Rõ ràng trước kia nhìn khá tốt ta. Quả nhiên là bị nhà mình thiếu ra ảnh hưởng sao. Nhất định là cái dạng này. Vừa mới cho rằng chính mình tìm được chân tướng giang liễu, dây tiếp theo liền nhìn đến một cái bóng đen bay nhanh đến chiều bọn họ bắn nhanh mà đến. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là dối tay muốn đi kéo phía trước tang khả tâm. La mục hiển nhiên cũng là đồng dạng phản ứng. Nhưng là bọn họ tay còn không có đụng tới phía trước tăng khả tâm, cái kia hắc ảnh liền hung hăng màn nền ở tăng khả tâm khởi động dù thượng. Tăng khả tâm bị này cổ lực va đập hướng đến sau này đống nhiên lui một bước, vừa lúc mặt sau răng liếu cùng la mục tay thấp ở nàng trên lưng, mà vừa mới cái kia hắc ảnh đã bởi vì lực va đập bắn ngược trở về. Tăng khả tâm ổn ổn thân thể nắm chặt hoàn hảo không tổn hao gì hùng du, tay phải nắm chặt trường đao bước nhanh chiều hắc ảnh biến mất phương hướng vọt qua đi. Chỉ ném xuống một câu, chờ Mọi người nhất thời không có phản ứng lại đây Phản ứng lại đây sau ba cái bảo tiêu tiểu đồng bọn một chút mặt liền trắng Cất bước liền phải đuổi theo Kết quả bị sớm có chuẩn bị tô vãn hạ ngăn cản xuống dưới Không nghe thấy kêu chờ sao Không phải nói sẽ không can thiệp nàng bất luận cái gì quyết định sao Hiện tại là giảng loại này lời nói thời điểm sau Vẫn luôn nhìn thực dễ nói chuyện giang liều sắc mặt không vui nhìn ngăn ở bọn họ trước người tô vãn hạ Tang tiểu thư quá lô mãng, như vậy vọt vào đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Tránh ra, La Mục hiển nhiên cũng là đứng ở giang liễu một bên. Diêu Phi dùng sức lôi kéo bị tún chặt quần áo, tiểu hạ ngươi chuyện gì vậy à? Loại này thời điểm chúng ta bất quá đi, chúng ta còn có ích lợi gì? Được rồi. Tô vãn hạ hổ mặt, chỉ vào tăng khả tâm vừa rồi đứng thẳng địa phương, phía trước một chút vị trí có một cái thật sâu lề trường ấn. Xí măng mặt đất trực tiếp bị giống nứt ra, ta khi nào rất quá dây xít ra. Đều các ngươi chờ liền chờ, hiện tại đi đừng nói hỗ trợ, đừng làm trở ngại chứ không giúp gì liền không tội, Cũng không nhìn xem vừa rồi cái kia tốc độ so diều phi đều phải nhanh. Hơn nữa lực đạo cũng cùng la mục không phân cao thấp, các ngươi đi rốt cuộc có ích lợi gì. Đưa đồ ăn. Kia cũng không thể nhìn tang tiểu thư một người. Không đối còn ôm tiểu tiểu thư đâu. Giang Liếu nói tới đây lại muốn đi phía trước hướng, Tô Vãn Hạ trực tiếp lấy ra thương chỉ vào ba người, nói đều chờ. Tiểu hạ ngươi có ý tứ gì? Giang Liếu nhìn Tô Vãn Hạ trong hai mắt nghiêm túc, dừng bước chân, nữ nhân này nói được thì làm được, chính là thật sự sẽ nổ súng. Chính là kêu các ngươi đừng qua đi đưa đồ ăn vướng bận. Tăng khả tâm đơn cái vũ lực giá trị tựa hồ không có bọn họ cao, nhưng là nàng trong tay vũ khí cũng đủ đền bù điểm này. Càng đừng nói đánh không lại còn có thể tiến không gian, nhưng thật ra nếu bọn họ những người này cùng qua đi, tăng khả tâm vì bảo thủ bí mật, ngược lại dễ dàng bị thương tổn. Tiểu hạ ngươi phải biết rằng tăng tiểu thư tuy rằng thân thủ không tồi, vũ khí cũng lợi hại, nhưng rốt cuộc nàng huấn luyện không lâu sau rằng liễu còn muốn thuyết phục tô văn hạ, lại thấy đối phương mắt trợn trắng, được rồi, tăng tiểu thư so ngươi tưởng tượng hung tàn nhiều, có này công phu. Chúng ta vẫn là tới lo lắng một chút chính mình đi, vừa rồi kia đồ vật tuy rằng không thấy rõ, nhưng thực rõ ràng không phải chúng ta phía trước cho rằng dây đằng. Có một số việc ta không thể nói, nhưng là ta dám cam đoan ta và các ngươi giống nhau Khẩn Trương Tang tiểu thư cùng tiểu tiểu thư. Tô Vãn Hạ nói xong trong tay thương vừa chuyển thu lên, buông tay liền tránh ra lộ, một bộ tùy tiện các ngươi tin hay không tư thế. Ba cái bảo tiêu tiểu đồng bọn, từ từ Cái gì kêu so với chúng ta tưởng tượng hung tàn nhiều, còn có cái gì kêu có một số việc không thể nói. Bên kia Tô Ván Hạ đã bế khẩn miệng, tùy tiện ba cái tiểu đồng bọn như thế nào hỏi đều không trả lời, thật tự nhiên còn không có từ bạn gái xoáy khí đào thương chuyển thương động tác chung lấy lại tinh thần, đã bị Tô Ván Hạ coi như tâm chắn để cho người trước, vẻ mặt vô ngự đối với Thượng Tam Trương Đại Nam Nhân Mặt. Văn Lị đứng ở mặt sau cùng. Phản ứng lại đây thời điểm phía trước đã bị tô vãn hạ ngăn cản, bất quá tang khả tâm câu kia chờ vẫn là nghe đến, cho nên thực quyết đón đợi, nàng đối tự thân thực lực rất có tự mình hiểu lấy, ngày thường chém, cái tang thi còn hành, thật muốn gặp gỡ thủ đoạn độc ác, phỏng trường không có diễn. Bên kia xem như bị tô vãn hạ ngăn cản xuống dưới, bên này tang khả tâm cũng thuận lợi tìm được rồi đánh lén bọn họ hấp ảnh, chỉ là tình huống hiện tại có chút không đúng. Tang Khả Tâm cho rằng chính mình tiếp được đi sẽ có một hồi đại chiến, nhưng là thực hiện nhiên nàng không phải không có ý thức làm như ông. Một cái cánh tay thô mang theo trái đen lá cây đại dây đằng, tầng tầng lớp lớp cuốn lấy một con so Tang Khả Tâm đều phải lớn hơn một nửa Tang Thi Cẩu, mà kia chỉ Tang Thi Cẩu giờ phút này đã hơi thở thoi thoát, mà chặt đứt đầy đất dây mây đại dây đằng hiển nhiên cũng không có hảo đi nơi nào. Tang Khả Tâm cầm ô nhìn chen ở bên nhau đại dây đằng cùng Tang Thi Cẩu. Dơ tay dơ lên trong tay trường đao chuẩn bị đem này tương giết một trọi một khởi thu thập. Kỳ, kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ. Cùng loại với gà con thanh âm bội vàng ở tang khả tâm trong đầu vang lên. Vì cái gì có thể nhận thấy được là ở trong óc đâu. Nay kỳ thật chính là bình thường loa cùng vờn quanh âm thanh nổi khác nhau. Đương thanh âm không có cụ thể phương hướng thời điểm tựa như mang thai nghe nghe ca giống nhau. Chính là cái gọi là vang ở trong đầu thanh âm. Bất quá tang khả tâm vẫn là theo bản năng lập tức nhìn quanh bốn phía, đây là một cái tứ phía đều là cái giá, toàn bộ đựng đầy không biết tên chất lỏng hoặc là thể rắn cái chai phòng. Đại dây đằng cùng tang thi cẩu chiến đấu phòng trừng cũng rất là kịch liệt, phòng này có hơn phân nửa đồ vật đều bị tạp đến nát như, các loại bột phân chất lỏng càng là lan lộn được đến chỗ đều là. Liên ở tang khả tâm theo bản năng tìm thanh âm đánh giá phòng thời điểm bị Hồng Du bắn ngược bị thương tang thi cẩu đã bị đại dây đằng cắt thành thi khối. Tang Khả Tâm không hề chờ đợi lập tức cầm đao huy qua đi. Chẳng qua đao mới huy một nửa liền dừng lại, bởi vì nhìn qua đã nửa chết nửa sống đại dây đằng dùng chính mình cành lá cuốn tang thi cẩu màu lam nhạt tinh hoạch đưa tới. Tang Khả Tâm mặt vô biểu tình nhìn tinh hoạch liếc mắt một cái, dây đằng cuốn tinh hoạch cành lại đi phía trước thấu thấu. Tang Khả Tâm đen nhánh hai mắt nhìn chầm trầm động tác nhân tính hóa đại dây đằng. Hai mắt đột nhiên trở nên lạnh băng lạnh lạnh, nắm đao tay căng thẳng, không chút do dự đi xuống huy, hơn nữa vẫn là hết lớn nhất lực đạo. Một cái đã có chỉ số thông minh thực vật biến dị, là thế nào một cái đáng sợ tồn tại, thật là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Tuyệt đối không thể lưu. Kỷ, kỳ kỷ, kỳ kỳ kỷ, kỷ. Đại dây đẳng tựa hồ không nghĩ tới tăng khả tâm đối tinh hoạch hoàn toàn không có phản ứng, chẳng những không có chút nào muốn buông tha nó ý tứ. Ngược lại một lòng một giả muốn đem nó thiết bắt đoạn, hơn nữa ngay từ đầu liền cảm giác được uy áp càng thêm dọa người rồi, kinh sợ liều mạng kêu to. Là ngươi, nguyên lai like ở nàng trong đầu kêu làm nàng phân tâm chính là này đại dây đằng. Tang khả tâm chút xuống toàn bộ sức lực một đao bị đại dây đằng tránh thoát một nửa, nhưng là một nửa chạc cây cùng đại dây đằng phía sau cái giá liên quan kim loại tường đều bị Tang khả tâm cắt ra. Kỳ kỳ kì, đại dây đằng dư lại lá cây toàn bộ dựng lên. Nguyên bản đứng thẳng bản thể toàn bộ bổ nhào vào trên mặt đất, Phảng Phất đã chịu cực đại thống khổ cùng kinh hách, tiếng kêu thê lương lại mang theo nghẹn ngào, thấy tăng Khả Tâm lại nâng lên trường đao, lập tức nâng lên một cây chạc cây cậy khởi một miếng đất bản, lôi ra một cái nguyên lai hẳn là phong cái gì yêu cầu giữ tươi dược tề hộ, sau đó toàn bộ đẩy đến tăng Khả Tâm trước mặt, một bên đẩy một bên ở tăng Khả Tâm trong đầu kỵ. Kỷ. kỷ kỷ cái không ngừng. Câm miệng. Tăng Khả Tâm lắc lắc trường đao. Đại dây đằng run run lập tức dừng kỉ kỉ kỉ, tắm dê ở chậu hoa chủ thể cực lực vặn vẹo tưởng rời xa tang khả tâm trong tay trường đao. Tang khả tâm tà liếc mắt một cái ngoan ngoãn nghe lời đại dây đằng, dùng trường đao đẩy ra hộp, sau đó thiếu chút nữa bị hộp quang lóe mù mắt, trên cùng có mấy khối nhan sắc tương đối thiển tinh hoạch, sau đó phía dưới là các loại sắc thái sáng ngời vật nhỏ, có quý trọng đại viên kim cương cùng các loại nhan sắc đá quý ngọc thạch, đương nhiên cũng có một khối tiền hai cái xinh đẹp đạn châu. Tiểu hai tử món đồ chơi thủy tinh cầu, còn có cái màn dường nhất phía dưới cái loại này trong suốt mảnh. Buộc long thòng, đèn treo thủy tinh thủy tinh mặt dây, thậm chí liền áo liệm trong tiệm giả kim nguyên bảo đều có. Tăng khả tâm. Như vậy thích sáng lấp lánh đồ vật thực vật, nàng cũng coi như là mở rộng tầm mắt, này căn dây đẳng là phương Tây trong truyền thuyết long sao. Đồ vật ta nhận lấy, nhưng là ta lại không thể buông thang ngươi, bởi vì hôm nay buông thang ngươi. Về sau ngươi nói không chừng liền sẽ trở thành nhân loại tâm phúc hỏa lớn. Tăng khả tâm trực tiếp đem hộp thu vào không gian, sau đó lại lần nữa nâng đau. xin lỗi. Không phải tộc ta tất có dị tâm, những lời này tự cổ trí kim đều lộ ra nồng đậm mùi máu tươi, cho dù cùng là nhân loại đều sẽ bởi vì khả năng nguy hiểm không chút do dự huy khởi giao mổ, càng đừng nói đối đại hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Ma kỳ quái chính là đại dây đằng lần này không có lại lẽ lên trốn. Phảng phất đã từ bỏ, rũ xuống sở hữu cảnh cùng lá cây, thật giống như nguyên bản sẽ không động giống nhau, thẳng tắp phủ phục trên mặt đất. Nhưng là này không thể thay đổi tang khả tâm ước nguyện ban đầu, trên tay trường đao vẫn như cũ không chút do dự huy đi xuống. Tang khả tâm tuy rằng đối dây đằng cuối cùng bộ dáng có chút kỳ quái, nhưng sắc thật thu được đại dây đằng xinh đẹp màu xanh non tinh hoạch, cho nên cũng không có để ý nhiều. Sinh mệnh ngôi sao chiếu rọi xuống trong không gian. Màu xanh non tinh hoạch tạp vào hồ sâu trùng, sau đó một viên nho nhỏ hạt giống từ hồ sâu trùng phủ lên theo hồ sâu ra bên ngoài dòng suối nhỏ hướng nơi xa. Không trong chốc lát tiểu hạt giống từ trong nước nhảy dựng lên cắm rễ tới rồi hắc u u thổ địa thượng, nhanh chóng mọc rễ lẩy mầm. Không trong chốc lát có vài miếng xanh non lá con tiểu dây đẳng, liền ở trống không một vật lượn lờ nhàn nhạt màu xanh lục sương mù hắc thổ địa thượng tùy ý, Dán ra lay động, như vậy cực kỳ thoải mái thích ý. Tang khả tâm còn không biết có một cây tiểu dây đằng nhập cư trái phép vào nàng không gian, lại lần nữa đánh giá một lần phòng sau đó lui đi ra ngoài, chầm mặc nửa ngày phát hiện hoàn toàn đã quên từ nơi nào lại đây, vì thế lấy ra bản đồ sau đó chờ đợi ủ tợ loạt xong, lại nhìn đã bỏ thêm vào hoàn chỉnh bản đồ quay đầu lại cùng các bạn nhỏ hội hợp. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì từ bên trong ra tới Tang khả tâm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tô vãn hạ càng là vây quanh người xoay vài vòng. Tuy rằng miệng nàng thượng nói được lời thề son sát, nhưng là sao có thể không lo lắng, cho nên nhìn đến tăng khả tâm thật sự an toàn ra tới, tức khác liền cảm thấy căng chặt thần kinh rốt cuộc có thể tùng đông lòng. Có phải hay không truy ném? Giang liếu tiến lên hỏi, vừa rồi tang tiểu thư có thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì sao? Thật không trách giang liếu như vậy hỏi, bởi vì thời gian thật sự quá ngắn từ tang khả tâm rời đi đến trở về tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 phút này muốn nói đã đã xảy ra một hồi tao nội chiến, thật sự nói không thông. là một con tang thi cẩu, rất to con, bất quá đã bị dây đằng cắt. Tang khả tâm đem bản đồ quyển trục mở ra, chỉ chỉ vừa rồi nàng ở vị trí, cũng không có tính toán nói tỉ mỉ. sau đó dây đằng bị ta cắt, cho nên ta phẳng trường này một tầng hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm. nay một tầng bản đồ đã ủ tự loạt ra tới, phi thường kỹ càng tỉ mỉ ba d bản đồ, này một tầng trừ bỏ bọn họ. Sẽ hoạt động một cái cũng không có Tang thi cẩu bị dây đằng cắt Dây đằng bị ngươi cắt Mọi người yên lặng mà nhìn Tang khả tâm nửa ngày Sau đó không tự chủ được đem ánh mắt đầu hướng tô văn hạ Quả nhiên hiểu biết chính xác Thiệt tình hung tàn Bất quá nghe tới giống như vận khí tốt tốt bộ dáng Mà kế tiếp tất cả mọi người kiến thức tới rồi Tang khả tâm hảo vận khí Đây là trước kia bọn họ chưa từng chú ý tới hoặc là nói tăng khả tâm dọc theo đường đi tuy rằng có gặp được vài lần nguy hiểm, nhưng cơ bản đều thực nhanh chóng giải quyết, phía trước kia này một đường càng là bình đạm không có nhiều ít tình cảm mách liệt. Hào đi, kỳ thật loại này bình đạm ở mặt thế đã là một loại nghịch thiên vận khí. Mọi người phiên biến hư hư thực thực văn phòng phòng, cũng tìm không thấy một chút tương quan tư liệu, kết quả tăng khả tâm ăn không ngồi rồi ngồi ở chỗ kia ôm hài tử, chân bắt chéo hoàng A hoàng một không cẩn thận đá ngã lăn thùng rác Sau đó thấy thùng rác phía dưới dùng băng dán dính một phen chìa khóa, cuối cùng ở tăng khả tâm ngồi ghế dựa trên chân phát hiện lỗ khóa, sau đó trống rông ghế dựa là thật dậy một chồng nghiên cứu tư liệu. Mặt khác một đại bài phòng nghỉ mọi người đang ở lục tung, tang khả tâm thực tùy ý mà bắt lấy một bộ treo ở trên tường lượng sắc hoa hưng dương, cảm thấy họa đến rất xinh đẹp, quan trọng nhất là cho người cảm giác cấm áp, thự hồ rất tích cực hướng về phía trước, vì thế quyết định bắt lấy tới kiểm tra một chút không có vấn đề liền phóng tới trong không gian tìm địa phương treo lên tới. Sau đó lật qua tới vừa thấy hoa hướng dương mặt sau kẹp một quyển rất mỏng rất mỏng vỡ, vừa thấy cư nhiên tất cả đều là chữ hán luận mã, bởi vì xem không hiểu tăng khả tâm thực tự nhiên mà đem nó giao cho Tô Vãn Hạ, kết quả Tô Vãn Hạ khiến cho Giang liếu hiện trường phiên dịch, không đến nửa giờ Tô Vãn Hạ liền vui sướng mà kêu lên, nói là đây là một quyển kỹ càng tỉ mỉ số sách, bởi vì là dùng mật mã viết, Cho nên nhìn qua chính là một đống luận mã. Tô vãn hạ tìm hộp giữ tươi trang một hộp chai lọ vại bình. Sau đó lặng lẽ tiến đến Tăng Khả Tâm bên cạnh. Tưởng đem lần này bắt được tất cả đồ vật đều làm ơn Tăng Khả Tâm tàng tiến trong không gian. Tăng Khả Tâm nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi. Dù sao lúc này bên trong địa phương lớn đâu. Tăng Khả Tâm dùng hồng du nhẹ nhàng một phách hộp giữ tươi cùng thật dày túi văn kiện. Hai dạng đồ vật lập tức đã không thấy tăm hơi. Tô vãn hạ nguyên bản liền cảm thấy không gian dị năng là ở nhà lữ hành đánh tạp tăng thi thần khí, lúc này nhìn càng là tâm ngứa, khả tâm biết như thế nào mới có thể đạt được dị năng sao. Cá nhân tình huống bất đồng, không có tuyệt đối. Tăng khả tâm khỏe miệng oai oai, như thế nào hỏi nàng cái này. Nàng như là thực hiểu công việc bộ dáng sao. Rõ ràng tô vãn hạ nam phiếu thẩm tư nhiên tại đây phương diện càng quyền uy đi, rốt cuộc đều là tiểu thuyết sao, bất quá trả lời có người yêu cầu sinh tử chi gian chuyển thượng một vòng, có chút người té ngã đều khả năng đạt được dị năng. đơn giản nhất trước một đêm còn không có gì, ngày hôm sau rời giường cũng đã đạt được dị năng. cái này xem cơ duyên. Ân. tô vãn hạ cùng thẩm tư nhiên là này nhóm người, duy nhị đã không được biến thân vì dị năng giả, cũng không có cường hóa thân thể một bộ phận biến thành biến dị giả. tuy rằng ai cũng không có nói qua cái gì. Nàng cũng tự phụ với liền tính không có dị Nàng cũng không thể so bất luận kẻ nào kém Nhưng là người khác đều có liền nàng cùng nàng nam phiếu không có Vô luận nói như thế nào kêu cảm giác chính là không dễ chịu nhi Thuận theo tự nhiên Tăng khả tâm vô vô tô vãn hạ cơ cơ trong tay quyền trục Chúng ta tiếp tục quá bản đồ Hảo Không thuận theo tự nhiên lại có thể thế nào đâu Tô vãn hạ ung dung cười Tiếp đón tiểu đồng bọn chuẩn bị tiến vào tiếp theo tầng chỉ là rốt cuộc ý nan bình cắt ra đi thông ngầm tầng thứ hai đại môn tăng khả tâm lập tức liền bừng kín miệng cả khuôn mặt đều nhíu lại thiên a đây là cái gì hương vị thật giống như một cái chen đầy hết xanh cùng sâu sú mương so đơn thuần tang thi mùi hôi thối càng thêm khó có thể chịu đựng hơn nữa kia hương vị nùng liệt lợi hại nếu không phải đều mang theo khẩu trang phòng trừng liền phải bị trực tiếp ngâm đến xỉu qua đi nô no. Tô vãn hạ cùng văn Lệ cũng che miệng nhất trí trong hành động mà lui ra phía sau một bước, thật tư nhiên vốn dĩ liền ở cuối cùng cũng còn hảo, nhưng thật ra liền đi theo tăng khả tâm phía sau giang liếu đám người, bởi vì vừa rồi khí thế ngất trời tìm đồ vật, cho nên hái được khẩu trang, lúc này một cái đối mặt liền trực tiếp không lưng phun ra lên. Nhưng là dư lại không phun phòng trừng cũng hảo không bao nhiêu, cái này số vị chỉ dựa vào khẩu trang đã cứu vứt không được bọn họ, Phòng trừng có mặt nạ phòng độc khả năng sẽ tương đối hảo, nhưng là nơi nào tới mặt nạ phòng độc, cho nên chỉ có thể lại mang một tầng khẩu trang. Sau đó từ tốc độ nhanh nhất Diêu Phi đi vào là một vòng, tốt nhất nhìn xem có hay không bài quạt linh tinh phương tiện. Diêu Phi thực mau trở về tới ra tới sau liền ly đến thật xa mới phun ra một ngụm, hiển nhiên vừa rồi đi vào là bình khí, xuyên quá hai khẩu khí sau mới ra tiếng, bên trong đều là hư thối thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt Còn có lung tung dối loạn chất lỏng linh tinh đồ vật bài quạt nhưng thật ra tìm được rồi, tuy rằng có chút gì sắt bất quá còn có thể dùng, bất quá muốn đem này cổ khí bài xuất đi phòng trường phải đợi trong chốc lát. Ấn, chúng ta đây liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tăng khả tâm gật gật đầu, sau đó lại sau này lui một chút, này hương vị thiệt tình muốn mệnh, bất quá trải qua loại này khí vị tàn phá lúc sau chỉ sợ về sau sẽ không có nữa cái gì hương vị làm nàng chịu không nổi. Khí vị một chút biến đạo, ô ô ô bài quạt thanh âm liền bên ngoài đều có thể nghe thấy, có thể thấy được phát ra công suất vẫn là thực khả quan. Ước chừng 20 phút sau, mọi người rốt cuộc có thể đi vào này một tầng, trừ bỏ Diêu Phi nói đầy đất thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng không biết tên chất lỏng, chỉ có một từ có thể hình dung, đó chính là phê tích. Sở hữu đồ vật liền không có mấy cái còn thấy được rõ ràng nguyên bản bộ dáng, toàn bộ đều là rách nát vỡ vụn bộ dáng, bốn phía kim loại trên tường, trên mặt đất trên trần nhà nơi nơi đều là trào ấn, có tràn đầy thiển, còn có cùng loại với vết roi dấu vết. Tang khả tâm hoài nghi tăng thi cẩu cùng đại dây đằng thường thường ở chỗ này đại chiến 300 hiệp, bằng không thật sự nghĩ không ra nơi này cư nhiên có thể bị hủy thành như vậy, đồng dạng nơi này cũng không có gì đẹp. Căn cứ hủ tỡ loạt tốt bản đồ tìm được rồi nhất phía dưới một tầng nhập khẩu, kết quả phát hiện cửa giải đầy đất đồ ăn, tuy rằng không phải thực mới mẻ, nhưng nhìn ra được tới vẫn là có thể ăn. Mọi người lẫn nhau xem một cái, mới đi đánh giá ngăn ở trước mặt này phiên môn, vừa không là điện tử khóa cũng không phải khóa ở bên ngoài, mặt ngoài cũng không có khóa mắt, nhưng thật ra có chút giống cái loại này ở phía sau thượng xuyên môn, la mục tiến lên đẩy đẩy không có chút nào phản ứng. Quay đầu lại nhìn Tăng Khả Tâm liếc mắt một cái lắc lắc đầu, đẩy bất động. la một cái này lực lượng biến dị đẩy đi lên không nhúc nhích, này hai cánh cửa nên có trọng. Tăng Khả Tâm nâng lên đao hướng trên cửa một thọc rốt cuộc, quay cùng thủ đoạn xẻo ra một khối thật lớn kim loại khối, nhưng độ dày ước một mét nhiều kim loại khối bị đào ra, môn cũng không có xuyên thấu, bị đào đảo quá địa phương vẫn như cũ vẫn là kim loại môn. Không riêng Tăng Khả Tâm nốc một chút, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Cái này mặt rốt cuộc thứ gì, cư nhiên hai cánh cửa một mét nhiều hậu. Tăng khả tâm nghiến răng trực tiếp bỏ quên kia hai cánh cửa, căn cứ địa đồ đi vào sàn nhà trung ương, sau đó trực tiếp ở nhị tầng trên sàn nhà dùng trường đao cắt ra một vòng tròn, băng đến một tiếng vang lớn, kim loại mặt đất trực tiếp ở la mục một quyền sau đi xuống rơi xuống, sau đó sạch sẽ ngầm một tầng cùng với thật lớn kim loại tiếng đánh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tăng khả tâm lắc lắc trường đao cầm ô trực tiếp ngảy xuống, Mặt sau người cũng đi theo từng bước từng bước ngảy xuống, ánh mắt đầu tiên liền thấy bị 2 mét nhiều hậu kim loại khối lấp kín đại môn, còn có ngồi ở kim loại khối mặt sau trong tay cầm đóng gói bánh kem trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi người nam tử. Cư nhiên có người. Tăng khả tâm nắm chặt trong tay trường đao, cảnh giác nhìn trước mắt nam tử. Nam tử ngũ quan tinh xảo phi thường xinh đẹp, mang theo nhàn nhạt một loại thuần túy cảm, trên người tuy rằng ăn mặc màu trắng áo dài tử. Nhưng là cả người nhìn không ra chút nào làm nghiên cứu nhân viên cảm giác, ngược lại cho người ta một trương thực nhiệt liệt cảm giác, thật giống như trời sinh hẳn là quang thải chiếu nhân người. Minh An Văn Lệ thanh âm có chút nghi hoặc, ngay sau đó lại cẩn thận đem còn có chút ngây người nam tử đánh giá một lần, tiểu vương gia Minh An. Buồn vương tiêu dương Nam tử tựa hồ mới lấy lại tinh thần, vùng trong tay bánh kem, xoa xoa áo bờ lật trắng tay áo, lại run run và táo đứng lên. Trầm dài đã đi tới, trên mặt tươi cởi rụt rè quý khí, đối với văn Lệ trầm dài ôm quyền thi lễ, thanh âm trầm thấp dễ nghe, làm người đốn giác xuân phong quất vào mặt nhịn không được tâm sinh hảo cảm, cô nương từ nơi nào tới a? Bồn vương gặp nạn tại đây, không biết cô nương có không vươn viện trợ tay cứu giúp một vài. A, thật là Minh An a. Văn Lệ lập tức xông lên đi ôm lấy nam tử, ta đang nằm mơ đi, ta cư nhiên cùng Minh An mặt đối mặt, Minh An, Tiểu An An. Ta là ngươi phấn, siêu cấp phấn, đáng tin phấn. Mọi người, cho nên này nam tử là một cái công chúng nhân vật. Giống như vẫn là cái siêu cấp thần tượng cấp bậc. Minh An đỡ lấy mắt thấy kích động đến sắp ngất xỉu đi văn lị, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người hơi hơi mỉm cười. Các ngươi hảo, ta là Minh An, chức nghiệp là ca sĩ cùng diễn viên. Sau đó ta cũng không biết như thế nào đã bị nhốt ở nơi này, các ngươi. Bên ngoài kia chỉ đáng sợ đại cầu các ngươi có gặp được sao. Tăng khả tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua giang liễu, giang liễu thanh thanh hết hầu tiến lên, cười nói, chúng ta muốn khắp nơi xem một chút, nếu không ngại nói cũng có thể giao lưu một chút tin tức, đương nhiên nếu ngươi muốn đi ra ngoài nói, chúng ta sẽ mang lên ngươi, ngươi xem thế nào. Không thành vấn đề, Minh An nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình túi đầu nhìn cái gì quyển trục nữ hài tử, thực rõ ràng những người này tựa hầu nghe cái này nữ hài tử. Minh An là ở công ty quản lý cử hành đêm Bình An tiệc tối kết thúc về nhà trên đường bị người đánh bất tỉnh, chờ tỉnh lại người cũng đã bị nhốt ở nơi này, ngay từ đầu hắn bị nhốt ở mặt sau một cái trong căn phòng nhỏ, sau lại không biết ra chuyện gì, tóm lại nháo đến rất đại, sau đó liền có người tới cấp bọn họ bị giam giữ nhân mở cửa. Lúc này Minh An mới biết được chính mình bị nhốt ở một cái phòng nghiên cứu, cùng nhau bị nhốt lại người các đều là rất lợi hại bộ dáng. Một khi ra tới sau, Những cái đó cứng đờ cùng cương thi giống nhau nghiên cứu viên toàn bộ bị tạp đã chết, sau đó tất cả mọi người chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Minh An là bên trong thể lực kém cỏi nhất, mấy ngày này vẫn luôn không coi ăn no, thân thể cũng vẫn luôn tiêm vào thả lỏng cơ bác, gây tê thần kinh dự tể, cho nên đi ở mặt sau cùng. Không nghĩ tới liền bởi vì đi ở cuối cùng ngược lại nhặt về một cái mệnh, bên ngoài không biết khi nào nhiều một con so người trưởng thành đều đại cầu. Một cái đối mặt liền đem đằng trước vài người xé thành từng khối, mặt sau mấy cái tuy rằng động tác mau cũng không có tránh thoát, ngược lại là Minh An đi đường một kéo lôi kéo, đến lúc đó nhặt về một cái mệnh, thừa dịp cái kia đại cẩu không có phát hiện núp vào. Minh An nói chính mình trốn rồi thật lâu mới dám ra tới, ra tới thời điểm phát hiện môn đã bị đóng lại, lại còn có lấp kín kim loại khối, tựa hồ là một cái đồng bạn lúc sắp chết làm. Minh An nói cái này viện nghiên cứu hình như là nghiên cứu cái gì siêu năng lực, cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là như vậy phỏng đoán, sau đó hắn liền vẫn luôn rửa vào nơi này tồn đồ ăn, ăn mặc cần kiệm mãi cho đến hiện tại. Nói dối, tăng khả tâm mí mắt đều không có nâng một chút, một bên tinh tế nhìn bản đồ, một bên suy tư, cái này Minh An thân phận hẳn là thật sự, nhưng là hắn vừa rồi lời nói chỉ có thể tin một nửa. Lớn nhất chứng cư chính là Giang Liễu quay đầu lại đối với Tăng Khả Tâm chớp trước, trước mắt, Tăng Khả Tâm biết này tỏ vẻ Giang Liễu cảm giác người này hẳn là một dị năng giả. Cho nên rất có khả năng này đổ kim loại tường chính là chính hắn làm cho, bất quá này cùng bọn họ không có quan hệ, nói muốn dẫn hắn cùng nhau đi ra ngoài, lại chưa nói muốn một đường mang theo hắn. Tăng Khả Tâm nhìn hảo gần cửa kia một chỗ hư vô có chút khó hiểu, này trương bản đồ như thế nào tới rồi nơi này liền không một hối. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là một cái hình vông, cho nên nơi đó là cái gì? Lại nhìn một lần bản đồ, lúc này mới thả lại ba lô, sau đó cầm ô đi vào cửa bên trái. Này tựa hồ là một cái thực bình thường cây cột, nhưng là bản đồ lại biểu hiện một mảnh đen nhánh, thoáng do dự một chút ngâng lên đào cắt qua đi. Dừng tay. Minh An sắc mặt đại biến la hoàng lên, nhưng mà hắn tiếng la rốt cuộc chậm, một trận thật lớn tiếng nổ mạnh cùng với sóng nhiệt hướng tới mọi người vọt tới. Tăng khả tâm càng là đứng mũi chịu xào, theo bản năng dùng hồng du ngăn cản, tuy rằng không có bị thương, lại cảm giác được trong óc con một tiếng nổ tung, sau đó hai mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Lại tỉnh lại là bị tiểu bao tử tiếng khóc đánh thức, tăng khả tâm cơ cơ vẫn như cũ có chút ẩn ẩn làm đau đầu ngồi dậy, sau đó bỏ dậy có chút lảo đảo chiều tiếng khóc truyền đến phương hướng đi đến, liền nhìn đến trong nôi tiểu bao tử khóc đến chính hoan. Tang khả tâm bàn tay đến một nửa nhìn nhìn chính mình tràn đầy cháy đen tay, trước lấy khăn lông lộng một cái bình sữa hướng tiểu bao tử trong miệng một tắc, sau đó trong lòng vừa động người cũng đã tới rồi hồ sâu bên cạnh, sau đó trừng lớn mắt, nguyên lai một người thâm đến mắt thấy liền phải phình lên hồ sâu cư nhiên chỉ còn lại có một nửa không đến, trên dưới lao nhanh xuống dưới tiểu thác nước cũng nhỏ rất nhiều, liên quan vẩn quanh không gian dòng suối nhỏ đều gần như khô cạn. Đây là có chuyện gì nhi? Tang Khả Tâm đầu còn có tròn váng, cho dù có tâm nghiên cứu, cũng quyết định trước tẩy tẩy trên người Tiêu Hôi sau đó chờ đầu óc thanh tỉnh lại nói, chờ đến giặt sạch một phen mặt hoàn toàn thanh tỉnh, mới nghĩ đến nàng hẳn là không cẩn thận đụng vào cái gì tự bạo trang bị, sau đó theo bản nàng trở về không gian, cũng không biết nàng phía sau những người đó thế nào. Tang Khả Tâm cũng không có tâm tư tẩy nhiều sạch sẽ, lập tức liền ra không gian, liền nhìn đến một cái nơi nơi tràn ngập bụi mù phòng. Toàn bộ người đều nằm ngã trên mặt đất, ước chừng là có nàng ở phía trước dùng hồng du đỉnh duyên cớ, tóm lại mọi người tựa hồ cũng chưa cái gì trở ngại, chỉ là đều không ngoại lệ đều vượng. Ở xác định tất cả mọi người hô hấp bình thường sau, tang khả tâm sờ soạn tìm bài quạt mở ra, thực mau buổi ngủ bị bài sạch sẽ, đại môn phủ cận tất cả đồ vật đều biến thành cháy đen xác sau đó chính là đầy đất bột thủy tinh mạng, lại nhìn về phía bị nổ tung cái kia cây cột. Trừ bỏ một cái đại cháy đen rách nát cái giá cái gì đều không có Cho nên nơi này biên rốt cuộc thả cái gì Tăng khả tâm tìm được uống nước khí Tiếp mấy chén thủy gần đây ngã xuống tô ván hạ trên mặt Quả nhiên đứng ở mặt sau cùng có bị thẩm tư nhiên ôm vào trong ngực tô ván hạ thực mau liền thanh tỉnh lại đây Sau đó có chút mở mịt nhìn tăng khả tâm đem thủy ngã vào thẩm tư nhiên trên mặt Lại sau đó thẩm tư nhiên nhíu nhíu mày tỉnh lại Đây là làm sao vậy Tô vãn hạ cùng thẩm tư nhiên cho nhau đỡ đứng lên, có chút ngạc nhiên nhìn mặt vô toàn phi phòng, phía trước còn rất sạch sẽ màu trắng phòng, giờ phút này có một nửa đã biến thành trái đen. Ta mới vừa ở không biết như thế nào đụng phải tự bạo trang bị sau đó liền nổ mạnh, chờ ta tỉnh lại liền thấy các ngươi đều vượng. Tăng khả tâm một bên đáp lời một bên dùng thủy tới, đem mọi người từng cái đánh thức, Minh An Ly tăng khả tâm gần nhất cho nên bị tạc đến nhất vượng. Mở mắt ra sau thẳng ngơ ngác trên mặt đất nằm hồi lâu mới nhìn chầm chầm đầy mặt cho đen bò lên, sau đó vừa thấy đã bị tạc đến cái gì đều không có cây cột, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Quay đầu liền thấy đầu sỏ gây tội chính ôm một cái em bé, làm một cái khác nữ hải tử giúp đỡ đổi tạ giấy. Thật là đủ rồi. Khó được tiếp một cái nhiệm vụ, cư nhiên cứ như vậy làm tạm, hắn còn như thế nào có mặt hồi kinh đô A. Minh An ném xuống ngay từ đầu cái kia quý công tử diễn xuất, bản một chương người chết mặt thường thường liền dùng ai hoán ánh mắt nhìn chầm chầm tang khả tâm, làm tô vãn hạ cùng các bạn nhỏ thức khắc như lâm đại địch. Cái này Minh An tuy rằng lớn lên không có thất thiếu hảo, nhưng là nhân ra ít nhất nhìn qua rất bình thường, hoàn toàn không có thất thiếu cái loại này xà tinh bệnh đại ma vương làm vẻ ta đây, như vậy một cái nhan giá trị siêu bia nam nhân vẫn luôn dùng oán phụ ánh mắt nhìn tang khả tâm. Vạn nhất tăng khả tâm bị đối phương u buồn ánh mắt công hãm làm sao bây giờ? Bọn họ muốn như thế nào cùng thất thiếu công đạo? Ngàn dặm tương tư tự nhiên là so bất quá bên người ngày ngày ôn nhu. Tăng khả tâm chỉ là cảm thấy ra ảnh lâu dọc theo đường đi tô vãn hạ đám người tựa hồ phi thường khẩn trương nàng, luôn là cố ý vô tình đem nàng vây quanh ở trung gian, còn tưởng rằng là phía trước nàng khinh suất lô mãng, khiến cho nổ mạnh sợ hãi bọn họ, không khỏi yên lặng kiểm điểm một phen. Chính mình mà thế tới nay rất là không chu toàn đến sự sự hành vi, xác thật bởi vì trải qua thuận trục cùng Hồng Du bàn tay vàng có chút quên hết tất cả. Lần sau chỉ cần không phải đụng tới việc gấp, nhất định phải tam tư làm sao, giống lúc này đây ủy vào Hồng Du cùng trường đao, tùy ý tiếp xúc không biết tên sự vật sự tình nhất định không thể lại đã xảy ra. Tô Vãn Hạ cùng các bạn nhỏ thấy tang khả tâm hoàn toàn làm lơ minh an, trong lòng tức khắc một an. Bất quá cách ly hành động như cũ không có thả lỏng, kiên quyết không cho bất luận cái gì một cái hư hư thực thực dã nam nhân nhân hình vật có nhưng thửa chi cơ, ngậm đi thất thiếu chén bên cạnh tên là tăng khả tâm thịt mỡ. Minh An tiên sinh, dựa theo ước định, chúng ta cho nhau giao lưu tin tức, sau đó mang ngươi rời đi cái này địa phương, hiện tại chúng ta làm được, như vậy chúng ta liền cáo tử. Giang Liễu cũng không cho mới ra tới Minh An cái gì phản ứng thời gian lập tức tiến lên. Hiện giờ thế đạo nguy hiểm, tăng thi biến dị thú mãn đường cái đều là, còn thỉnh Minh An tiên sinh chú ý an toàn, từng người trân trọng. Minh An trường lớn mắt thấy một mảnh hốn độn đường phố, bên ngoài khi nào biến thành cái dạng này. Rốt cuộc là khi nào? Này đó lung lay tập tính đi tới liền bọn họ nói tăng thi. Minh An tuy rằng trong nháy mắt bị bên ngoài có thể nói thảm thiết khủng bố hiện trạng kinh ngạc một chút, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, nhìn đến tăng khả tâm đoàn người đi rồi. Lập tức nhìn quanh bốn phía phát hiện còn có một chiếc xe lưu lại nơi này, lập tức tâm sinh cảm động, những người này tuy rằng đi rồi nhưng còn để lại một chiếc xe cho hắn. Minh An kéo ra cửa xe vừa thấy, quả nhiên có chìa khóa, một ninh chìa khóa phát động xe, phát hiện bình xăng đều là mãn, nhìn thoáng qua những cái đó lung lay mà đến tăng thi, hướng tới tăng khả tâm bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Phân cách tuyến Một chiếc màu xám bạc vẻ ngoài khí phách xe Việt dã ngừng ở một phiến dày nặng đại cửa sắt bên ngoài. Tung Bạch giờ phút này một chút cũng không nghĩ từ trên ghế điều khiển xuống dưới, hắn vẫn là lần đầu tiên sở loại này xa hoa xe Việt dã, hắn liền tưởng vẫn luôn vẫn luôn đại ở trong xe. Bất quá nhìn đến thần phàm đã từ trên ghế sau xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể hít hít nước miếng cong bao đi theo xuống xe. Đại cửa sắt từ bên trong bị khóa lại, Cổng lớn trừ bỏ ngẫu nhiên một hai cái dù đáng tang thi ngoại, rất là quẩn cung ế. Cũng là, vốn dĩ nơi này chính là ở dân cư thưa thất vùng ngoại ô, bất quá Tùng Bạch kỳ thật là rất tò mò, làm chung bộ đại đô thị chi nhất thành phố Hát, không phải hẳn là tức đất tức vàng sao. Vì cái gì ở cái này rất tới gần nội thành vùng ngoại ô sẽ có như vậy một tảng lớn không thấy dân cư, thậm chí có chút hoang vu địa phương đâu. Mà này toàn bộ một tảng lớn cũng chỉ có này một nhà nhìn cũng không tính đại viện điều dưỡng. Thành phố Hát ở vào đất liền là một cái bốn mùa như xuân Mỹ lệ thành thị, bên này kiến rất nhiều làng du lịch viện điều dưỡng, thổ địa tài nguyên bị khai phá không muốn không muốn, nhưng chính là như vậy, này thiến có chút hoang vu địa phương mới phá lệ đột nột. Thân phàm nhìn đến màu đen trên cửa lớn vẫn như cũ ở công tác điện tử khóa, không có biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài y muốn. Nhưng thật ra Tùng Bạch chú ý tới sau hà to miệng, hiện tại rõ ràng sở hữu điện tử thiết bị đều đã vô dụng à, như thế nào nơi này còn sáng lên. Này không khoa học. Thần phàm nâng lên tay ở lập lòe làm quang cùng hồng quang điện tử khóa lại, không hề chệ đái đưa vào một đại đoạn mật mã, sau đó liền thấy điện tử khóa toàn bộ tối xâm lại, lại sau đó xoạch một tiếng thật lớn cửa sắt hướng trong mở ra. Thần phàm lùi về bên cạnh xe kéo ra môn ngồi xuống. Tùng bạch ngẩn người lập tức cũng đi theo trở lại trong xe, tiếp theo khởi động nhấn ga đem xe khai đi vào. Đại cửa sắt như cũ không có gì cây cối cao to, cơ hồ toàn bộ đều là mặt cỏ, mặt cỏ trung ương dựng mấy cái hàng mây tre hoặc là hàng tre trúc đại dù. Dù phía dưới bảy cọc cây tử điều khắc lùn lùn ghế dựa, ba cái đầu tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở trong đó một phen dù phía dưới, bên cạnh còn có một trường xe lan, trên xe lăn bãi tam căn quả trượng. Màu sáng bạc dã cảng xe từ cổng lớn tiến vào ba cái lão nhân ai cũng không có dương mắt. Ba người đều thập phần chú ý với tiểu bàn lùn thượng hắc bạch quân cờ chi gian chém giết. lão đại, xe liền đỉnh nơi này. tung bạch nhìn quanh một lần bốn phía, cái này địa phương nhìn thật đúng là đơn sơ. So với dọc theo đường đi bọn họ đi ngang qua thấy những cái đó xa hoa viện điều dưỡng. Nơi này càng như là một cái tương đối bình thường nông gia tiểu biệt thự. ân thần phàm lên tiếng nhìn thoáng qua vẫn như cũ không có chiều bọn họ xem một cái ba cái lao nhân, đối với Tùng Bạch nói, nấu cơm, khẩu vị trọng một ít. Ai? Tùng Bạch cơ hổ cái gì đều ăn, thật thật là không thế nào ăn kiêng, vốn dĩ mặt thế trước chính là một cái đồ tham ăn, mặt thế sau mỗi một bữa cơm càng là cảm ơn, càng là không bắt bẻ ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng là thần phàm khẩu vị thiên thanh đạo, hương vị nồng đậm đồ ăn chỉ ngẫu nhiên mới có thể ăn. Cho nên gần nhất Tùng Bạch cũng vẫn luôn đi theo thần phàm ăn thật sự thanh đạm, lúc này lại muốn khẩu vị nặng, thật sự rất kỳ quái, bất quá vẫn là gật gật đầu. Thần phàm cũng không nóng nảy hướng trong đi, hoặc là đi tìm ba cái lão nhân đáp lời, mà là ngồi ở hậu tòa nhắm hai mắt lại. Hắn chuẩn bị ra tới thời điểm, liền đem phương Nam bên này hắn có thể thuyên chuyển tài nguyên đều loát một lần, cuối cùng tuyển định nơi này, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hiện tại thông tin tê liệt mà này ba cái lão nhân có một cái là bọn họ thần gia thế lực lui ra tới chuyên môn giáo thụ tin mở điện tử phương diện giáo luyện nghĩ đến tăng khả tâm hiện tại không biết chạy đi nơi đâu giang liếu bọn họ cũng không biết có hay không đem người tìm được thần phàm liền nhấp khẩn môi nay đã hơn một năm thần phàm bị nhốt ở viện nghiên cứu suy nghĩ rất nhiều đồ vật không thể không thừa nhận có rất nhiều người bình thường thường thức giống nhau nhận chi hắn lại thập phần xa lạ Tuy rằng cho tới nay hắn đều cảm thấy những cái đó thưởng thức dâu dịa, chỉ có thấp chỉ số thông minh ngốc bức nhóm mới có thể ham thích với xử lý nhân tế quan hệ cùng cảm tình gốc mắt. Hắn nhất quán nghiền áp người khác thói quen, chung quanh mỗi người đối thái độ của hắn cơ hồ đều không sai biệt lắm, từ nhỏ thời điểm hắn liền cảm thấy liền tính là những cái đó đại nhân cũng cùng hắn đắp không thượng lời nói, càng đừng nói là bạn cùng lứa tuổi, thật sự chịu không nổi cùng một đám ngốc bức nói chuyện hắn. Dần dần liền không hề mở miệng cùng người chung quanh nói chuyện. Sau lại ra ra đem hắn đưa đến viện nghiên cứu, ở nơi đó cuối cùng có một hai cái có thể đáp thượng lời nói, nhưng là bên trong có thể nói như cũng là ngấp bức, mà gần mấy cái ở trong mắt hắn không phải ngấp bức, cũng đều là chỉ nhìn chầm chằm thực nghiệm tài liệu cùng khí giới nửa người công. Thời gian dài thần phàm phát hiện chính mình đã không biết như thế nào bình thường cùng người ta nói lời nói. Đương nhiên có lẽ hắn trước nay đều chưa từng bình thường cùng người khác nói chuyện qua, mà hắn trầm mặc cùng không kiên nhẫn bốn phía người đều phi thường tập mãi thành thói quen, mỗi người đều cho rằng hắn chính là cái dạng này, hắn cũng liền cho rằng hắn nên là cái dạng này. Nhưng là tang khả tâm thực ghét bỏ bộ dáng này của hắn, tuy rằng là nàng mệt đến mơ mơ màng màng thời điểm nói, nhưng cũng là hắn lần đầu tiên biết hắn cái dạng này cũng sẽ có người ghét bỏ, hắn không phải vốn dĩ nên cái dạng này sao. Tăng khả tâm đã từng mơ mơ màng màng, màng duỗi tay méo hắn mặt, khen hắn lớn lên thật là xinh đẹp, là nàng gặp qua bên ngoài tốt nhất nam tử, toàn thân trên giới thích nhất hắn gương mặt này, có đôi khi lại sẽ một bộ thèm nhỏ dãi dùng đôi tay kia ở trên người hắn nơi nơi xoa, trong miệng điếu môi reo lên cái gì chiến đấu cơ dáng người quả nhiên hào đồng, nàng thích nhất linh tinh. Hắn kỳ thật là thực không cho là đúng, hắn tự nhiên là thực xuất sắc. Vô luận cái nào phương diện đều có thể nghiền áp những cái đó người thường, như vậy rõ ràng sự thật còn dùng nàng tới nói. Bất quá hắn vẫn là thật cao hứng nàng ánh mắt không tồi. Vốn dĩ hắn thực ghét bỏ tang khả tâm mỗi lần đều sẽ trước sủi lơ ngất xỉu, nhưng là phát hiện mặc kệ thế nào ngày hôm sau nàng đều tinh thần tràn đầy lúc sau, hắn cũng liền không hề giữ lại, mỗi lần nhất định tận hứng mới buông ra nàng, sau đó đem nàng thường thường đánh thức lại đây. Nhìn nàng nhắm mắt lại hoàn toàn mộng du giống nhau lẩm bẩm lầm bầm nói với hắn lời nói, thật là thực hào chơi. Như vậy một cái nửa mộng nửa tỉnh chi gian luôn là nói thích nhất hắn nữ nhân, ban đêm còn cảm thán nàng hảo tưởng sinh một cái cùng hắn lớn lên giống như hài tử, kết quả thiên sáng ngời liền sẽ gấp không chờ nổi lấy ra thuốc tránh thai tới ăn. Hắn rõ ràng nghiêm túc suy xét, cảm thấy tuy rằng bên người nữ nhân chỉ số thông minh không được, nhưng là hắn chỉ số thông minh siêu tiêu. Cho nên liền tính chém rất một nửa hẳn là cũng có thể nhìn xuống người bình thường, cho nên hắn tuy rằng miễn cưỡng rốt cuộc vẫn là đồng ý cùng nàng cùng nhau sinh một cái hài tử, cảm thấy một cái rất giống chính mình tiểu hài tử từ nàng trong bụng ra tới, hẳn là cảm giác cũng không tệ lắm, kết quả ngày hôm sau lại nhìn đến nàng ở uống thuốc đi. Hắn em xuống một lần nàng còn sẽ tiếp theo mua, còn nói cho hắn, nàng mua rất nhiều hoàn toàn không cần gánh sẽ có hài tử. Hắn méo dược bình hận không thể bóp chết cái này trở mặt so với hắn phiên thư còn nhanh nữ nhân, nhưng nàng lại vẻ mặt mờ mịt vô tội, hắn lúc ấy khí thành như vậy đều gắt gao ngăn chặn chính mình tính tình. Kết quả nữ nhân này cư nhiên cho rằng hắn sẽ đánh nàng, liền hắn rôi tay đều sợ hai sau này trốn, hoàn toàn quên buổi tối nị ở trên người hắn, xảo muốn một cái hải tử người là ai. Buổi tối ở hắn dưới thân tươi đẹp tiểu diễm còn sẽ nũng nịu làm nũng nữ nhân. Ban ngày thấy hắn đều là cơ bản làm lơ, buổi tối nói thích nhất hắn như vậy nam nhân, ban ngày liền một bộ người xa lạ bộ dáng. Lúc này trực tiếp đương hắn hồng thủy manh thú. Như vậy một nữ nhân. Thân phàm vừa nhớ tới liền cảm thấy chính mình bị chơi đến xoay quanh, hiện tại cư nhiên còn dám chạy. Hắn cảm thấy hắn bị lừa, hắn đều không ngại nàng như vậy thấp chỉ số thông minh, nàng cư nhiên vừa tỉnh lại đây liền trở mặt. Chờ hắn sinh khi đi rồi nàng liền chính mình chạy tới sinh hải tử, hiện tại càng là mang theo hải tử chạy. Thần phàm dơ tay chống cái chán sau hàm răng ma đến kéo kẹt kéo kẹt vang, nàng nơi nào là thích hắn, căn bản ngay từ đầu liền đánh mượn loại mục đích, bằng không vì cái gì hắn vừa đi nàng liền mang thai sinh hải tử. Khẳng định là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt. Thế nhưng tính kế hắn, còn tính kế thành công. Nếu không phải hắn để lại người lại trùng hợp có internet phát sóng trực tiếp video bị tiểu muội nhìn đến, hắn không biết khi nào mới có thể biết nàng sống tạm bỡ hài tử, nói không chừng chờ hài tử một đại nàng đều có thể chạy đến nước ngoài đi, đến lúc đó mới là biển rộng tìm kim. Thân phàm lúc này càng cân nhắc càng cảm thấy tang khả tâm kế hoạch thật sự thực kỹ càng tỉ mỉ, nếu không phải siêu thị lọt vào ăn cắp, sao lại lại mà thế, liền tính hắn để lại người ta nói không chừng cũng chưa cái gì dùng nhưng thật ra hắn xem nhẹ nàng chỉ số thông minh, mệt hắn, mệt hắn còn dùng tâm nhìn muội muội phát lại đây lúc nào hạ nữ hài tử thích nhất đồ vật, kia một đại quán lung tung rối loạn tạp chí, cái gì cửa sổ sắt đất trước đọc sách nam tử là nữ hài tử thích nhất bộ dáng trí nhất, thích đến xoay người liền lại đi uống thuốc đi, quả nhiên nên giống thần qua giống nhau, trực tiếp bắt được hướng bên người một vòng, xem nàng chạy trốn nơi đâu. Liên ở thân phàm cảm thấy thần qua cách làm là chân lý thời điểm, thần gia đoàn xe bên kia thuộc về lương gia xe lại ở nửa đêm thời gian mất tích, đồng thời mất tích còn bao gồm ở xe thượng lương gia một nhà 5 người người. Mỗi 15 phút sẽ có một đội tuần tra người trải qua, cứ như vậy lương gia đoàn xe vẫn là mất tích, trước một đội tuần tra trải qua khi còn không có cái gì dị thường, đệ nhị đội trải qua liền phát hiện liền người mang xe đều không có. Vẫn luôn trên mặt mang theo tươi cười thần qua lúc này cả người lạnh lạnh đến so thần phạm càng giống đại ma vương, hắn cũng không màng bên ngoài có phải hay không một mảnh đen nhánh, dẫn người đem phạm vì ba mươi địa phương đều sờ soạn một lần, trừ bỏ du đã tang thi cùng một ít có rúm lại người sống sót ở ngoài cái gì đều không có phát hiện, đã không có xe xử quá tân dấu vết cũng không có người thấy này toàn ra, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Mà bên này hoa sen lắc tay trong không gian lương tuệ đồng đúng giờ châm an thần hương, loại này tây là nàng riêng ở mạng thế còn không có bắt đầu trước tỉnh người làm, chính là vì để người vạn nhất muốn dẫn người tiến không gian. An thần hương có thể lớn nhất hạn độ thả lỏng thần kinh, tỉnh người đều sẽ cảm giác mơ màng sắp ngủ, ngủ người càng là ngủ đến trầm, lương tuệ đồng thừa dịp người một nhà đều ở trong xe ngủ mới đem toàn bộ xe đều dịch vào không gian, sau đó điểm thượng an thần hương. Chính mình tác hàm chứa nâng cao tinh thần thuốc viên bắt đầu thu hoạch trong không gian thực vật. Đều là mấy ngày nay thần qua thời thời khắc khắc đem nàng khóa tại bên người. Tuy rằng nói không có làm cái gì quá mức sự tình, nhưng nàng cũng là nhẫn mại tới rồi cực hạn. Cho nên ngày hôm qua khuyên can mãi làm nũng la lối khóc lóc đều dùng tới mới làm thần qua đồng ý làm nàng buổi tối trở về cùng người trong nhà cùng nhau trụ. Kết quả thần qua còn kẹo mạch nha giống nhau đi theo cùng nhau lại đây. Nếu không phải ăn cơm chiều thần qua bị hắn ra ra tiêu qua đi, nàng căn bản không cơ hội tiến. Không gian. Bọn họ toàn ra biến mất thần qua khẳng định sẽ tìm. Đương nhiên hắn khẳng định là tìm không thấy. Nhưng là hắn cái này người thừa kế là tuyệt đối sẽ không không có khả năng vẫn luôn tìm nàng. Cho nên phỏng trừng nhiều nhất hai ngày thần qua phải rời đi nơi này. Thời gian đoạn một chút nói không chừng căn bản sẽ không ảnh hưởng bọn họ hành trình. Chỉ cần bọn họ vừa ly khai nàng liền có thể ra tới sau đó trở về đi. Có lẽ nàng hẳn là suy xét trừ bỏ kinh đô căn cứ địa phương khác, tóm lại nàng quyết định liền ở trong không gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến nỗi cha mẹ, ca ca cùng tiểu đệ liền tạm thời làm cho bọn họ ngủ đi, trong không gian linh khí sung túc vừa lúc ôn dưỡng thân thể, đợi chút nàng lại cho bọn hắn rót điểm linh tuyển, thuận tiện cải thiện một chút thể chất Mọi người lại đã trải qua hơn 6 giờ 7 quải 8 vai xe trình, rốt cuộc ở không trung hoàn toàn ám xuống dưới phía trước đi tới mục đích địa, thùng đựng hàng thức di động phòng trang hoàng nhà xưởng. Bởi vì lễ Giáng sinh vừa lúc đuổi kịp nghỉ ngơi ngày nghỉ quan hệ, trang hoàng trong xưởng chỉ có linh tinh mấy cái an mặc bảo an phục sức tang thi ở tới tới lui lui lắc lư, trừ cái này ra toàn bộ nhà xưởng đều phi thường an tĩnh, hơn nữa ngoại ý muốn sạch sẽ. Chờ diêu phi mở ra đại môn. Hai chiếc đã có chút thê thảm ô tô liền trực tiếp khai đi vào. Tăng khả tâm đám người xác nhận không có gì nguy hiểm mới sôi nổi xuống xe quan sát. Tăng khả tâm càng là kịp thời mở ra bản đồ. Đáng giá cao hưng chính là bản đồ còn tính kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa cũng không có tiêu thượng cái gì phó bản linh tinh hố cha chữ. Văn Lệ đã tới cái này trang hoàng nhà xưởng vài lần. Địa phương khác không quen thuộc. Phóng thành phẩm phòng trưng bày cùng bên cạnh kho hàng lớn. Kêu kêu một cái quen cửa quen mẹo. Lánh mọi người liền một bước ai lộ cũng chưa đi trực tiếp liền đi xem có hay không thành phẩm, vận khí không tồi, thật là có vài cái đã hoàn chỉnh trang hoàng tốt, thậm chí có một đống lắp ráp tốt nhà ở đều đã dọn lên xe, mặt khác bên cạnh tầng tầng lớp lớp đại đua trang phòng ở số lượng cũng là tương đương khả. Quan, mọi người nhìn bị phân cách thành hợp lại thức trên dưới hai tầng di động phòng, đều tỏ vẻ này thật đúng là tương đương không tồi, này một chuyến không có bạch chạy lại còn có có một chiếc thùng đựng hàng xe tải ở loại này xe tuy rằng cồng kềnh nhưng là trước mắt hoàn toàn có thể nghiền áp tăng thi đừng nói chỉ có bản năng cả người cứng đờ bình thường tăng thi chính là những cái đó động tác mau một ít tăng thi chơi điệp là hán, phòng trường một chốc cũng bỏ không lên nhưng mà khi bọn hắn đi vào nhất bên trong phân xưởng sau phát hiện nơi này còn có một cái kinh hỉ lớn bởi vì tận cùng bên trong chờ đợi bên trong xe trang hoàng còn có một chiếc xe Là quốc nội tương đối hiếm thấy kéo quải thức phòng xe, hơn nữa xem thể tích là tương đương đại. Trước sau chiều dài như thế nào cũng có 20 mệ tả hưu, độ rộng cũng muốn không sai biệt lắm 3 mét, mang bánh xe độ cao càng là tiếp cận 40 năm, từ lúc khai môn hướng trong nhìn thoáng qua, bên trong trang hoàng là một cái bước đầu, chỉ trên dưới cách 2 tầng, sau đó phía dưới cùng mặt trên đều dựa vào biên ấn một lưu hợp kim chữ vật quài, bất quá như vậy liền rất hảo. Dù sao nơi này linh kiện là rực rỡ muôn màu cái gì cần có đều có, nghĩ muốn cái gì đồ vật đều không phải vấn đề, lại. Nói bên này mấy cái động thủ năng lực đều không kém, chỉ cần có thời gian hoàn toàn có thể chính mình làm ra tới, dựa theo bọn họ thực tế tình huống tới. Cái này kéo quải thức phòng xe, chẳng những muốn so bên ngoài những cái đó ngạnh bang bang thùng đựng hàng lớn hơn nữa càng dài càng cao, quan trọng nhất chính là linh hoạt tính muốn hào rất nhiều. Nếu gặp được ngoài ý muốn có thể nhổ vật tắc mạch lái xe đi trước, chờ nguy hiểm qua đi lại quay đầu lại tìm kiếm. Mọi người ở đây xoa tay hầm hè muốn mở ra thân thủ chế tạo tốt đẹp tùy thân phong úp thời điểm. Đang ở chiếu bản đồ tìm kiếm tiếp được đi ban đêm cho an thân tang Khả Tâm thấy một tảng lớn điểm đỏ nhanh chóng tiếp cận. An tĩnh, có thứ gì lại đây? Một đoàn tang Khả Tâm thấp giọng uống ở đã ở thảo luận như thế nào cải tạo phòng xe mọi người, lén lút hai tới rồi cửa cẩn thận xuyên thấu qua kẹt cửa quan sát bên ngoài. Thứ gì? Văn lị liền kém muốn trực tiếp nhào qua đi dán ở phòng trên xe, nhưng là biết tăng khả tâm không giống như là sẽ khai loại này ác ý vui của người, vì thế lưu luyến không rời đến từ phòng xe nơi đó dịch khai tầm mắt tiến đến tăng khả tâm bên cạnh. Tô vãn hạ cũng buông trong tay mới vừa họa ra một cái hình dáng trang hoàng sơ đổ phát thảo đã đi tới. Thanh âm tiểu một chút, động tác tận lực nhẹ. Tang Khả Tâm đem mở ra bản đồ hướng hai người phương hướng nghiêng một chút, sắc mặt khó coi đắc đạo. Ta tưởng chúng ta hẳn là ở sắc trời hoàn toàn đêm đen tới phía trước tìm cá biệt chỗ ở. Mọi người liền hô hấp đều phóng nhẹ, vây lại đây liền thấy rõ quyển trục trên bản đồ một mảnh nhỏ dầm rạp điểm đỏ. Cùng bọn họ hiện tại vị trí vị trí chỉ có một đường chi cách. Này đó dầm rạp tiểu điểm đỏ đem kia một khối trực tiếp nhuộm thành màu đỏ, làm mọi người nháy mắt liền ra đầu tê dại. Này, đây là cái gì? Tang thi sao? Không có khả năng đi, nhiều như vậy vì cái gì một chút thanh âm cũng không có, hơn nữa xem bản đồ thuyết minh tập trung ở một khối rất nhỏ địa phương. Là biến gì ông mật? Tang khả tâm ngay từ đầu tiến nơi này, thời điểm này một mảnh điểm đỏ vẫn là không có, nhưng là thực mau liền xuất hiện một tảng lớn hướng bên này tiếp cận, lại tiếp theo nàng liền nhìn đến bên ngoài một mảnh đen nghìn nghịt di động lại đây, sau đó toàn bộ vào phòng bên cạnh, ông mật tiểu nhân có ngón cái thô. Đại đều có nắm tay đại, tăng khả tâm cảm thấy chính mình nổi ra gà đều toàn bộ đi lên. Ong mật là một loại có được địa bàn ý thức côn trùng, hảo đi, kỳ thật giống nhau động vật đều là có địa bàn ý thức, tóm lại biến dị sau ong mật là cái tình huống như thế nào không biết, nhưng là không biến dị ong mật đều có thể chết chết người, càng đừng nói biến dị sau lớn như vậy vóc ong mật, cho nên nếu không có ngoại ý muốn nơi này thật sự không thể ngây người. Kia phòng xe sau một làm? Văn Lệ đều mau khóc, nàng ốc xin xác. Có thể hay không chờ đến ong mật nhóm ra ngoài. La mục đối này chiếc xe cũng thực cảm thấy hương thú. Hết thể trước chờ lần này đêm tối qua đi rồi nói sau. Giang liễu đệ đẻ, đẻ thái dương, Tăng tiểu thư cảm thấy đâu. Lần này ban ngày ước chừng duy trì hơn 30 tiếng đồng hồ, kế tiếp đêm tối ai cũng không biết là 12 tiếng đồng hồ, hoặc là cũng biến thành hơn 30 tiếng đồng hồ, lại hoặc là càng dài thời gian. Cho nên trước mắt quan trọng nhất chính là tìm cái hệ số an toàn cao một chút địa phương vượt qua kế tiếp đêm tối. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, Giang Liễu cảm thấy từ ảnh lâu ra tới sau liền rất vây, thực vây. Ân Tăng khả tâm gật gật đầu, ta nhớ rõ tới trên đường tựa hồ có một cái mang theo rất cao tưởng vây chạm sang dầu. Chúng ta đây liền đi xem, lập tức liền phải nhìn không thấy. Giang Liễu cũng nhìn chúng nơi đó, đối diện còn có một nhà tiểu siêu thị. Mấy người cũng không dám lái xe, liền sợ ô tô phát động thanh âm sẽ khiến cho hong mật nhóm chú ý, dù sao quá khứ lộ cũng không xa, bất quá còn không có rời xa nhà xưởng liền nhìn đến một chiếc rất là chật vật tiểu ô tô xử lại đây, thấy bọn họ lập tức dừng xe. Trong xe đi xuống tới một cái hơi chật vật nam tử, nguyên lai like là phía trước ở ảnh trong lâu gặp được Minh An, mà hắn khai này chiếc xe thực xảo chính là phía trước bọn họ bỏ rớt xe. Tô vãn hạ nhìn đến chiếc xe kia liền quay đầu trừng mắt nhìn thẩm tư nhiên liếc mắt một cái, thẩm tư nhiên sờ sờ cái mũi có chút xấu hổ, bất quá khỏe miệng lại càng ngày càng hướng lên trên tiểu Đã như vậy chậm, các ngươi còn muốn đi ra ngoài. Minh An muốn cùng Tang Khả Tâm nói chuyện, bất quá nửa đường đã bị Giang Liếu ngăn cản xuống dưới, Tăng Khả Tâm còn bị Tô vãn hạ kéo dài tới phía sau. Tăng Khả Tâm, tình huống như thế nào? Vì cái gì bọn họ sẽ như lâm đại địch? Chẳng lẽ nói cái này Minh An sẽ đối với các nàng mẹ con không có hảo ý? Nghĩ đến đây, Tăng Khả Tâm lập tức xuyên thấu qua trước người Tô Văn Hạ, hai mắt cảnh giác nhìn muốn phá tan giang liếu ngăn trở lại đây Minh An. Minh An, như thế nào cảm giác chính mình đột nhiên như vậy không chịu người đãi thấy đâu? Khả Tâm, chúng ta đi trước, thiên lập tức liền phải toàn đen. Tô Văn Hạ cùng giang liếu nhìn nhau liếc mắt một cái, quay đầu lại trưng cầu Tang Khả Tâm ý kiến. Ấn! Tăng Khả Tâm gật đầu không hề xem bị Giang Liếu ngăn lại Minh An, một tay cầm ô đi theo tô vãn hạ rời đi. Ước chừng 20 phút sau, một đám người đi tới cái kia tiểu trạm xăng dầu, Diêu Phi mang theo Giang Liếu đi vào trước dạo qua một vòng, xác định không có gì kỳ quái hơi thở lúc sau mới ý bảo mọi người có thể đi vào. Minh An bị Giang Liếu ngăn đón nghiêm trọng cảnh cáo một lần, lúc này mới không thể hiểu được đi theo cùng nhau lại đây. Tăng khả tâm mở ra quyển trục liền xuống tay đèn tin nhìn một chút, phát hiện không có gì che giấu điểm đỏ lúc sau, mới tính thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liền nhìn đến Minh An dùng thực thần kỳ ánh mắt nhìn nàng. Tăng khả tâm mắt trợn trắng xoay người nương tô ván hạ không biết khi nào kéo rèm vải tử đem tiểu bao tử thay đổi ra tới. Tô ván hạ động tác lưu loát giúp tiểu bao tử đổi tạ tắc bình sữa, tăng khả tâm chỉ cần ở dưới nâng là được. Bên ngoài văn lị cầm la mục từ đối diện tiểu siêu thị cướp đoạt tới đồ ăn xử lý, giang liếu không có ở chỗ này tìm được cái gì, nhưng thật ra đối diện tiểu siêu thị bên trong có cái dùng vại trang khí tiểu táo, vì thế đơn giản làm la mục toàn bộ khiêng lại đây, đến nỗi ở trạm xăng dầu dùng minh hỏa gì đó chỉ cần phá lệ tiểu tâm một ít vẫn là không có vấn đề. Bên này cơm còn không có hảo, bên kia mấy cái đại nam nhân đã tìm không ít trường điều đồ vật chẳng không có đại môn cửa ra vào nhưng thật ra không trông cậy vào mấy thứ này là có thể ngăn trở cái gì, nhưng ít nhất có thể cho bọn họ một cái phản ứng thời gian. Tiểu siêu thị đèn tin cùng tin toàn bộ đều bị lục xoát quá lại đây, cho nên toàn bộ phòng còn tính sáng sủa, bất quá ăn cơm ăn đến một nửa đột nhiên sinh biến, tô ván hạ mới vừa cấp nam phiếu thẩm tư nhiên gấp một chiếc đũa đồ ăn, thẩm tư nhiên trong tay vi ba chén liền rớt xuống dưới, đồ ăn lập tức liền rải đầy đất. Mọi người đều là sừng suốt, Tô vãn hạ càng là vẻ mặt mẫu bức, thêm cái đồ ăn nam phiếu liền ném chén này tính mấy cái y tứ. Tưởng tìm đường chết ta. Nhưng mà không chờ Tô vãn hạ hổ khởi mặt, thầm tư nhiên đối diện Minh ăn trong tay chén cũng rớt, tiếp theo hai người đồng thời sau này ngã xuống, sau đó tựa như mở ra cái gì chốt mở, ở đây người sôi nổi ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có bưng bát cơm trừng mắt tăng khả tâm cùng ném xuống bát cơm xem xét nam phiếu Tô vãn hạ hai người, Nga còn có chớp đôi mắt ở mụ mụ trong lòng ngực nước miếng núm vũ cao su phàm phàm. Tăng khả tâm trong miệng một ngụm cơm bị nghẹn ở nửa đường, một hồi lâu mới liền canh nuốt vào, sau đó tiếp theo cái động tác chính là đem tiểu bao tử đưa vào không gian, chính mình cầm lấy trong tầm tay Hồng Du. Từ dù không gian lại thăng một bậc lúc sau, Hồng Du liền có thể rời tay, chỉ cần còn ở lấy nàng vi trung tâm phạm vi một mét trong vòng, Hồng Du liền có thể vẫn luôn bảo trì thực thể hóa trạng thái. Biết sao lại thế này sao? Tang khả tâm chống hồng du nắm trường đao trong ngoài dạo qua một vòng, xác định không có gì nguy hiểm đồ vật tồn tại sau mới quay lại tới, liền thấy tô vãn hạ hống hốc mắt, thần sắc lại chấn định một đám xem xét ngã xuống sáu người, nghe được tăng khả tâm nói sau ngẩn đầu lắc lắc, tựa hồ chỉ là ngủ rồi, nhưng là lại như thế nào cũng kêu không tỉnh. Tang khả tâm cũng không biết là chuyện như thế nào, bọn họ này một đường đều là đồng hành cùng ở cùng ăn nếu có cái gì vấn đề kia nhất định toàn bộ chúng chiêu, không lý do sẽ lưu lại tăng khả tâm cùng tô Vãn hạ hai người không có việc gì. tăng khả tâm cảm thấy chính mình nói còn hảo thuyết, khôi phục năng lực lục thiên, liền tính hơn nữa một cái bách độc bất sâm cho dù kinh hỉ cũng sẽ không thực kinh ngạc. nhưng tô ván hạ rõ ràng là một cái không có gì năng người thường, cho nên rốt cuộc là vì cái gì những người này đều không thể hiểu được hôn mê đâu. chạm xăng dầu phòng bốn dĩ liền không lớn. Bên trong còn cái gì cũng không có, bọn họ ngốc tại nơi này bất quá xem ở bên ngoài kia một trình bài tường vây mặt núi thượng, vốn dĩ đại gia cùng nhau động thủ thế nào cũng có thể ở chỗ này tạm chấp nhận có thể hòa thượng một ít thời điểm, nhưng lúc này chỉ còn lại có Tăng Khả Tâm cùng Tô Vãn Hạ hai nữ nhân còn có thể động, này nhưng như thế nào thu thập. Cuối cùng Tăng Khả Tâm quyết định hồi cái kia trang hoàng nhà sưởng một lần, Tô Vãn Hạ tuy rằng cảm thấy nguy hiểm nhưng là khiến cho những người này nằm trên mặt đất khẳng định là không được. Tang khả tâm lại cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, một cái quang minh chính đại cướp đoạt cơ hội tốt. Ta cầm đồ vật liền trở về, người tiểu tâm nhìn điểm. Tăng khả tâm công đạo một câu hơn nữa buông một đại gấp chăn mới rời đi phòng, động tác lưu loát lật qua chướng ngại vật ra chạm sang dầu. Tô ván hạ kiểm tra rồi một lần cửa sổ sau, ở tận cùng bên trong phô hào chăn, sau đó đem người một đám khiêng qua đi. Chờ đem hôn mê sáu người bài bài nằm hảo tô vãn hạ đã mệt đến không được, lại giúp đỡ đắp chân đàng hoàng lại cảm thấy chính mình trước mắt có chút biến thành màu đen, có thứ gì ở trong thân thể bốc hơi, thầm nghị trong lòng không hảo lập tức cường trống đem chính mình dịch đến văn lị cùng thẩm tư nhiên chi gian không vị, lại sau đó quả nhiên liền cảm giác được tứ chi nháy mắt. Cứng đở, không một lát liền bắt đầu cảm thấy thân thể của mình trở nên hư vô mở mịn lên. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Giống như chính mình bị toàn bộ cách ly mở ra nốt ở phong kín không gian, lại giống như chính mình biến thành hy toái quan điểm, có thể nhìn đến cái này đóng lại nàng không gian mỗi một cái rất nhỏ góc, chính là cái này địa phương thật sự là quá ít đi một chút, nghĩ như vậy không gian cư nhiên biến đại một ít, nhưng là tô vãn hạ cảm giác chính mình càng thêm mờ mịt, thường thường liền mất đi ý thức, chờ đến sắc thật cảm giác được chính mình tồn tại sau. Tô vãn hạ kinh sợ phát hiện nàng bị nhốt ở một cái chỗ chống ta trong phòng, dưới chân toàn bộ đều là thanh hát chất lỏng chậm rãi vốn lượn hướng về phía trước ăn mòn thân thể của nàng, nhưng là nàng lại vừa động đều không thể động bài, chỉ có thể nhìn này đó thanh hát sắc chất lỏng bỏ mãn toàn thân. A, cùng lúc đó mặt khác hôn mê sáu cá nhân cũng đều là không sai biệt lắm trạng thái, nếu có ai nhất nhất xem xét nói sẽ phát hiện 7 người đều đã sắc mặt xanh trắng đáy mắt biến thành màu đen. Phân cách tuyến. Trong không gian lương tuệ đồng có chút cứng đờ sử dụng lươi hái các mạch tuệ, đây là nàng mà thế tiến đến trước lâm thời đi học, bởi vì nàng cái này không gian chẳng những có thể chứa đựng vật phẩm, cư nhiên còn có một khối rất lớn vì nhiều thổ địa, cho nên nàng ở thu thập vật tư thời điểm lâm thời ôm chân Phật học một chút dùng như thế nào nâng cụ, còn mua không ít phương diện này thư, thường thường coi trọng một chút, trải qua không sai biệt lắm một năm không ngừng học tập hiện tại làm. Khởi việc nhà nông tới tuy rằng còn có chút cứng đờ nhưng này lưu trình xem như sờ chín. Bất quá toàn bộ không gian trừ bỏ có một ngụm rất nhỏ nước suối ngoại, cũng ở không có gì thần kỳ địa phương, bất quá đời trước cái gì đều không có nàng đã thực thỏa mãn. Chỉ là không biết bị nàng đoạt bàn tay vàng tang khả tâm hiện tại thế nào. Ha ha! Lương tuệ đồng lao một phen hãn, nàng này chẳng lẽ là ở lo lắng tang khả tâm? Lương tuệ đồng ung dung cười không biết chính mình là làm sao vậy, nàng hẳn là nhất hiểu biết Tang khả tâm người chi nhất, nàng cư nhiên sẽ lo lắng như vậy một nữ nhân, tuy rằng nàng cảm thấy hiện tại Tang khả tâm cùng nàng nhận chi không quá giống nhau, bất quá vẫn như cũ muốn phỉ nổ chính mình ăn nhớ không nhớ đánh. Chỉ là khả năng cùng nàng trước kia tính tình có quan hệ, nàng chưa bao giờ từng như vậy cùng nữ hài tử khác dạo qua phố. Lương Tuệ Đồng đời trước so nàng cha nam vị hôn phu sớm hơn nhận thức Tang khả tâm, nguyên nhân vẫn là bởi vì bị Tang khả tâm giúp một phen quan hệ. Đời trước mặt thế tiến đến trước Lương Tuệ Đồng đang ở bên ngoài du ngoạn, trăm tay ngàn đắng tìm về ra lại phát hiện cha mẹ huynh đệ đều đã đi theo quân đội rời đi, thật vất vả một đường chiến chiến khái khái tìm được rồi cha mẹ khả năng ở sinh tồn căn cứ, lại thiếu chút nữa bởi vì chính mình dung mạ bị cùng trong đội nam nhân bán cho trong căn cứ hồng liều trại. Chưa một ngày vạn phần trật vật nàng gặp giống như thánh mâu giống nhau giải cứu nàng với cực khổ tang khả tâm, hơn nữa giúp nàng tìm được rồi cha mẹ huynh đệ, còn gặp được cùng tồn tại tang khả tâm trong đội ngũ vị hôn phu tất dương. Lương tuệ đồng gia thế thực hảo, ở cái này cũng không tính đại trong căn cứ trong nhà vẫn là rất có địa vị, đặc biệt là nàng phụ thân mẫu thân cùng ca ca đều là bác sĩ, đệ đệ cũng ở đọc y khoa đại học, tại đây mà thế tưởng cũng biết y tư lực lượng là cỡ nào quý giá. Căn cứ người phụ trách là phi thường nghề trọng giống nhà bọn họ loại này thuần kỹ thuật không có vũ lực giá trị nhân ra. Bởi vì tăng khả tâm đối lương tuệ đồng ân cứu mạng, tăng khả tâm xem như cùng nhà bọn họ đáp thượng tuyến, lại bởi vì bản thân liền rất ưu tú, cho nên tiến vào căn cứ người phụ trách tầm mắt, lập tức tăng khả tâm liền ở trong căn cứ hô mưa gọi gió, mà tăng khả tâm vì giữ gìn cùng nhà bọn họ quan hệ cùng nàng cũng kết giao chắc chẽ, nơi trốn chiếu cố cho nàng. Lương Tuệ Đồng là trong nhà con gái duy nhất, lại bởi vì bản thân điều kiện hảo, tính tình tương đối kiểu khí, cho nên chơi tốt nữ hải tử rất ít, mà giống Tang Khả Tâm như vậy có kiên nhận hống nàng bằng hữu càng là không có, vì thế đương nhiên hai người thân thiết nóng bỏng, bất quá ngắn ngủn thời gian liền thành hảo khuê mật. Nhưng là làm Lương Tuệ Đồng không nghĩ tới chính là, nàng vị hôn phu cha nam tất dương cư nhiên nương nàng danh hảo ở trong đội ngũ bắt đầu tiếp cận Tang Khả Tâm. Ngay từ đầu tăng khả tâm vì bọn họ lương ra quan hệ là không phản ứng tất dương Hơn nữa đối với phát hiện một ít manh mối lương tuệ đồng cũng là kiên nhẫn hống Nhưng là ở Tang khả tâm thông qua căn cứ người phụ trách tiếp xúc đến mấy cái cảng cụ địa vị người lúc sau Dần dần liền đối thích chơi tính tình lại kiểu khí lương tuệ đồng không có như vậy hảo nhẫn mại Mà lương tuệ đồng vốn dĩ chính là một cái thực mẫn cả người Cơ hội là lập tức liền phát hiện tăng khả tâm có lệ Lập tức liền cảm thấy có phải hay không Tăng Khả Tâm rốt cuộc coi trọng nàng vị hôn phu, cho nên bắt đầu xa cách nàng. Nhưng mà có một lần Lương Tuệ Đồng đi tìm Tất Dương, kết quả nhìn đến Tất Dương đem Tăng Khả Tâm đẻ ở trên tường ôm hôn, nháy mắt liền lý trí đức đoạn chạy đi lên đại xảo một trận, khi đó Lương Tuệ Đồng căn bản không chú ý tới, Tăng Khả Tâm đối với Tất Dương không cho là đúng cùng đối với bị cường hôn chán ghét. tang Khả Tâm ở căn cứ phong bình vẫn là không tồi. Tuy rằng nàng bên người vây quanh vài cái nam nhân, nhưng là không có một cái là người khác nam nhân, cho nên lương tuệ đồng này một nháo cho mặt thế trước liền không thể không bán chính mình thấu học phí, lúc sau liền đối thanh danh phá lệ mẫn cảm tang khả tâm thêm phiền toái không nhỏ. Có lẽ là tang khả tâm không nghĩ bạch con cái nổi, lại có lẽ gì năng diện bạo cũng không tệ lắm tất dương thật sự vào tang khả tâm mắt, còn có có lẽ chỉ là hống đại tiểu thư hống mệt mỏi mang lên trả thù tâm lý. Tóm lại kia lúc sau không lâu Lương Tuệ Đồng lại một lần vô tình gặp được hai người ở bên nhau, hơn nữa vẫn là ở trên giường liều chết triển miên thời điểm. Cái kia cảnh tượng giống như một phen chìa khóa, Lương Tuệ Đồng nháy mắt liền hắc hóa. Ở kia lúc sau Lương Tuệ Đồng là dùng sức mà đối tang khả tâm hạ độc thủ, cuối cùng tang khả tâm trực tiếp mang theo đoàn đội chạy lấy người, hơn nữa không có mang đi Tất Dương. Tất Dương thất hồn lạc phách bị cha mẹ đè nặng quỷ gối Lương Tuệ Đồng trước mặt, khóc lóc thảm thiết sám hối. Cuối cùng lương tuệ đồng tha thứ tất dương. Cũng không phải lương tuệ đồng có bao nhiêu gái tất dương, mà là thế gia liên hôn vốn dĩ chính là như thế. Lương tuệ đồng cùng tất dương thanh mai trúc mã hơn 20 năm, còn có thể biến thành như vậy, đổi một người nam nhân thì thế nào. Ngược lại tại đây mà thế làm tất gia bồi thượng một tuyệt bút vật tư cầu tha thứ tới thật sự, nhiều nhất về sau kết hôn sau ai lo phần ấy. Ở cái này trong căn cứ ước chừng qua đã hơn một năm. Tất Dương đều ngoan ngoan ngốc tại Lương Tuệ Đồng bên người, không còn có ra chuyện xấu. Lương Tuệ Đồng ngẫm lại từ nhỏ đến lớn hơn 20 năm tình cảm, càng thêm cảm thấy trước kia Tất Dương đến như là si ngốc. Lúc sau gặp được Tăng Thi Triều, Tây Bắc thần gia tới cứu viện, bọn họ liền cùng nhau theo tới Tây Bắc căn cứ. Lại tiếp theo chính là Kinh Đô bên kia lại đây mời chào kỹ thuật hình nhân tài, vốn dĩ nhà bọn họ cũng không chuẩn bị dịch hoa, nhưng là Tất Gia lại muốn hồi Kinh Đô. Rốt cuộc bọn họ ở kinh đô có buồn ra Cuối cùng cực lực du thuyết Lương ra mới đi theo cùng đi kinh đô Liên ở sắp vào kinh đều thời điểm Lương tuệ đồng ngoại ý muốn được đến cái kia không biết làm gì dùng bảo vật Nàng bất quá thuận miệng dò hỏi tất dương một câu có biết hay không đây là cái gì Ai biết hắn liền để bụng Một lần nữa gặp được thanh danh thức khởi tăng khả tâm bất quá là tất nhiên Nhìn đến tăng khả tâm đối tất dương lánh đạo lương tuệ đồng cũng không hề nhầm vào Nàng đã không phải cái kia mới vừa tiến mặt thế đại tiểu thư. Chỉ là tất dương thế nhưng đem nàng đồ vật đưa cho tang khả tâm đổi lấy nàng chú ý. Lương tuệ đồng còn vì chính mình ném bảo bối tâm tắc không thôi. Quay đầu liền nhìn đến bảo vật treo ở cùng ra nhiệm vụ tang khả tâm trên cổ. Còn có tất dương hoàn toàn không che giấu ánh mắt. Nàng còn có cái gì không rõ. Bất quá nàng không có xúc động. Nàng chuẩn bị tinh tế chuẩn bị. Trước hết liền phải giết chết cha nam vị hôn phu. Kết quả căn bản không có làm nàng tinh tế chuẩn bị thời gian, ở nhiệm vụ kết. Thúc trở về trên đường, tất dương liền đem mỏi mệt nghỉ ngơi nàng đẩy mạnh tăng thi đàn. Lương Tuệ Đồng từ đời trước trong trí nhớ hoàn hồn, buông trong tay lúa, giặt sạch một cái tắm sau đó uống lên một ly sữa bò, chuẩn bị ở ngủ phía trước thăm dò bên ngoài thế nào, không sai biệt lắm 20 tiếng đồng hồ đi qua, bên ngoài người hẳn là toàn bộ đi rồi đi. Lương Tuệ Đồng biết ban đêm càng ngày càng trường lúc này bảo định vẫn là ở một mảnh đen nhánh buổi tối, cho nên cô ý thay đổi một kiện thuần hắc quần áo, tóc dài sạch sẽ lưu loát bàn ở sau đầu, sau đó nhỏ rộng dò ra không gian, tuyền tuyền nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. lương tuệ đồng quả nhiên nhìn đến cái gì ánh sáng đều không có một mảnh đen nhánh, trong lòng hơi hơi buông lỏng, nhưng lại nhịn không được có chút cay chát, vừa định cười nhạo chính mình vẫn như cũ làm ra vẻ nội tâm, cả người đã bị người từ phía sau ôm lấy, bắt được ngươi. Bà bối. Thần qua có chút nghẹn ngào thanh âm nhưng theo ấm áp hô hấp, cùng cơ hồ muốn đem nàng khảm tiến trong thân thể lực đạo ở lương tuệ đồng bên thai vang lên. Phân cách tuyến. Tăng khả tâm một người chạy trốn so cùng đại gia cùng nhau thời điểm mau nhiều, 5 phút tả hữu cũng đã ai tới rồi nhà xưởng cổng lớn, quan sát một chút không có gì đặc thù động tĩnh lúc này mới tay chân nhẹ nhàng miêu đi vào, tăng khả tâm không biết này đó biến dị hong mật cảnh giới phạm vì có bao nhiêu đại chỉ có thể chậm rãi tới gần. Tang khả tâm là từ bên kia tới gần, xa xa liền dùng trường đao ở quan tốt cửa sổ thượng khai một cái động, sau đó mở cửa sổ phiên đi vào, cho nên đương nàng tiến vào thành phẩm kia một bên phân xưởng thời điểm còn tính thuận lợi, cũng không có khiến cho biến dị ông mật nhóm chú ý. Tăng khả tâm đem đem những cái đó trồng chất đái lắp ráp tài liệu đều thu vào không gian, lại sau đó là mấy cái thành phẩm, chỉ là cuối cùng muốn thu kia chiếc xe tải thời điểm phát hiện thu không vào. Tăng khả tâm ngẩn người chính mình lắp mình vào không gian, sau đó khiếp sợ, chỉ thấy phía trước thu ô tô cùng tài liệu, toàn bộ đều điệp đến cao cao, độ cao không sai biệt lắm đã sắp điệp đến sinh mệnh ngôi sao nơi đó, không gian lớn nhỏ rõ ràng so với trước thoạt nhìn muốn nhỏ một vòng, hơn nữa vô luận là kho hàng vẫn là đồng ruộng núi cao cùng dòng suối nhỏ đều co lại không ít. Đây là có chuyện gì nhi? Không gian cư nhiên còn sẽ thu nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Tang khả tâm tìm được nằm ở yên lặng kho hàng biên ngủ đến gắt gao mà tiểu bao tử thở ra một hơi, sau đó xem xét một chút bốn phía, không có cảm giác sai lầm, tuy rằng cách cục phương diện cùng phía trước giống nhau, nhưng là không gian sắc thật thu nhỏ, bằng không này đó tài liệu xe cũng sẽ không xếp thành như vậy. Tăng khả tâm cũng đã nhìn ra, mặc kệ là núi lớn vẫn là đồng ruộng thượng đều là không thể chất đống đồ vật, chứa đựng tiến không gian đồ vật chỉ có thể chất đống ở bên trong kia một khối mặt cỏ thượng. Mà không gian co lại làm cho mặt cỏ cũng rút nhỏ hơn phân nửa, cho nên nguyên bản từ bỏ rất là chống trải đồ vật mới có thể biến thành như bây giờ. Kia rốt cuộc vì cái gì nàng không gian sẽ đột nhiên thu nhỏ. Tăng khả tâm túi đầu đứng ở tiểu thác nước bên cạnh nhìn phía dưới chỉ có vẻ mặt buồn tả hữu thủy, phía trước rõ ràng còn có thể ở bên trong bơi lội tới, này rốt cuộc là ra chuyện gì đâu. Tang khả tâm từ yên lặng kho hàng trong một góc nhảy ra lúc trước sử dụng thuyết minh. Từ đầu tới đôi phiên 2 biến mới phát hiện hồng du phòng ngự phương diện có biến hóa. Xuất hiện một cái giải trừ tay mới bảo hộ nhãn. Đây là có ý tứ gì? Cẩn thận đọc nhiều ra tới nhãn thuyết minh mới biết được. Nguyên lai like dù không gian có rút lại là bởi vì đem mở rộng không gian năng lượng thu hồi dùng để tu bổ thực thể hóa hồng du bản thể. Ý tứ là một khi hồng du lọt vào thật lớn thương tổn, ở trong thời gian quy định không có được đến phá lệ năng lượng chữa trị. Như vậy dù không gian đem tự động cung cấp không gian năng lượng dùng cho chữa trị Hồng Du cùng trường đao, để càng tốt bảo hộ người chơi sinh mệnh tài sản an toàn. Cho nên là bởi vì phía trước phòng thí nghiệm đại nổ mạnh khi, Hồng Du tuy rằng phòng ngự, bề ngoài nhìn cũng không có gì, nhưng bản chất kỳ thật là thân bị trọng thương bộ dáng. bởi vì quy định chữa trị thời gian 2 cái giờ trong vòng không có cắn nuốt đến thêm vào năng lượng, cho nên liền rút ra rủ không gian năng lượng. Mà phía trước không có xuất hiện loại này vấn đề, gần nhất là không gian còn không có như vậy đại, bởi vì muốn thăng cấp chứa đựng năng lượng cũng nhiều, lúc sau lục tục lại tạp rất nhiều năng lượng đi vào, cho nên phía trước tăng khả tâm cũng không có nhận thấy được chuyện này. Thứ hai sao, bởi vì cái này là trò chơi giả thiết, ngũ cấp dưới hồng du sẽ đem thương tổn tự động phản hồi cấp công ty, từ công ty đơn phương trôn đơn này đó thương tổn chữa trị lên sở yêu cầu năng lượng. Mà núi lớn hạ cái kia hồ sâu chính là không gian năng lượng cụ hiện hóa, hồ sâu mang thời điểm thuyết minh năng lượng sung túc tùy thời khả năng thăng cấp, tí như phía trước, mà hiện tại loại này chính là năng lượng đã hao hết biểu hiện. Tăng khả tâm phóng hảo thuyết minh thư, khít sâu một hơi đem trên cỏ sơ chiếc xe tài liệu ở ngoài vật chất toàn bộ chuyển qua yên lặng kho hàng, cứ như vậy cuối cùng không có che trời cái mà cảm giác. Không gian thu nhỏ không có quan hệ, chỉ cần biết rằng nguyên nhân liên hảo. Hiện tại nàng biết rõ ràng như vậy lần sau cẩn thận, cho dù hồng du nơi tay cũng không thể như vậy khinh xuất cùng tứ không cố kỵ đãi liền hảo. Tăng khả tâm bốn đang tưởng nói xem có thể hay không đem cách vách biến dị ong mật toàn bộ giải quyết, nhưng là hiện tại loại tình huống này vẫn là chạy lấy người đi, vạn nhất bên kia ong mật có gì đại tuyệt chiêu gì đó lại cấp hồng du một cái tàn nhẫn, kia không gian không phải còn muốn co lại, kia chính là bỏ vào đi đồ vật đều phải bị ném ra. Tang khả tâm ra không gian trước đem xe tải thu vào còn có địa phương yên lặng kho hàng, sau đó là các loại bên trong xe trang hoàng tài liệu cùng công cụ, lộng xong này hết thể, tăng khả tâm liền không lưng chuẩn bị chạy lấy người, bên kia hôn mê 6 cái còn không biết sao lại thế này đâu, quan tiểu hạ một người nhìn tăng khả tâm tổng cảm thấy không yên tâm. Nhưng mà Tang khả tâm tưởng thức hảo, nhưng là hiện thực không cho phép, cách vách biến dị hong mật không biết cảm giác được cái gì đột nhiên chen chúc mà ra. Lập tức liền rầm rạp bao trùm đỉnh đầu khắp không trung. tăng khả tâm ở lo lắng chính mình muốn hoạn thượng hội chứng sợ mật độ cao cùng bị ông mật phát hiện đồng thời, duy nhất có thể làm nàng cảm thấy an ủi chính là này đó ông mật cũng không phải hướng nàng tới. Tuy rằng bên ngoài một mảnh đen nhánh, nhưng tăng khả tâm ngũ cảm nhạy bén, tuy nói không có ban ngày xem đến như vậy mảy may tất hiện, nhưng muốn xem rõ ràng bên ngoài tình huống vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là nàng dám một mình ở một mảnh trong bóng đêm chạy ra tự tin. Ong ong ong phiến cánh thanh âm bởi vì không khí cộng hưởng không biết bị phóng đại vài lần, nghe đi lên phá lệ ồn ào làm cho người ta sợ hãi, Tang Khả Tâm dính sát vào ở trên tường, lặng lẽ rửa gần cửa sổ biên nhìn ra đi, một con gần nửa người cao khoa trương đại ong mật mang theo ong mật đàn hình thành một đạo đại võng, mà võng mặt khác một bên còn lại là một đám chớp đại cánh màu trắng điểm đen con bướm. Mặc kệ là ong mật cùng con bướm, Bởi vì xem thường không rõ ràng lắm bản thể cho nên bản thân nhìn vẫn là không có nhiều ít yêu ghét, đặc biệt là con bướm bởi vì xinh đẹp đại cánh, công kích tính lại so hong mật muốn tiểu, cho nên thích con bướm người vẫn là rất nhiều. Nhưng là đương này đó côn trùng biến thành như vậy lại cái, lại không có động họa giữa cái loại này nhân cách hóa ngũ quan cùng thần thái, cái loại này bộ dáng khủng bố quả thực không biết hình dung như thế nào, miêu cầu liền tính lại đại. Cũng không có côn trùng biến đại sao như vậy làm nhân tâm rất sợ sợ. Tăng khả tâm nhấp môi dán vách tường, trong tay gắt gao nắm trường đao cùng hồng du. Cảm thấy tới phía trước tính toán thật là quá ngây thơ rồi. Cái gì diệt đám kia ông mật, đừng một cái. Ảnh chụp liền ghê tẩm hoảng sợ toàn thân sủi lơ thì tốt rồi. Không có gặp qua người như thế nào có thể tưởng tượng cái loại này lệnh người sờn tóc gáy khủng bố. Tăng khả tâm phía trước chỉ là xa xa từ kẹt cửa xem qua liếc mắt một cái ông mật đại quân. Lúc ấy liền cảm giác nổi ra gà lập mãn toàn thân, hiện tại càng là cảm giác toàn bộ da đầu đều đã tê dần, vì cái gì cảm giác giống như so tang thi còn làm người không thể chịu được.